Hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm m ư ơ i hai năm trăm m ư ơ i hai huyền cùng tiên tri liên tiếp phiên bản hạn mức tối đa đổi mới. nhân loại là vạn vật linh trưởng, nếu như có thể chuyển hóa thành lời nói, nên rất nhiều chứ, một ít người chính là nghĩ như vậy. nhưng là, khi bọn họ chân chính đồng thủ sau, mới bi ai phát hiện, liền không, một biến hóa đều không có. mở ra chủ thần trò chơi bình đài cá nhân tin tức ghi chép phía trên chỉ có thể thêm ra một cách nhắc nhở ngươi đánh g i ế t cùng trận doanh đơn vị thu được không đánh g i ế t này đơn vị lúc ngươi cũng không có lý do chính đáng ngươi thu được đến từ huyền chính nghĩa trừng phạt ngươi mất đi tham dự vòng kế tiếp chủ thần trò chơi tư cách trên thực tế pháp luật n g ư ờ i chấp hành cùng trật tự giữ gìn giả nhóm có thể hay không có thể hay không trừng phạt đến những này pháp n g o ạ i cuồng đồ không ai nói rõ được chí ít du hí chủ thần trước tiên đưa ra trừng phạt cái gọi là lý do chính đáng kỳ thực hạn định cũng không nghiêm cẩn bao quát không giới hạn ở người thân báo t h ủ tự vệ cuộc chiến sinh từ đầu lưới hiệp định vẫn có thể tính toán ở bên trong thấy việc nghĩa hăng hái làm từ hướng này manh mối đến nhìn địa cầu các quốc gia ban cố vấn đều cho rằng, h u y ề n chí ít là một tên trật tự trung lập trận doanh thần chỉ, không thể nói hắn thiện lương, nhưng ít ra hắn cũng không giống như triệu quan lan tà áp, toàn bộ quan lan chi quốc, bởi vì ra sức uống hạch nước thải mà dẫn đến nhiễu sóng, thoái hóa, tàn phế, tử vong quốc dân, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có hơn sáu mươi vạn rồi, có nhiều như vậy d i ấ m vào vết xe đổ, lại đầu thiết đảo quốc cư dân, cũng chỉ có thể nhận túng nhận sai, hướng triệu quan lan giao nộp mỗi tháng tuổi thọ thuế. chuyện quái gì nhất là, toàn cầu rất nhiều quốc gia đều đang là đảo quốc cư dân cảm thấy bi ai, không phục, cảm thấy bọn họ chịu đến không công chính đãi ngộ, có thể quan lan c h i quốc quốc dân cũng không cho là như vậy. căn cứ liên hiệp quốc quyền uy thống gây chứng thực đ ả o quốc trên chín mươi năm cư dân đều cho rằng huyền tiên triệu quan lan là một c á c h không hoàn mỹ lại tràn ngập trí tuệ bá khí mà nắm giữ cứng rắn thủ đoạn có thể cho tuyệt đại đa số người mang đến hạnh phúc ưu tú kẻ thống trị không thể nói là xấu tệ trục xuất lương tệ triệu quan lan tuy rằng làm tương đương quá đáng nhưng không chịu nổi so sánh quan lan chi quốc lần trước đám người trưởng khống làm càng kém chỉ cần đưa ra một điểm cực nhỏ lợi nhỏ hắn liền có thể thu mua tuyệt đại đa số nguyên bản nhìn chính mình không hợp mắt quốc dân ở đùa bỡn nhân tâm lường gạc chỉ hạ dân chúng phương diện không có người so với triệu quan lan càng hiểu hiện tại quan lan chi quốc cùng với nó i là một cái quốc gia không bằng nói là cái tràn ngập tà khí giáo phái tổ chức, toàn bộ đảo quốc trên dân chúng, đều lấy r a nhập huyền tiên tổ làm vinh, lấy giao nộp càng nhiều tuổi thọ làm vinh, lấy nhớ ký huyền tiên ý chí làm vinh, thoát ly huyền tiên ý chí, khất nợ cùng chống cử giao nộp tuổi thọ thuế người, thì bị coi là dơ bẩn hạ lưu, chỉ xứng ra sức uống hạt nước thải người hạ đẳng, sẽ bị đóng ở trên cột x ỉ nhục, ra cái cửa đều muốn bị người mắt trắng. trong quá trình này, xí nhăm tống táng giả chu ngư cùng âm dương sư o gata komida không thể không kể công. ngày này, tô sắc vi kết thúc tu luyện, vừa mới mở hai con mắt, trước mắt liền hiện ra một đạo phấn màn ánh sáng màu đỏ. tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi đồng bộ liên tiếp kiểm tra nhiệm vụ đã tuyên bố, nhiệm vụ nội dung, Đem huyền cùng trung phương h ọ c xã đại biểu mã nhiên ký kết minh hữu quan hệ tin tức truyền bá ra. thời gian hạn chế. 24 giờ. cúp thường. thấp nhất một điểm. một người hạn mức tối đa bảy trăm bảy mươi bảy điểm. tổng thưởng chỉ có hạn ba ngàn điểm. thưởng chỉ phân phối coi người nhận nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. thất bại trừng phạt. không thể nào tiếp thu được đến lần sau công khai nhiệm vụ. trước mặt còn lại tiêu chuẩn là ba mười. phải t r ă n g tiếp nhận nên nhiệm vụ. tô sắc vi đã quen cúp thưởng là mã i nhiên đ ặ t cung đồ ăn. đột nhiên nhìn thấy như thế chính kinh cúp thưởng. trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. hơn nữa nhiệm vụ nội dung lượng tin tức có chút lớn. nàng run lên một lúc. lại quay đầu lại nhìn một lần. mới dám xác định chính mình trăm phần trăm lý giải nên nhiệm vụ nội hàm. quay đầu lại. nhiệm vụ còn lại tiêu chuẩn chỉ còn lại một c á c h rồi, tô sắc vi c u ố n lên, tốc độ ánh sáng điểm dưới xác nhận, vân vân vân, đương nhiên nhận, kẻ ngu si mới không tiếp, nàng ở sau khi trở về, tuy rằng cũng bị tuyển chọn, trở thành chủ thần trò chơi người chơi, nhưng cũng chỉ là một c á c h vơ i một người chơi, căn bản không có thu được con đường, hiện tại mã nhiên cùng huyền đạt thành quan hệ hợp tác, tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi hoàn thành đồng bộ liên tiếp quả thực chính là thuần phúc lợi cúp thưởng bảy trăm bảy mươi bảy điểm có người nói tương đương với tư chất người bình thường chuyên tâm tu luyện hoặc là nghiên cứu một hạng tài nghệ bảy trăm bảy mươi bảy trời thu hoạch đổi đến trên người tô sắc vi em tuy rằng không nhiều nhưng cũng không kém rồi vừa vặn nàng nhiên võ đã tu luyện tới bình cảnh bình thường còn phải rút ra đại lượng thời gian cùng tinh lực tiến hành siêu năng lực huấn luyện. không có quá nhiều thời gian dùng ở nhiên v õ trên. được những kinh nghiệm này ra trì. p h ỏ n g chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến tầm thứ càng cao hơn. bất quá, mã nhiên cái tên này, vẫn là giống như trước đây sắt thép chai thẳng. cũng không biết sớm thông báo tiểu đồng bọn một tiếng be. sói nhiều thịt ít. vạn nhất sắc vi đại nhân tốc độ tay c h ậ m điểm, không cướp được nhiệm vụ làm sao bây giờ. hơn nữa, nhìn nhiệm vụ này nội dung, nói rõ là ở khoe a khoang vòng bằng hữu a, còn để người hỗ trợ chuyển đi, kẻ này yêu làm náo động tính cách, sợ là một đời đều cải không xong chứ, trừ bỏ hiểu ý, khoan dung săn sóc, ô n nhu thiện lương sắc vi đại nhân bên ngoài, Ai nhận được tên như vậy á? Hoàn hồn, hoàn hồn, tô sắc vi lắc lắc đầu, thả xuống trong tay tiểu đồ ăn vặt, thần thái nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc, dùng đồng tâm năng lực làm tuyên truyền, hẳn là còn có thể, lại mượn một hồi học xã tuyên truyền sức mạnh, kia bảy trăm bảy mươi bảy điểm giải thưởng lớn, sắc vi đại nhân nhất định muốn lấy được, trung quốc, mố cao trung trường học, vận động trường trên, quý tu nhân lấy điện thoại di động ra liếc mắt phía trên cung cấp cá nhân tin tức. khổ tu quả nhiên cũng là h ữ u dụng, đường tiến độ bỏ thêm một phần trăm. bất quá, tốt xấu ta là vơ ba người chơi, liền điểm ấy người sử dụng trải nghiệm a, người chơi cá nhân số liệu bảng, dĩ nhiên trực tiếp là trên điện thoại di động cho thấy đến, đều không phụ thêm giả lập màn ánh sáng phục vụ sao. vạn nhất ta đi đến đâu c á c h không có tín hiệu địa phương vậy làm sao bây giờ quý tu nhân nói làm nhảm hai câu màn huyền quang bên trong nguyên bản thu hồi đến thẻ tre bỗng nhiên triển khai phía trên hiện ra một chuyến chữ mực cố vấn vấn đề này cần tiêu hao trò chơi điểm số hai mươi điểm phải t r ă n g xác nhận quên đi tuyệt đối đừng quý tu nhân vội vã điểm phủ thời đại này coi như là địa chủ nhà cũng không tiền nhàn dối đâu đến như thế nhiều chút đếm có thể lãng phí a ngược lại chỉ cần duy trì vơ ba không ngã đánh quái thu được cùng thêm điểm công năng ở trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể dùng biết điểm này đã đủ rồi trước mặt phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là hai mươi một giai càng nhiều nội dung kính xin chờ mong toàn phiên bản mới Quý tu nhân không nhìn được lườm một cái, nói cùng thật một dạng, hai mươi mốt g a i nghe tới đơn giản, chân chính tu luyện lên, hiện giai đoạn có thể tu luyện tới hai g a i đó chính là người người ước ao thiên tài cao thủ, tu luyện tới ba g a i xem như là đại lão, phải biết, quý tu nhân là có trò chơi điểm xấu cùng vơ ba đặc quyền, hơn nữa trường học hết sức giúp đỡ, Mỗi ngày căng tin khai hỏa trước cũng làm cho hắn đi giết cá giết gà. mới miễn miễn cứng cứng đột phá đến nhiên võ cấp hai cấp độ. Ba giai trở lên. xin lỗi. trong sinh hoạt hàng ngày hầu như gặp không tới loại người này. như vậy c ử phách. trên căn bản đều trong bóng tối duy trì địa cầu xã hội và bình an định cùng trật tự. tại mọi thời khắc đều đang chống cự ngoại tinh người xâm lược thực dân. nào có nhàn hạ thoải mái đến người bình thường trước mặt hiển thánh. Em, làm học xã đại sứ hình tượng, thường thường tổ chức phóng viên tuyên bố tiên tri mã nhiên ngoại trừ. âm thanh của các bạn học, đột nhiên ở quý tu nhân bên tai vang lên. cao thủ, tiên tri mở trực tiếp rồi. giữa lúc quý tu nhân chuẩn bị đóng lại chủ thần trò chơi bình đài, mở ra địa siêu diễn đàn áp thời điểm, hắn chợt phát hiện màn huyền quang bên trong trên thẻ tre văn tự nội dung đột nhiên quét mới phiên bản online đổi mới đã hoàn thành trước mặt phiên bản người chơi le vồ hạn mức tối đa tăng lên đến hai mươi hai giai hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm m ư ơ i ba năm trăm m ư ơ i ba sắc sắc sắc sắc hung hăng màn đạn chủ thần đây cũng quá lười rồi quý tu nhân mí mắt hơi đập nắm điện thoại di động tay đều đang phát run nói rõ là ở sao tiên tri đáp án a trước mặt chủ thần trò chơi phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa là hai mươi hai cấp bất luận nhìn thế nào đều vừa vặn cùng nhiên võ đối ứng với nhau quý tu n h â n dám trăm phần trăm xác nhận mình tuyệt đối sẽ không nhớ lầm ở trước hôm nay tuy rằng quốc nội thống nhất siêu phàm đo lường hạn mức tối đa là hai mươi cấp nhưng nhiên võ hạn mức tối đa đã đạt đến hai mươi một cấp hiện tại, tiên tri mã nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức cùng toàn mạng đồng bộ trực tiếp, chỉ khả năng là hai việc. cái thứ nhất, so với đã từng trường tồn văn minh, xuyên pha văn minh còn kinh khủng hơn rất nhiều lần ngoại tinh người xâm lược tức sắp sáng lâm, đối phương khả năng cho địa cầu mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. cái thứ hai, mã nhiên lần thứ hai là nhiên võ thôi diễn ra cảnh giới cao hơn. Tăng lên địa cầu nhân loại có thể thông qua tự học đạt đến hẳn mức tối đa. Loại tình huống thứ nhất lên nhân đến hẳn huống loại Loại địa đa. qua cầu có học mức phát Sở i thi hơi tiếp đối ngoại công khai. Khả năng gửi giã n muốn nhỏ sống chuyện như công năng hỗn loạn. h khả chút. Khả pháp độ Để một cuộc một Rốt Trực trật tự cùng ra vậy. ít dĩ, xác suất lớn là loại tình huống thứ hai rồi, thực sự là l ợ i hại a. Quý tu nhân thở dài, phía ta bên này từ cấp một tu luyện tới cấp hai, ở chủ thần trò chơi bình đài cùng phe nhà trường dưới sự giúp đỡ, đều là muốn chết muốn sống, không biết được dùng bao nhiêu thời gian, tâm huyết, kết quả nhân ra đột phá, lại như là ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung, có thời điểm, hắn không thừa nhận cũng không được. giữa người và người chinh lịch so với nhân hoa cẩu sự chinh lịch càng to lớn hơn. ở tu luyện bên ngoài, quý tu nhân cũng sẽ trà trộn các đại xã giao truyền thông cùng một ít loại nhỏ siêu phàm giao lưu quần. hắn biết, rất nhiều người đang suy đoán, nói nhiên võ hệ thống tu luyện tới cấp m ộ ư ơ i sau, thì tương đương với hoàn thành rồi gian khổ nhất đặt móng giai đoạn, đến tiếp sau tu luyện sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. một đường thông suốt, tu luyện h i ể u suất sẽ trở nên càng ngày càng cao. có thể hắn biết rõ. đó là nói chuyện viển vung. nguồn tin với quý tu nhân gần đây gia nhập một cái chủ thần trò chơi vơ ba đám người chơi sơ. bên trong có một tên nhàn đau bi đại lão. thật tiêu hao quý giá trò chơi điểm số hướng đi huyền cố vấn nhiên võ các cấp độ đoạn tu luyện khó dễ vấn đề. vị này đại lão làm lên hai đạo tin tức con buôn. Lấy mỗi người một cái trò chơi điểm số giá cả, đem nên tin tức qua tay cho cái khác quần thành viên. Quý tu nhân chính là oan đại đầu một trong, hắn được đáp án là vạn sự khởi đầu nan. trung gian khó, phía sau càng khó, n h ư n võ tu luyện cũng là như thế. mã nhiên bên này mới vừa thu được đột phá, là tự học con đường khai thác càng tốt hơn tương lai, huyền liền lập tức đưa ra đồng bộ đổi mới, điều này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. trong lòng nghĩ như thế, quý tu nhân trong tay động tác nhưng là không chút nào chậm. hắn lắc lắc đầu, thu hút tâm tư. hắn tốc độ ánh sáng đóng chủ thần trò chơi bình đài, mở ra địa siêu diễn đàn trực tiếp tàng khối. vào giờ phút này, mã nhiên tựa hồ đã bắt đầu giảng giải hồi lâu. quý tu nhân có thể nghe được nội dung là không có mới đầu. Trực tiếp từ trung gian bộ phận nghe lên. Dù vậy, hắn nghe xong hai câu sau, cũng không khỏi hít vào một ngùm khí lạnh, cảm giác thế giới trở nên càng huyền huyến rồi. Đến đoạn đào đã định điều đoạn này. tinh Cũng thành ổn thành hình điều kiện. Nhân võ nhị thập nhị đoạn người tu luyện. Có thể coi là một viên hình người tinh giai phôi thai. coi tạo hạt là Trước phát thục. thập tu thể một dục Có Có cầu. võ nên giai đoạn có thể cực tăng lên rất cao thể chất hạn mức tối đa đồng thời có thể ở trong phạm vi nhỏ thao túng bộ phận lực hút diễn sinh ra phản trọng lực phi hành cách không bắt vật sức đầy sung kích chờ thủ đoạn một người không bảo vệ vũ trụ đi thời điểm không còn cần lo lắng động lực thất lạc dẫn đến tinh tế lạc hướng nếu như nói n h â n võ thập đ o ạ n là t r ú c cơ chi pháp Thập tam đoạn là trường sinh chi pháp, thập ngũ đoạn là lập giáo chi pháp, nhị thập đoạn là phi thăng chi pháp. như vậy, này nhiên võ nhị thập nhị đoạn, đã có thể xưng là là sáng tạo chi pháp chứ. tuy rằng chỉ là một cái mô hình, nhưng liền nhân thể ngôi sao loại này khái niệm đều dẫn ra. đến tiếp sau sáng tạo thế giới còn có thể xa sao. cho người cảm giác liền khá g i ố n g là đột nhiên từ thấp võ thế giới trực tiếp xuyên qua đến siêu võ thế giới hồng hoang một dạng nội khí n h ị thập n h ị đoạn đã triệt để phản bội lô giá cùng thường quy một người cùng một viên giữa các vì sao làm sao cắt ngang bằng này không phù hợp thường thức quý tu nhân vội vã để điện thoại di động xuống nhìn t r u n g quanh nhìn xung quanh bốn phía nhìn các bạn học kia khuôn mặt quen thuộc tiếp tục nghe bọn họ nghị luận, quý tu nhân thở phào một cái, vẫn được, chính mình không có trong lúc vô tình xuyên qua, thế giới quan vẫn cứ là trước thế giới kia xem, không có bất luận cái gì thay đổi, có lẽ thay đổi đến, chỉ là tiên tri loại này đứng đầu nhất siêu phàm tồn tại chứ, rút cuộc, mã nhiên là cùng chủ thần kết xuyên, cùng huyền tiên kết nghĩa, cùng ma tử cổng uống, cùng kiếm thủ luận đạo nam nhân, trên người hắn phát sinh nhiều hơn nữa không hợp với lẽ thường, không hợp lô giá sự tình. Quý tu nhân đều cảm thấy, tuy rằng không biết tại sao, nhưng liền là cảm giác miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. cẩn thận suy nghĩ một trận sau, quý tu nhân cảm giác, chính mình nghĩ quá nhiều rồi, đơn thuần tu luyện nhiên võ, mặc dù đạt đến nhị thập nhị đoạn, cũng vẫn cứ chỉ là nhân loại mạnh mẽ mà thôi, thậm chí ngay cả tiên cũng không bằng, làm giàu cao vạn kim nhiên võ siêu phàm hệ thống, tuy rằng toàn diện, cân đối, nhưng cũng không có đặc biệt đột xuất hung hăng điểm, đánh giá một ít siêu năng lực giả, vừa mới thời điểm thức tỉnh, ngay ở vài phương diện khác vượt qua nhiên võ n h ị thập n h ị đoạn người tu luyện, ngoài ra, toàn bộ nhiên võ hệ thống cấu tạo bên trong, Trừ bỏ tu luyện tới nội khí thập tam đoạn thời điểm, có thể kéo dài hai mươi năm mươi năm tuổi thọ bên ngoài. cái khác giai đoạn, tựa hồ cũng đối tuổi thọ tăng trưởng không có cái gì trợ giúp. rốt cuộc nhân thể tế bào t e l o m e r e là sẽ không ngừng mài mòn. theo thời gian trôi qua, t e l o m e r e hoàn toàn ha o tổn hầu như không còn. tế bào vô pháp lần thứ hai phục chế phân liệt, đợi được già yếu tế bào héo tàn sau. nhân loại sẽ khó có thể áp chế hướng đi tử vong. nhiên võ nhị thập nhị đoạn, tuổi thọ chết no cũng chỉ có một, năm cái thế kỷ thôi. chỉ so với một ít trường thọ lão nhân nhiều hơn mấy chục năm, quý tu nhân quan sát trực tiếp gian màn đ ạ n phát hiện trừ bỏ một ít mã nhiên bột sắt bên ngoài. phần lớn khán giả cũng không quá đồng ý tin tưởng loại này quá mức huyền học đồ vật. Trò chơi thiếu niên mi tâm vừa nhiếu, không n h ị n được phát điều màn đạn, du hí chủ thần huyền cũng đã cho tiên tri đứng đài người bảo đảm, các ngươi ở chỗ này hoài nghi, có ý nghĩa gì sao, điều này màn đạn rất nhanh biến mất không còn tâm tích, n h ấ n chìm ở m i n h mông văn tự bên trong đại dương, giữa lúc quý tu nhân chuẩn bị lại phát mấy cái thời điểm, trên màn ảnh bỗng nhiên lập lòe ra liên tiếp kim quang ấng ánh, dòng bay phượng múa hung hăng chữ lớn, trí tôn quý khách sắc sắc sắc sắc, đều nhanh tới siêu phàm hai năm, vẫn còn có người đang hoài nghi mã hiển thánh thiên phú, ta nhìn thấy nơi này kém chút đem trong miệng cô la p h u n ra ngoài, chủ thần trò chơi phiên bản đ ổ i mới thông cáo cũng đã phát mới đẳng cấp hạn mức tối đa là hai mươi hai cấp, sẽ không phải thật sự có người cảm thấy đây là một trùng hợp chứ, có muốn hay không lại đến trên một câu đầy bụng kinh luôn tóc trắng không thứ tài năng kém còi thiếu niên đăng khoa thật nặng chua khí a hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm mười bốn năm trăm mười bốn quan chắc giả nhân vật khủng bố Chí tôn quý khách, là địa siêu diễn đàn danh hiệu, cũng có rất nhiều người dùng đặc quyền, cùng phổ thông diễn đàn người sử dụng rõ ràng phân chia ra đến, có người nói chỉ có đỉnh tiêm siêu phàm giả có thể được nên danh hiệu, quý tu nhân lăng lăng nhìn trong gian trực tiếp mật độ đột nhiên tăng màn đạn, cũng bái đại lão, sắc sắc sắc sắc, ai như thế điêu à? Chí tôn quý khách, sống lâu gặp sẽ không phải là võ thần bản tôn chứ tô sắc vi cùng nhà ta nhiên bảo không phải đối thủ cạnh tranh sao nàng sẽ giúp nhiên bảo nói chuyện thá <cười> hạ mố quang ngư học xã thành viên nhìn thấy điều này màn đạn không nhìn được đứng ra cho mọi người nói trò cười tiên tri cùng võ thần quan hệ không tốt đáng ghét nhất các ngươi những này nói chuyện nói một nửa ra hỏa rồi khoảng thời gian này Thảo lư học xã cùng thanh liên học xã mấy vị đại lão đều đang bắc kinh. Ta khoảng cách gần quan sát một quãng thời gian. cảm giác mình hẳn là vẫn còn có chút quyền phát ngôn nhiên ca cùng sắc vi tỷ quan hệ cùng ngoại giới tin đồn không giống. bọn họ cảm tình rất tốt. cảm giác tiến lên giả là đem người sau làm con gái ở nuôi. ta nếu là có như thế một cách ba ba là tốt rồi. thả ngươi nương không khí. Sạc h đặt nơi này kéo con bê, tuyệt phụ đảng lăn thô. Tiên tri cùng võ thần rõ ràng là tương ái tương sát cơ bê. các ngươi tư tưởng có thể hay không không muốn xấu xa như thế. Tiên tri cùng võ thần đều đang trường hợp công khai chính mồm đã nói. bọn họ chỉ là thuần khiết chiến h ư ớ quan hệ, là đồng sinh cộng t ử đồng bọn. đúng đấy? Quãng thời gian trước không phải có cái đại ung chủ chuyên môn làm một kỳ video đi ra bác bỏ tin đồn sao. Nhên bảo cùng tô sắc vi những kia ám muội kiều đoạn, đều là nhàn đau bi ra hỏa não bổ đi ra. Tiên tri cùng võ thần ở giữa không có nam nữ tư tình, chỉ có thuần tuấy chiến hữu tình nghĩa, không tin tin n h ả m không tin đồn. cái kia ung rõ ràng là đang nói nói mát a. Kia kỳ video rõ ràng ngay ở vung đường chứ, từ a ba khu mộng yểm sự kiện liên thành ma sơn chiến dịch đến thái không học xã chiến dịch mới thôi, đường phân rất cao, n g ọ c ta đau răng, nơi này dĩ nhiên có cái người đàng hoàng, mọi người nhanh đến bắt nạt nàng, rõ ràng video kia bên trong nhắc tới tình tiết ở đồng hoài minh tiên sinh trong sách đều có ghi đến, nhưng khi đó nhìn thời điểm căn bản không ý thức được dĩ nhiên có nhiều như vậy đừng có thể vừa lúc luận một tên cũng chủ biên tập công lực tầm quan trọng ta thảo có thể nói hay không chính sự n h ư n võ nhị thập nhị đoạn mẹ nó cũng không biết ta sinh thời có khả năng hay không đạt đến loại t ầ n g thứ này cảm giác bằng vào ta trung nhân chi tư thiên phú tu luyện tới chết già cũng chưa chắc có thể đạt đến mười một giai tắm một cái ngủ đi trong m ộ n g cái gì cũng có đặt ở cổ đại loại người này chính là thần tiên ngươi cùng thần tiên so cái gì đây đặt ở thế kỷ hai mươi một vậy cũng không kém nha thường quy vũ khí nóng đối tiên tri võ thần loại người này tới nói đã triệt để mất đi hiệu lực chứ quý tu nhân ý thức được cái kia sắc sắc sắc sắc lên tiếng qua đi mọi người thảo luận cùng quan tâm điểm cũng bắt đầu phát sinh nhẹ nhàng chinh trích làm đề tài trở về đến nhiên võ trên sau tất cả mọi người tự động ngầm thừa nhận nhị thập nhị đoạn chân thực tồn tại không có nửa điểm giả tạo những khác không nói nhiều mã i nhiên thời gian dài như vậy tích lũy xuống tín dự đến tột cùng tốt tới trình độ nào coi như là lòng gen t ỉ nặng nhất người không thừa nhận cũng không được, tính cả nhân phẩm của mã nhiên, thiên phú cùng tài hoa, nếu như không phải lần này trực tiếp quá phản bội lô dối, phỏng chừng liền c á c hoài h nghi người đều không có. huống chi, chủ thần trò chơi gần nhất nhưng là toàn cầu nóng nhất đề tài, vơ ba đặc quyền xuất hiện, để rất nhiều người chơi đều trở nên cuồng nhiệt lên, đối với nắm giữ nên đặc quyền người tới nói, nhân sinh chính là trò chơi, trò chơi chính là nhân sinh, zip chỉ mỗi đều có thể chứng kinh nghiệm, tuy rằng số lẻ phía sau muốn thêm vào một chối lớn linh, nhưng kia trung quy là, ở tình huống như vậy, du hí chủ thần huyền là mã nhiên bối thự, phân lượng rất nặng, cho tới cái kia sắc sắc sắc sắc, quý t ô nhân ngược lại cho rằng, phát màn đạn người hẳn là không phải tô sắc vi bản thân, rất có thể là một vị gồm đủ học xã t i n h anh cùng võ thần bột s ắ t thân phận người trẻ tuổi chính là không biết được đối phương đến cùng là võ thần đảng đảo rút sói tiên tri đảng thế vai đen cũng hoặc là giống như chính mình cơ bê đảng rồi quý tu nhân ngày hôm nay căng tin cho các bạn học thêm món ăn nhiều tiến vào hai đầu sống heo cùng sống châu sẽ chở ngươi đến giết cách đó không xa truyền đến chủ nhiệm lớp âm thanh Quý tu nhân sáng mắt lên, lập tức thu hồi điện thoại di động, lên tiếng trả lời, đến rồi, lập tức tới ngay, cùng lúc đó, Italia, bán đảo Abenini, Venice, nơi này là Italia đông bắc bộ chứ danh du lịch cùng công nghiệp thành thị, cũng là Veneto khu vực thủ phủ, năm đó thập t ử quân đông chinh lúc, từng ở đây tập kết, được xưng thế giới lãng mạn nhất thành thị một trong, ti chô l à phe ni xe bên trong, là châu âu ca k ị c h cung điện, từng ở thế kỷ hai mươi phần cối u bị ngọn lửa hừng hực thiêu hủy, sau đó một lần nữa dừng thành, khôi phục trước kia vàng son lộng lẫy, thậm chí còn bởi vì hủy diệt cùng sống lại thêm ra một ít truyền kỳ tính, a ti n o ngồi ở trên thính phòng, bên người vây quanh một đám biểu tình nghiêm túc âu phục chính đen nam tử, một người trong đó vóc người cao lớn ăn mặc khác với tất cả mọi người màu trắng âu phục khí thế cường hãn cũng không có mang theo chính đen ánh mắt có vẻ đặc biệt sắc bén hắn đi tới trước mặt a t i n o quan c h ắ c già người nắm giữ cấp sơ siêu năng lực hẳn là có càng thêm huy hoàng sán lạn nhân sinh mà không phải giống như bây giờ a t i n o giơ tay lên Đánh gãy đối phương lên tiếng. So với cấp s ơ ta càng yêu thích chấn quốc cấp lời giải thích. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Tư duy hình thức cùng tam quan đã cố định. Ai cũng thuyết phục không được ai. Nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, xin không nên quấy dày ta nhận biết địa cầu biến hóa. Tuy rằng theo các ngươi, ta khả năng là đang ngẩn người. Nhưng trên thực tế, công tác của ta rất quan trọng. nói tới chỗ này, a t i n o tự d ễ o nở nô cười, cho trong lòng mèo xanh điều chỉnh một hồi tư thế. chí ít, dưới cái nhìn của ta là như vậy, thời đại thay đổi, không muốn tổng nhĩ cùng những quốc gia khác tính kế lẫn nhau. ngày hôm qua ta liên lạc với điều đình giả slet, cùng hắn hàn huyên vài câu sau, xác nhận một vài thứ, nước mỹ đám kia nội chiến trong nghề, n g o ạ i chiến người ngoài nghề đám gia hỏa không sống được lâu nữa đâu rồi thượng đế tình huống cùng tất cả mọi người nghĩ tới đều không giống nhau hắn ở trở về sau sẽ đem những tên kia triệt để quét vào đống rác hơn nữa thượng đế cũng không căm rét tiên tri cùng võ thần không cân nhắc giữa hai bên thực lực chinh lịch thượng đế kính nể hai vị kia phẩm hạnh cùng niềm tin địa cầu sẽ gặp đúng kẻ địch không gì sánh được mạnh mẽ, nhất định phải đoàn kết toàn bộ có thể sức mạnh đoàn kết. Athino. nay Chưa sau. qua Italia tuổi. thuật một tên thông tài thời. Một viết thời thông tinh thần học phổ nhưng không nhấp nhô. hôn. Không phàm Hắn phương chí Venice viện giảng đời cái. Siêu đại giáng diện Năm Nguyên bản con định. Mỹ lâm giám gặp là Có sư. ý tiếp xúc thắng ngộ thạch sau, thức tỉnh rồi tên là c ứ u cực nhận biết đỉnh cấp siêu năng lực, nhảy một cái trở thành đứng trên địa cầu kim tự tháp đỉnh điểm siêu phàm giả, c ứ u cực nhận biết không có là a tino cung cấp bất luận cái gì chiến lược bổ trợ, chỉ là đem hắn giác quan thứ sáu tăng lên tới vượt xa nhân loại cực hạn trình độ, loại năng lực này. Phó thác a tino so với quốc thuật lưu trung quốc chuyển online bên trong không gặp không nghe thấy, Tránh địch với trước tiên, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới còn phải cao hơn không biết được bao nhiêu cái cấp độ. a t i n o ngồi ở nhà, không bước chân ra khỏi cửa, dù cho nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chỉ cần ý nghĩ hơi động, là có thể cường hóa tự thân nhận biết, ung dung khống chế toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào mới nhất tin tức, tiên tri mã nhiên, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tino tuốt một chút trong lồng ngực mèo xanh, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ, hẳn là đem nhiên vó hệ thống bình cảnh đánh nát, đột phá đến hai mươi hai cấp trình độ. Vốn là ta cho rằng, sau khi chết g ụ c họa trùng sinh thượng đế p e vơ, có thể một lần nữa đang lâm địa cầu đỉnh phong vương tỏa. Bây giờ nhìn lại, mã nhiên vẫn là mạnh hơn một bập, tự lẩm bẩm hai câu sau. A mâu đây đấy nổ cười trên mặt cấp tốc thu lại, biểu tình trước mắt âm trầm, nhưng còn chưa đủ, cùng ta nhận biết được khủng bố so ra, còn kém rất xa. Hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm m ư ơ i năm năm trăm m ư ơ i năm ánh sao tế bào thần đình thăm khách, làm ta liên quan chắc giả tino nói ra tiên tri lại trở nên mạnh mẽ thời điểm, đóng vai năng lực cũng vừa hay đưa ra phản hồi, trong trước mắt mã nhiên cảm giác mình trong cơ thể tế bào p h ả n phất hóa thành vô cùng ánh sao mà những này ánh sao lại ở trong người ngưng tụ trở thành tinh hạt phôi thai p h ả n phất chỉ là một cái nháy mắt lại dường như trải qua ngàn tỷ năm tinh hà ạ này phôi thai từ từ phát r u ộ thành t hình ngưng tụ trở thành càng thêm thành thuộc cao cấp tồn tại thời khắc này mã nhiên mới cảm giác chính mình p h ả n phất hóa thành một viên sinh mệnh tinh cầu trong thân thể mỗi một hạt tế bào, đều trở thành có cộng đồng ý chí, là tự thân chỗ sai khiến không giống sinh mệnh cá thể, những này áng sao tế bào, đang hoan hộn, ở nhảy nhót, là tiến hóa của sinh mệnh mà cảm thấy mừng rỡ, nguyên bản mã nhiên làm địa cầu nhân loại, thể chất phương diện hạn mức tối đa, bị cực mức độ lớn mở rộng rồi, Bởi vì huyền tiên hôn trương dung phề công năng từ đối địch sinh mệnh ngoài hành tinh nơi đó cướp đoạt đến lượng lớn sức sống, cũng cấp tốc đem mã nhiên thể phách cường độ đẩy lên trước mặt giai đoạn hạn mức tối đa, trực tiếp bỏ qua bế quan khổ tu, khổ cực sưu tập tài nguyên thời gian mài nước giai đoạn, tiết kiệm lượng lớn thời gian, mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, cần thân thể ngộ trong thân thể biến hóa, Vốn là sớm ở nhiên võ nhị thập nhất đoạn thời điểm, là có thể m ư ợ n ngôi sao từ trường sức mạnh, tiến hành thuấn di, tăng cường tự thân tốc độ, đến nhị thập nhị đoạn, càng là có thể ở trong phạm vi nhỏ thao túng bộ phận lực hút tham số, lúc trước trực tiếp bên trong, mã nhiên sử dụng hữu văn ảo giác biên chế ra những kia biểu diễn thủ đoạn, như là phản trọng lực phi hành, cách không mắt vật, Sức đầy sung kích chờ thủ đoạn, cũng chân chính hóa thành hiện thực. từ đây, mã nhiên coi như không dùng tới không gian t h u ẫ n di năng lực, tiến hành một người không bảo vệ vũ trụ đi thời điểm, cũng không còn cần lo lắng động lực thất lạc, dẫn đến tinh tế lạc hướng rồi. chỉ có điều, rút cuộc tinh tế đi xa, hao tổn thời gian, đều là lấy mấy chục năm hơn trăm năm là tính toán đơn vị. sẽ có chút tẻ nhạt. đến đây, mã nhiên chân chính đem nhiên v õ tăng lên tới nhị thập nhị đoạn trình độ. chỉ cần đem những này thể ngộ cùng tâm đắc viết thành văn chữ, là có thể từng đời một truyện thừa tiếp, để tương lai mỗi một danh địa cầu công dân cũng có thể tu luyện, thông qua tự thân nỗ lực, từng bước một đạt đến như vậy cấp độ, đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. mã nhiên mi tâm cao lại, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên tướng mạo, trang điểm đều rất g i ố n g tô sắc vi thiếu nữ, chính vừa vỗ tay, vừa đi về phía mình, tuy rằng từ mặt ngoại hình nhìn không có cái gì kẽ hở, nhưng mã nhiên ngay lập tức liền phân chia ra đối phương cùng tô sắc vi khác biệt, đây là một tên thần cách hệ chân thần, hơn nữa, cấp độ so với hai đời sát lục chi thần cũng cao hơn muốn đánh chết đối phương coi như là lấy chính mình hiện tại đột phá sau chiến lược trình độ chí ít cần một trăm cái hiệp đột phá tiến dai như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản trực tiếp lướt qua năng lượng cùng vật chất tích lũy giai đoạn trực tiếp đạt đến viên mãn trạng thái thanh âm của đối phương lại cùng tô sắc vi có chút sai lịch tiếng phổ thông nói rõ ràng, không mang theo nửa điểm khẩu âm, lại không tên hiện ra mấy phần lười biếng, thiên tư như vậy thiên chất, quả thực mạnh đến để thần linh cũng theo đó sợ hãi, thần đình sáng lập đến nay đã có trăm vạn năm, lịch sử văn hiến trong ghi chép, cùng ngươi nắm giữ ngang nhau thiên phú cơ thể sống có trí tuệ, một c á c h cũng không có, mặc dù là thiên phú những ngươi tồn tại ở cùng một đẳng cấp, cũng là số rất ít trong vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái đáng tiếc ngươi ở một cái sai lầm không có trên con đường phía trước lãng phí quá nhiều tiềm năng cùng tài tình coi như là hiện tại chuyển tu thần đạo cũng khó có thể đạt đến thượng vị thần cấp độ không có khả năng chạm được khu tinh cấp ngưỡng cửa thiên phú vận khí n h ị lực phẩm tính bối cảnh t r i thức, muốn đăng lâm thần s a i cần cân nhắc nhân tố quá nhiều quá nhiều rồi. Nếu không thì, thần đình trăm vạn năm qua, thượng vị thần cũng không thể chỉ có kia tám vị rồi. những câu nói này nói không tính khách khí. nhưng là, mã nhiên cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm định ý. rất kỳ quái, cái tên này lúc nói chuyện, quả thực không giống như là ở cùng người giao lưu. càng như là ở đối với một tảng đá tự lẩm bẩm một dạng, đối phương không để ý bất luận cái gì cơ thể sống c á c h nhìn, hắn tựa hồ chỉ là đang làm chuyện mình nên làm, bất quá, thông qua lời của đối phương, mã nhiên cũng phải đến rất nhiều tình báo, điểm thứ nhất, đã lính tiện lời thái t h ỉ n h chỗ nhắc tới thần cách hệ thần chỉ cấp bậc phân chia, từ yếu ớt, hạ vị, trung vị đến thượng vị một bộ kia, xác thực không sai, thần đình phương diện cũng là thừa nhận, mà thần đình đỉnh tiêm chiến lực cùng thống ngự giả, là tám tên thượng vị thần. điểm thứ hai, khu tinh cấp cái từ khóa này, mã nhiên cảm giác rất quen tay, hơi chút suy nghĩ liền nhớ lại, chính mình từng ở xuyên pha văn minh mấy vị hoàng thất con c á h trong miệng nghe được, có người nói, đó là xuyên pha văn minh cấp độ truyền thuyết đỉnh điểm cường giả, vô thượng tồn tại, đã có mười mấy vạn năm không từng tồn tại rồi, từ đối phương trong giọng nói, mã nhiên nghe ra, khu tinh cấp tại vị giai phương diện, không hẳn mạnh hơn thượng vị thần một cấp bậc, chiến lược cảnh giới phương diện, lại tựa hồ như muốn hơn một chút. điểm thứ ba, tên trước mắt này, rõ ràng thực lực không tính nhịc thiên, cấp độ cũng không cao, khẩu khí lại lớn đến kinh người, thần đình lịch sử thuộc như lòng bàn tay, căn bản không có là tôn giả h ố i ý nghĩ, hoặc là đối phương là cá tính cách giống như ngô địch đầu sắt hoa, hoặc là cái tên này chính là trong thần đình kẻ già đời, tư lịch rất sâu. Điểm đối đường đối sai phải lại khói. mắt lầm. mà thứ tư. thống trong trước. Nhìn hệ phương. Không phía Nhìn phương chắc chắc sáng dấp. Nên không phải không con sáng Nên võ ở dấp. Là lửa mà lại có có có mã nhiên đương nhiên không lo lắng nhiên võ hạn mức tối đa chỉ cần mình viết ra một cái không sai kịch bản diễn ký đúng chỗ đóng vai năng lực trung quy có thể đem nhiên võ hệ thống thôi diễn đến cảnh giới cực cao tâm tư thay đổi thật nhanh mã nhiên ánh mắt khóa chặt ở trên người đối phương ngữ khí bình tĩnh nói dưới cái nhìn của ngươi nhiên võ hệ thống không có tiền đồ ta nhưng không cho là như vậy đến từ thần đình khách không mời mà đến ngoắt ngoắt khó môi giả cười nói nói rồi nhiều như vậy vẫn không có t ừ giới thiệu mình như vậy ngươi tốt tiên tri mã nhiên ta đến từ thần đình ngươi có thể gọi ta là m ộ n h ư n võ siêu phàm hệ thống rất mới mẻ để n g ư ờ i cảm thấy cảm giác mới mẻ nhưng không có được phương vũ trụ này tán thành nói cách khác nó phần cuối vẹn vẹn chỉ là trung vị thần mà thôi nói tới chỗ này tự xưng mộ thần chỉ dùng một loại bóp cổ tay thở dài ánh mắt nhìn về phía mã nhiên ngươi ở một c á c h không có đường phía trước trên tiêu xài quá nhiều thiên phú đáng tiếc rồi những thượng vị thần kia vì sao lại vừa ý địa cầu như vậy một c á c h tài nguyên cằn cối thâm sơn c ù n g cốc ta cũng không rõ ràng nhưng dưới c á c h nhìn của ta thiên phú của ngươi Nếu như không có bị lãng phí đến trình độ như thế này, đơn coi như ngươi một người, thì có thể làm cho cả viên địa cầu gà chó lên trời. hơn bảy tỷ nhân khẩu toàn bộ bước lên thần đ ỉ n h hưởng thụ đến cùng thần đ ỉ n h dưới t r ư ơ n g tam đại văn minh đặt song song địa vị cùng đãi ngộ. hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm m ư ơ i sáu năm trăm m ư ơ i sáu siêu phàm con đường mộ mời t r à o siêu năng, ma pháp, khoa học kỹ thuật, tiên lực, hồn t h í ảo thuật, thần đạo, có thể đ ă n g lâm thượng vị thần cấp bập đi qua, chỉ ta biết, chỉ có này b ả y cái, tuy rằng vũ trụ huyền bí vô ngần, có lẽ ta kiến thức nông cạn, để x ó t những cách khác nhưng ta có thể khẳng định nội khí cùng với diễn sinh hệ thống là không thể đạt đến cùng thượng vị thần ngang nhau cảnh giới mở ngữ khí thong dong như là kể chuyện xưa một dạng nói con đường này cũng không có bị vũ trụ ý chí tán thành nghe đến đó mã nhiên nhớ mày đối phương nhắc tới này bảy cái siêu phàm con đường Chưa bỏ hồn thì chưa từng nghe tới bên ngoài. cái khác con đường, chính mình đại thể biết được một ít. Cầm thần đạo nêu ví dụ. phương đông hương hỏa phong thần hệ thống. phương tây t í m ngưỡng thần quốc hệ thống. bao quát n g o ạ i tinh thần chỉ thần cách hệ thống. đều bị bao dung ở bên trong. trước mắt cái này tự xưng mộ thần chỉ. tuy rằng cho người một loại đọc nhiều sách vở. từng trải phong phú cảm giác. nhưng mã nhiên dám trăm phần trăm khẳng định đối phương chỉ là một tên hạ vị thần liền trung vị thần đều không phải chỉ có điều hắn tích lũy hùng hồn khắp toàn thân bao phủ thần bí ước số cho người cảm giác như là chỉ cần có nhu cầu liền có thể bất cứ lúc nào phá cảnh thăng dai một dạng hai đời sát l ụ chi c thần tuy rằng tích c h ứ không giống chiến lược sai biệt hiện ra nhưng bọn hắn trung quy đều chỉ là yếu ớt thần lực thần chỉ mà thôi trước mắt cái này tự xưng m ộ thần chỉ ở trên bản chất muốn vượt xa mã nhiên đã từng tự tay tiêu diệt hai vị sát l ụ chi c thần là đạt đến hạ vị thần cấp độ tồn tại m ộ thần cách đã hoàn thành rồi lên cấp cùng tiến hóa khí tức cường hắn đến cực điểm mặc dù là hiện giai đoạn mã nhiên cũng chỉ là ở khí tràng phương diện miễn cưỡng che lại đối phương một đường chuyện phiếm liền không nói nhiều rồi m ộ tầm mắt rơi vào trên người mã nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói ta tới nơi đây là vì mời địa cầu gia nhập thần đỉnh cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể giới thiệu cho ngươi một hồi phúc lời đãi ngộ cái tên này tính cách cùng mã nhiên trước gặp phải hai tên thần chỉ đều không giống nhau tựa hồ dễ nói chuyện quá đáng một ít, m ộ tựa hồ suy đoán ra một ít ý nghĩ của mã nhiên, hắn thần thái bình tĩnh, ngứ điệu lười biến nói, tuy rằng thần đình lấy vũ lực đặt chân hoàn vũ, nhưng cũng không phải là chỗ có thời điểm đều sẽ sử dụng vũ lực, đó chỉ là dùng để bảo đảm đạt thành mục đích, đạt được thắng lợi thủ đoạn, chỉ đến thế mà thôi, nói tới chỗ này, m ộ biểu tình xuất hiện một chút biến hóa ngư khí có chút trần trờ tựa hồ không quá chắc chắn ngươi rất kỳ quái linh hồn của ngươi cùng nhục thân tuổi tác cũng không tương xứng cường độ cao có chút khuyết đại rồi trung vị thần cũng chính là cái trình độ này mà thôi đã từng từng tới một số đặc thù bí cảnh rèn luyện thần hồn m ộ lắc lắc đầu bí mật của ngươi ta không có tìm tòi hư thực ý nghĩ vũ trụ m i n h mông, huyền bí vô cùng, không ai có thể nhìn thấy toàn bộ, sở dĩ, trở lại chuyện chính, lấy địa cầu phát triển văn minh trình độ, lịch sử nhân văn, tài nguyên đẳng cấp, cư dân linh tội lũy thừa, suy nghĩ thêm đến giống ngươi cùng võ thần, thượng đế, huyền tiên như vậy mạnh mẽ cá thể cho điểm thêm quyền, địa cầu gia nhập thần đình sau, có thể trở thành thần đình dưới c h ư ơ n g tam đại văn minh lệ thuộc địa cầu nhân loại chỉ cần làm mười ngàn năm lưu dân biểu hiện hài lòng là có thể trở thành thần đình hạ đẳng dân nếu như cái quần thể này bên trong có ai sớm lên cấp đến tương đương với trung vị thần cấp độ hoặc là nắm giữ ngang ngửa chiến l ự c toàn bộ địa cầu bộ tục cũng có thể b ở i vậy được lợi lướt qua vạn năm thời gian thử việc Trực tiếp trở thành thần đình hạ đẳng dân, mặc dù là kia vạn năm lưu dân kỳ, có khả năng hưởng thụ đến phúc lời đãi ngộ, cũng vượt xa hiện trên địa cầu xã hội thượng lưu đám người có khả năng hưởng thụ đến tất cả, không nên hiểu lầm, này cũng không phải đang nhằm vào ai. trăm vạn năm qua, thần đình u y c ủ vẫn như vậy, hết thầy lệ thuộc văn minh, đều là như vậy đi tới, Nếu như không có các ngươi những này mạnh mẽ siêu phàm cá thể cho điểm thêm quyền, người địa cầu chỉ có thể từ n ô lệ làm lên, m ộ nhìn mã nhiên, tiếc hận thở dài, đáng tiếc, tiềm lực của ngươi, lãng phí quá nhiều. hiện tại, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể khai ra trình độ như thế này điều kiện, trước tiên không vội từ chối, ngươi rất tốt, rõ ràng không có ngưng t ụ thần cách, cũng đã nắm giữ vượt qua phổ thông chiến l ự c của hạ vị thần tuy rằng tiêu xài tiềm lực nhưng ta vẫn là rất xem trọng ngươi m ộ thần tỉnh lạnh nhạt tương lai ngươi ở trung vị thần cấp độ bên trong có lẽ cũng có thể nắm giữ một mảnh thuộc về mình thiên địa mã nhiên rơi vào trầm tư thành thật mà nói gia nhập thần đ ỉ n h có lời có hại Chỗ tốt là để thần đình hỗ trợ chống đối ngoại tinh thực dân g i ả cùng người xâm lược. Chỗ h ỏ n g là sẽ trở thành liền hạ đẳng dân cũng không bằng lưu dân. giúp toàn cầu người làm quyết định chuyện như vậy. Kỳ thực cũng không làm tốt. Bất quá. Sống lại trước. văn minh thủ hộ g i ả trong đoàn đội. có một tên nhân viên hậu cần thức tỉnh rồi tương đương thú vị năng lực. tên là tinh cầu hỏi quyền thống kê. Năng lực giả móc ra một lựa chọn xem là điều tra hỏi quyển đề mục, nên năng lực liền sẽ lập tức đưa ra toàn cầu nhân dân hỏi quyển điều tra kết quả, hỏi, nếu như cho người ngoài hành tinh làm cầu, liền có thể sống sót, n g ư ờ i có nguyện ý hay không. kết quả là, năm mươi một phần trăm người địa cầu lựa chọn không chịu, bốn mươi chín phần trăm người địa cầu lựa chọn đồng ý, thành thật mà nói, đáp án này kết quả, là mã nhiên không nghĩ tới quá hai cái tuyển hạng nhân số thực sự là gần rũi quá rồi bất quá ở vào thời điểm này liền muốn vâng theo số ít phục tùng đa s ố nguyên tắc rồi thế là mã nhiên trầm ngâm chốc lát quả đoán đưa ra đáp lại xin lỗi ta từ chối dưới cái nhìn của ta ta cùng các đồng bào của ta hẳn là đều đối làm lưu dân hoặc là hạ đẳng dân không có hứng thú. phần kia năm mươi một, bốn mươi chín điều tra hỏi quyền đáp án, là ở gian nan nhất thời kỳ được kết quả. nghĩ đến coi như là hiện tại một lần nữa làm một lần điều tra. đáp án cũng sẽ không thay đổi mới đúng. bị tuyệt đối từ chối m ộ a cũng không có tức giận. hắn chỉ là hít một hơi thật sâu. ngữ khí quái lạ nói. ngươi là địa cầu trước mặt tối c ư ờ n g giả, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi đối thoại, quên đi. Nếu đã chiếm được kết quả, ta liền không nữa quá nhiều dây dưa rồi. ngươi là c á c h lý trí tỉnh táo người, làm ra bất kỳ quyết định gì, hẳn là đều không phải nhất thời ấm đầu kết quả, nhiều lời vô ích. như vậy, kế tiếp ta nói những câu nói này, là bởi vì nhìn ngươi hợp mắt, ngoài ngạc dân tặng tình báo ở thần đình bên trong, giống ta nhân vật như vậy, có rất nhiều, so với ta cấp độ càng cao hơn, dường như cá g i ế t sang sông, đếm không xuể, ngươi rất tốt, cái kia võ thần tô sắc vi cũng không yếu, nhưng cái gọi là thủ hộ giả tổ chức, thực lực tổng hợp quá yếu rồi, có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực chiến hữu, chỉ có thiếu nữ kia mà thôi, cái khác cùng t r ầ n doanh người địa cầu thậm chí không có tham dự đến trong chiến đấu tư cách sở dĩ làm ơn tất lý trí một ít gần mười sáu vạn năm đến thần đình sử dụng v ũ lực tần suất hạ thấp rất nhiều phía trên nhưng không bài xích vận dụng v ũ lực đến đây là hết lời cáo từ nghe đến đó mã nhiên nhấc mâu nhìn đối phương một mắt tuy rằng đẩy một tấm giống như tô sắc vi mặt nhưng khí chất phương diện tuyệt nhiên ngược lại một thân tử khí phảng phất nhìn quen năm tháng biến ảo thời gian biến mất trên người đối phương tràn ngập mộ khí b a quát trước nói những câu nói này cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là làm theo phép mà thôi không có nửa điểm cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống m ộ nói không sai thủ hộ g i ả trong tổ chức có thể đảm nhiệm mã i nhiên phụ tá đắc lực, chỉ có một cái tô sắc vi mà thôi, i n đi an chi thần huyết tiến, mặc dù là c h ấ n quốc cấp, nhưng thực lực của hắn xác thực kém một chút, chỉ có ở kẻ địch nắm giữa a n l ô sa s ô n huyết thống thời điểm, mới có thể đem tự thân chiến lực lật gấp mười lần, mặt đối với những khác người ngoài hành tinh, vậy thì cùng phổ thông học xá thành viên gần như, rất nhiều học xã tinh nhuệ cũng không sánh nổi. chu hàm d ị c vạn hải hào, ngô địch những này còn khá hơn một chút. bọn họ hiện nay đều nện vững chắc căn cơ, tiến vào cao tốc t r ư ờ n g thành kỳ, hơi hơi cho mở mấy cái ngón tay vàng, như vơ i ba trò chơi giả thân phận, tiên tri bài hệ thống, kiếm đạo cơ duyên phái phát, liền có thể làm cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, một mình chống đỡ một phương, còn lại, đều vẫn là quá mức gầy yếu một ít, tham dự không tới mã nhiên trong chiến đấu, đối mặt thần đình rất nhiều thần chỉ, mã nhiên cùng tô sắc vi cả người là thiết, có thể đánh mấy cây đinh, những người này, là kiếp trước chưa từng đối mặt quá cường địch, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm mười bảy năm trăm mười bảy thượng đế chuyển biến, lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi, mổ thở dài, nghiêm túc nói, thần phục với thần đình, cũng không phải một c â y x ỉ nhục sự tình, vũ trụ m i n h mông, có thể thành thần đình ra roi văn minh, cũng chỉ là số rất ít, ta sẽ tận lực giúp địa cầu, không, là giúp ngươi tranh thủ đến càng nhiều thời gian, nhưng ta có thể tranh thủ đến thời gian, cũng không coi là nhiều, m ộ cũng không nói mình làm như vậy lý do, chỉ là thật sâu nhìn mã nhiên một mắt, lúc này xoay người, thân hình làm nhạc, biến mất ở trong h ư vô, mã nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, phát động nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g diễn sinh năng lực, từ khóa hạn định là thần đ ỉ n h bắt đầu quan trắc tương lai, hắn rất nhanh phát hiện, chính mình có khả năng nhìn thấy, chỉ có một ít hạ vị thần lời nói, lệ thuộc vào thần đ ỉ n h trung vị thần nhóm, trên người tựa hồ cũng bao phủ một tầng mơ hồ s ư ớ c s ư ớ c sương mù, để người nhìn không rõ ràng. Bất quá, thành thật mà nói, ảnh hưởng không lớn, tức liền chỉ có thể nhìn thấy những hạ vị thần kia tương lai đoạn ngắn, cũng có thể thông qua manh mối thôi diễn ra rất nhiều trọng yếu tình báo rồi. quả nhiên là cái thế lực đáng sợ, mã nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang trầm tính, tuy rằng thần đình chưa hề đem địa cầu làm thành đối thủ chỉ là làm chinh phục cùng cướp đoạt đối tượng nhưng thần đình người trưởng khống lại đối với địa cầu nhất định muốn lấy được từ trên căn nguyên đến nhìn mâu thuẫn chính là không thể hóa giải nhất định phải sớm làm tốt tính nhằm vào chuẩn bị chiến tranh rồi tâm tư thay đổi thật nhanh gian mã nhiên bắt đầu hành động cùng lúc đó nước mỹ đẩy một cách trên mũi dày đặc thấu kính, có điều đình giả danh sưng s l e p gõ tay vịn, nhìn như một bộ lão thần thường ở dáng sấp. trên thực tế, trong tay lơ đã mờ ám, lại b ạ i lộ nội tâm vô cùng trương tâm tình, trên bàn dài, vây quanh một đám trung lão niên chính khách, trong đó thậm chí bao hàm lần trước nhìn thấy vị kia tóc trắng phơ tang thương ông lão, bên trong phòng hội nghị, b ầ u không khí sốt ruột có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác vì kia đến cùng lúc nào đến s l e t trung quy vẫn là thiếu niên không nhịn được mở miệng nói đừng chậm chế ta đọc sách ạ thời gian của ta nhưng là rất quý giá nói là đọc sách trên thực tế là đọc tiểu thuyết hắn là trong sách lão thao các loại đề tài ai đến cũng không cử tuyệt từ huyền huyến Khoa huyễn, tiên hiệp, võ hiệp, đến thi đấu, lịch sử, luyến ái, khủng bố, hồi hộp, sled đều nhìn, gần nhất hắn đang ở đuổi một bộ tiên vương xuyên qua trở về đô t h ị làm người ở x ể thức ăn cho chó tiểu thuyết, nhìn chính hăng say, liền bị người níu lại đây, nếu như không phải cho vị kia mặt mũi lời nói, Slash làm sao có khả năng đàng hoàng đem điện thoại di động thả xuống. Mọi người tại đây còn chưa kịp đưa ra đáp lại. một đạo un hòa g i ọ n g nam liền ở trong phòng vang lên. xin lỗi. vừa nãy xử lý mấy cái ngoại tinh người xâm lược. hơi hơi trì hoãn một chút thời gian. lên tiếng nhân thân tài cao lớn. khá là cường tráng. màu nâu tóc ngắn. đôi mắt màu xanh lam nhạt. s ố n g mũi cao thẳng, da rẻ trơn bóng, ở người da trắng bên trong cũng coi như là tương đương anh tuấn da hỏa rồi, tầm mắt rơi vào trên người đối phương, s l a d ngay lập tức sẽ xác nhận người này thân phận thượng đế zever, hơn nữa không phải loại kia tư duy triệt để thần tính hóa thượng đế, là trạng thái bình thường zever, s l a d thông qua mạng lưới trực tiếp từng thấy đối phương vô số lần, chân chính tiếp xúc gần gũi, vẫn là lần thứ nhất, rốt cuộc trước làm cấp ai anh hùng hắn, không có cùng xe vơ gặp mặt tư cách, trừ phi gặp phải thượng đế làm tú đặc thù thời gian, bằng không có rất ít không phải chấn quốc cấp siêu phàm giả có thể cùng nó cộng sự. Slab bén nhảy chú ý tới, trước đang đối mặt chính mình thời điểm, khí tràng vô cùng mạnh mẽ, thái độ cứng rắn lão niên chính khách lên tiếng rồi, người này ở nói chuyện với xe vơ thời điểm ít nhiều gì mang theo một điểm cẩn thận chặt chẽ cảm giác hoàn toàn không có lúc trước tự nhiên thậm chí liền ngay cả ngụy trang ra thong dong đều muốn hiện ra mấy phần cứng ngắc ngươi đến rồi rất tốt như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu ngậm miệng thượng đế xe vơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngứa khí ôn hòa như thường ta không cho phép ngươi lên tiếng Ngươi làm sao dám nói chuyện. Nếu như ngươi chán sống, ta không ngại đưa ngươi cùng thiết lực của ngươi toàn bộ c h u diệt, làm cảnh cáo. tuy rằng hiện tại ta đã không hề bị đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, tư duy hình thức khôi phục lại trạng thái bình thường. nhưng ta trải qua nhiều như vậy, đã xác định cuộc đời của chính mình mục tiêu, tìm tới sinh mệnh ý nghĩa, ta sẽ không giống trước một dạng. Trở thành tùy ý các ngươi bài bố quân cờ rồi, nói tới chỗ này, ve vơ hơi hơi dừng một chút, ý tứ sâu xa nhìn về phía sắc mặt khó xử đến cực điểm tóc trắng chính khách, thượng đế huyền bính chi huyền bí, vượt xa các ngươi trí tưởng tượng cực hạn, ở trong mắt ta, các ngươi như vậy giá tâm ra, chính là thế giới tai họa, nếu như không phải có đầy đủ năng lực cùng giá trị, ta hiện tại liền động thủ đem toàn bộ các ngươi giết sạch rồi, một phen bá khí tuyên ngôn xuống, để bên cạnh sách nghiện thiếu niên sled nghe chính là run lẩy bẩy, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. c h u y ệ n này làm sao nhìn đều không có nửa điểm người hiền lành c á c h bóng a. đám này các chính khách không phải bỏ ra rất nhiều đánh đổi. từ italia quan chắc giả trong tay mua được tình báo. Nói thượng đế xe vơ đã khôi phục bình thường sao. Này đâu khôi phục bình thường rồi. tuy rằng không còn giống trước một dạng, đều là lấy thần tự s ư n g nhưng như vậy thượng đế xe vơ, cho người cảm giác càng đáng sợ có được hay không. không có nói ngươi. thiếu niên. xe vơ tựa như cười mà không phải cười mà liếc nhìn s l e p tiên tri đã từng hướng ta nhắc qua ngươi. nói ngươi rất tốt. là cách đáng tin tẩy người nghe nói như thế đường đường điều đình giả dĩ nhiên sưởng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại không biết được tại sao slet cảm giác trái tim ầm ầm kinh hoàng trong cơ thể lười b i ế n dòng máu tựa hồ cũng biến thành ấm áp có sức sống lên không nhìn được muốn làm chút gì thời khắc này hắn sản sinh một loại thật tốt nỗ lực thiên thiên hướng lên trên là địa cầu hòa bình sự nghiệp yên ổn làm đủ t ố n g hiến kích động. Hí, sled hít vào một ngụm khí lạnh. trong lòng mặt nói, ở trong lòng ta, tiên tri cùng thượng đế phân lượng lại nặng như vậy. chỉ là một câu nói mà thôi. may là ta tự chủ mạnh, khắc chế loại này kích động. không phải vậy lại cũng bị giao động ra tiền tuyến rồi. thượng đế xe vơ cười lắc lắc đầu. ngươi còn không tìm được chính mình ý nghĩa. liền không bắt buộc rồi. một ngày nào đó, ngươi trung quy sẽ phát hiện, nói được nửa câu. Zever bỗng nhiên đình chỉ lên tiếng. Hắn nghiêng đầu, hình như tại nghiêng tai lắng nghe cái gì. một lát sau, Zever triệt để không nhìn hiện trường các chính khách, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Slab, tiên tri để ta cho ngươi biết. sau tám ngày, tận thế cấp nguy cơ đem muốn tới, dưới tổ l ậ t không chứng lành đạo lý, ngươi cũng sẽ hiểu, vào lúc ấy nếu như ngươi vẫn là nghĩ ẩm dấu thực lực, tình thế sẽ rất nhanh phát triển đến vô pháp cứu vãn trình độ. tuy rằng địa cầu sẽ không chân chính bởi vậy hủy diệt, văn minh nhân loại cũng chỉ sẽ bị thương nặng, nhiều nhất chết đến một tỷ nhân khẩu, nhưng đến vào lúc ấy, liền sẽ không có người lại đi tiến hành văn hóa sáng tác rồi. i Trò c h ơ Tranh châm biếm, tiểu thuyết, những này ngành nghề phát triển, đều sẽ tuyên cáo đình chỉ, thậm chí diệt vong, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c h cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm m t ư ơ i tám năm trăm m ư ơ i tám thượng đế ta trang nghiêm tuyên t h ể tận thế cấp nguy cơ trước mặt, mỗi một p h â n chiến l ự c đều vô cùng trọng yếu. điểm này, ve vơ so với bất luận người nào đều rõ ràng. rốt cuộc, siêu năng ăn mòn trạng thái hắn, tuy rằng tư duy triệt để thần tính hóa, nhưng ký ức vẫn cứ bảo lưu lại. mấy ngày trước, ở trung quốc nam hải không phận, bị mã nhiên hơn một trăm đao tại chỗ chém giết tình cảnh. mãi đến tận hiện tại, ve vơ đều còn ký ức chưa phai. chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng rõ ràng, có thể làm cho đ t đạt đến bực này cấp độ mã nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân cường địch, đến tột cùng khủng bố đến thế nào cấp độ. nói đến, n à y kỳ thực cũng chỉ là một loại suy đoán, chỉ có điều, ve vơ ở phục sinh sau, đặc biệt đi tới một chuyến italia, tìm tới quan chắc giả tino, từ đối phương trong miệng xác nhận tự thân suy đoán tính chính xác, cấu cực nhận biết năng lực, cho tới bây giờ, chưa từng có sai lầm, cho tới trong phòng hội nghị đám này chính khách, ve vơ ánh mắt lạnh lẽo xẹp qua hiện trường, âm điệu không cao, lại vô cùng rõ ràng. một người, biết đến càng ít, liền càng là không có gì lo sợ, tranh quyền đoạt lợi cùng địa cầu nội bộ đấu tranh, những chuyện này, ta không muốn lại nhìn tới. các ngươi không có phạm sai lầm cơ hội. chỉ cần một lần, ta sẽ đem sinh mạng của các ngươi, tên cùng qua lại, triệt để từ địa cầu trong lịch sử xóa đi. cảnh cáo xong đám người này, ve vơ lắc lắc đầu, nhìn về phía slap. sau đó không có chuyện gì liền nhiều huấn luyện một chút siêu năng lực. những người này không có tư cách chỉ huy ngươi. bọn họ an bài cho ngươi bất luận cái gì nhiệm vụ, ngươi cũng có thể từ chối, thiếu cùng những người này h ố n cùng nhau bọn họ sẽ làm ngươi trở nên hẹp hòi, mù quáng, si ngộ, vụng v ề nói tất, re vơ liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, như là không có thời gian một rạng, bóng s á n g lấp l ó e từ trong phòng hội nghị hoàn toàn biến mất vô tung, mấy giây sau, Thượng đế Zever lần thứ hai hiện thân lúc đã đi đến trung quốc nói chuẩn xác là thảo lư học xã nam nhà ký túc x ã lầu bốn cối hành lang thu dọn một hồi tóc xác nhận chính mình không có y quan không chỉnh sau Zever lúc này mới vang lên cửa phòng tùng tùng tùng mời đến nghe được âm thanh quen thuộc đó Zever đột nhiên cảm giác thấy hơi sốt sáng lên đến Hắn nuốt nước miếng một cái, kéo cửa phòng ra, đi vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí một đ ó n g cửa lại, cần đổi giày hoặc là s ỏ giày bộ sao, ngồi ở trước bàn máy vi tính mã nhiên nghe nói như thế sau, không khỏi thấy buồn cười, mỗi ngày bái phòng chính mình học xã thành viên có rất nhiều, giống xe vơ như vậy, vẫn là cái thứ nhất, đồng d ạ n g làm c h ấ n quốc cấp ăn hàng thiếu nữ, liền xưa nay không như thế khách khí quá. trước đây còn biết g õ cửa. sau đó đều là trực tiếp dùng siêu năng lực mở khóa. giống cái thổ phỉ một dạng va tiến vào. đừng khách khí. không cần thay đổi giày. mã nhiên khẽ mỉm cười. cong ngón tay búng một cái. ánh sao lực lượng sau lưng ve vơ hội tụ. ngưng xây thành là một cái cổ hương cổ sắc cái g h mà không nói chuyện vệ sinh á di công tác. mỗi lần tô sắc vi lại đây thời điểm, đều sẽ ngay lập tức mở ra sạch sẽ vực tràng, đem cả gian ký túc xá từ trong đến ngoài thanh khiết một lần, siêu năng lực liền là đơn giản như vậy thô bảo, lại gì thường thuận tiện, được, tốt đẹp, ve v ư ngồi ở trên ghế, tầm mắt đầu tiên là cùng mã nhiên đối đầu, chỉ chốc lát sau, lại không nhìn được độ lệch ra, hai tay phân biệt nắm chặt hai đầu gối, hiện ra mấy phần eo hẹp cùng câu n ệ ta tư liệu xét duyệt, thông qua sao, nói rồi hai câu sau, ve vơ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, xin trực tiếp nói cho ta kết quả đi, rốt cuộc sống ta như vậy tội ác t à y trời ra hỏa, coi như không bị tha thứ, cũng là chuyện tất nhiên, nếu như ta là huyết tiến lời nói, liền nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối, nhìn xe vơ biểu hiện, mã nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại mánh liệt ký t h ị cảm, không cần quá sốt sắng, in d i an chi thần huyết tiến xác thực là ném sự phản đối của ngươi phiếu, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng hắn đối với ngươi, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu c a m rét tâm tình, rốt cuộc ngươi rét trước hắn, hắn vừa mới hoàn thành rồi hơn bảy mươi lần săn bắn, tuy rằng rét đều là chút siêu năng lực tội phạm, nhưng cũng xác thực suy yếu mỹ phương siêu phàm giới thực lực đứng ở lúc đó lập trường của ngươi trên xác thực có ra tay lý do thợ săn cùng con mồi thân phận đều là sẽ bất cứ lúc nào trao đổi huyết tiến đang ra tay trước cũng đã có đầy đủ giác ngộ huyết tiến chính mồm đ a nói g n nếu như ngươi trong gen không có chảy xuôi kia m ộ ư ơ i một phần trăm a n l ô s a s ô n huyết t h ố n g chỉ nghe thấy ngươi cuộc đời trải qua Hắn sẽ rất kính phục ngươi, cho rằng ngươi là một tên dũng sĩ, có thể huyết tiến nói. Hắn là một tên chủ nghĩa t r ù n g tộc giả, vô pháp cùng bất luận cái gì nắm giữa a n l ô sa s ô n huyết thống người cộng sự, đặc biệt viết xin, từ chối cùng ngươi tổ đội chấp hành nhiệm vụ, nói tới chỗ này, mã nhiên chú ý tới xe vơ trên mặt cứng rắn biểu tình từ từ nhũng dần, nhìn dáng r ấ p ngươi nên đoán được rồi ngữ khí của hắn trở nên trở nên nghiêm túc mát xe vơ đồng chí trải qua nội bộ của chúng ta xét duyệt cùng nghiên cứu đòi cuối cùng nhiều phiếu thông qua quyết nhị g đồng ý khiến ngươi gia nhập địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức trở thành một tên quân sự bị thủ hộ giả khảo sát kỳ là hai tháng những này quy trình là trực tiếp từ hoàng v ệ quốc xã trưởng nơi đó vận chuyển đến kinh nghiệm như là quần chúng khảo sát đại hội cùng kia nhiều đến mấy chục phần tư tưởng báo cáo liền không cần lại viết đối với một số quen thuộc múa đao chơi kiếm các chiến sĩ tới nói để bọn họ viết tư tưởng báo cáo văn kiện quả thực hãy cùng muốn bọn họ thân m ì n h một dạng rốt cuộc không phải mỗi cái mãng phu cũng giống như mã nhiên như vậy văn võ song toàn diễn cái gì giống cái gì ngoài ra hiện tại cũng là đặc thù thời kỳ, cân nhắc đến tình huống đặc biệt, vạn sự lấy hiệu suất làm chủ, quá tốt rồi, vever rốt cuộc không kềm được mặt, tươi cười rạng rỡ, tâm tình rõ ràng so với trước sáng sủa rất nhiều, hắn hắn g dọn một cái, tình cảm dạp rào mà đem đọc thuộc lòng đến thuộc lào tuyên thể tử ngâm đi ra, ta, thượng đế mát vever, Ở đây trang nghiêm tuyên t h ể thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức, ta đồng ý ủng hộ tổ chức cương lĩnh, chấp hành, bảo thủ, v â n theo, giữ xin, quán triệt, kiên trì, dũng cảm, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nói tất, re v ư cười vang nói, như vậy, sau đó chúng ta chính là cùng c h u n g trí hướng đồng chí rồi, nếu như ta có cái gì làm chỗ không đúng, xin đừng nên gheo h i ệ t chỉ giáo. theo phe vơ, địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức, là một cái có cao thượng tư tưởng phương châm cùng mục tiêu chiến lược tổ chức, quán triệt yêu cùng hòa bình tư tưởng niềm tin. tuy rằng lúc đầu chỉ là trung quốc học xã tinh nhuệ thành viên khởi xướng tổ chức, nhưng hiện tại đã cấp tốt trưởng thành lên thành toàn cầu các quốc gia đều có tiếng mới phát tổ chức, chỉ có nhất chính trực, ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, người hiền lành nhất, mới có tư cách gia nhập trong đó. Chí ít xe vơ là cho rằng như vậy, thường thường đi dạo địa siêu diễn đàn hắn, quan sát quá rất nhiều thủ hộ giả tổ chức đề cử video cùng siêu nhiên biên tập đoạn ngắn sau, sâu trong nội tâm hầu như đem cái tổ chức này xem là nhân loại thánh địa bình thường á n h trăng trắng. cái gì, dĩ nhiên có người hỏi thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức có ít lời gì. v e v ơ cảm thấy có thể hỏi ra vấn đề thế này người tư tưởng giác ngộ nhất định rất kém còi làm ngoại giới các siêu phàm giả bởi vì thủ hộ giả tổ chức phúc lợi đãi ngộ mà khát vọng gia nhập trong đó thời điểm v e v ơ lại tuân theo không giống lý niệm vĩnh viễn không nên hỏi tổ chức có thể cho ngươi cái gì mỗi ngày mở mắt ra chuyện thứ nhất hỏi hỏi mình năng lực tổ chức là nhân loại làm cái gì nói lời này là địa siêu diễn đàn trên một tên tưới vương, thượng đế p e vơ lại cho rằng, người này nói không sai, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm mười chín năm trăm mười chín, chỉ giáo không thể nói là, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ là tốt rồi, mã nhiên nghiêm túc nhìn p e vơ, ngữ khí ôn hòa nói, bây giờ cùng tương lai địa cầu, đem đối mặt vô số cường địch, chúng ta chỉ có vứt bỏ thành kiến, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể bảo toàn địa cầu văn minh, sở dĩ, cùng nỗ lực đi. nghe đến đó, thượng đế xe vơ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, hiện tại ta, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau rồi, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta trải qua hai lần g ộ t rửa, triệt để tinh chế linh hồn, Mày r ú a t ự thân ý chí, tìm tới mục tiêu thực sự, cũng rõ ràng chính mình sống sót ý nghĩa. Hắn biến hóa xác thực rất lớn, nguyên lai thượng đế xe vơ, tuy rằng khống chế rất nhiều thần bí q u y ề n bính, cường đại đến kinh thế h ả i tục, có thể nói một người diệt quốc cấp chiến l ự c có thể cũng chẳng có bao nhiêu người chân chính đem hắn để ở trong mắt, cứu về căn bản. là bởi vì tính cách của xe vơ quá mức thiện lương, có thể nói thánh mấu, cũng không biết đối kẻ áp thiện tâm liền giống như phạm tội đạo lý. như vậy hắn, chỉ là một viên cường lực quân cờ, bị những kẻ đã được lời xem là cướp lấy càng nhiều l ợ i í c h thủ đoạn, chỉ có thể thu được ở bề ngoài cung kính, sau lưng nhưng dù sao là sẽ có người đem hắn xem là hung áp nhất chó săn. Thậm chí vừa hưởng thụ hắn mang đến phúc lợi, vừa quái gở chửi mới hắn, mà thưởng đến năng lực bảo sau khi đi, zever chịu đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, tư duy triệt để thần tính hóa, đã biến thành một tên nghiêm ngặt thần linh, tia không chút keo hiệt giết chóc thủ đoạn, từ đó về sau, zever ngạc nhiên phát hiện, căm hận người của hắn, ngược lại biến ít đi, Càng ngày càng nhiều người hoảng sợ rồi lại sùng bái hắn. Loại hiện tượng này, quả thực cùng hắn tam quan hoàn toàn phản bội. đã từng hắn đem hết toàn lực ở tai át bên trong cứu vứt mọi người. lại bị người dùng không có dùng hết toàn lực. đến quá muộn, có thể cứu người nhưng không có cứu người ra hỏa giống như là người mang tội giết người loại hình lời nói chỉ trích. hầu như để xe vơ phiền muộn đến hoài nghi nhân sinh. ở tư duy thần tính hóa trước, kém chút bị mắc bệnh cường độ nặng bệnh trầm cảm, rõ ràng làm chuyện tốt, lại không có được báo đáp tốt, sau đó tư duy triệt để thần tính hóa sau, nhấc lên thần chiến, giết nước mỹ siêu phàm giới máu chảy thành sông, chiến lược hầu như tuyệt tự, tính cả những kia chỉ là miệng thối liền bị lan đến bình dân vô tội người tử thương nhóm, đến mười vạn nhớ, vào lúc ấy hắn Đang nhận được rất nhiều nhân dân mỹ tôn trọng. Kính yêu cùng cuồng nhiệt vây đỡ. Phần này cuồng nhiệt. Thậm chí vấn đề lại đến hiện tại. Ngĩ h mãi mà không ra x e vơ. Hầu như thế giới quan đều muốn tan vỡ rồi. n à y đến tột cùng là vấn đề của người khác. Vẫn là vấn đề của chính mình. Hoặc là, là toàn bộ thế giới vấn đề. Phục sinh sau. c h ầ m tư suy nghĩ lại căn bản là không có cách ra kết luận ve vơ, theo bản năng mà tìm người thỉnh giáo rồi. nước mỹ phương diện, không có bất luận cách nào cơ thể sống có tư cách vì hắn chỉ điểm sai lầm. những người kia đều là nhược gà. nếu như hắn đồng ý, chỉ cần một hơi thổi qua đi, liền có thể giết chết một mảng lớn. người yếu chỉ điểm cường giả, dù cho là trong đoàn s i ế t thằng h ệ cũng sẽ không mở loại này áp tục cấp thấp chuyện cười. suy tư một lúc lâu, re vơ trung quy vẫn là nhắm mắt liên lạc với mã nhiên. lúc đó ý nghĩ của hắn là, dù cho là mã nhiên lại chém giết chính mình mấy lần, phát tiết một hồi tức giận, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. rốt cuộc đã từng hắn, ở siêu năng ăn mòn thần tính tư duy dưới ảnh hưởng, từng sản sinh quá thống trị địa cầu, n h u ê n giết tất cả không theo giả ý nghĩ, tuy rằng những chuyện này cũng không có thành thật, nhưng nghĩ tới chính là nghĩ tới, z e v ơ sẽ không là chính mình kiếm cớ. nhưng mà, mã nhiên cách làm cùng z e v ơ tưởng tượng cũng không giống nhau, v ị này hưởng danh toàn cầu tiên tri, chỉ là mang theo z e v ơ tham quan địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức hàng ngày công tác, đồng thời giới thiệu một vài người cho hắn nhận thức, trong quá trình này, vever kết s a o rất nhiều bằng h ữ u hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. có chút người, có lẽ chiến lược hạ thấp, nhưng cũng ở không giống l í n h vực phát sáng tỏa nhiệt, thể hiện ra tự thân giá trị. trong đó điển hình nhất án lệ chính là đại văn hào đồng hoài minh rồi. tuy rằng đồng hoài minh ở rất nhiều học xã thành viên bên trong cũng coi như là trung lưu cấp độ. Tu vi và thực lực cũng không đặc biệt kéo hung, nhưng đem ra cùng thượng đế xe vơ loại nhân vật này so sánh, liền có chút khó khăn người, nói hắn tay trói gà không chặt, cũng chưa chắc không thể, từ nhỏ gió bạn học nơi đó, thượng đế xe vơ học được hai câu, câu thứ nhất gọi là đấu gạo ăn, thăng gạo cừu, câu thứ hai gọi là man di sợ uy mà không hoài đức, có tiểu lễ mà không đại nghĩa, hai câu này, chân chính là phe vơ giải trừ trong lòng nghi hoạt. tuy rằng trong đó có một câu mang theo để hắn cảm thấy nhẹ nhàng khó chịu mê chi cảm giác ưu việt, nhưng cũng coi như là để phe vơ rõ ràng. chính mình ở nước mỹ gặp được tất cả, đến tột cùng bắt nguồn từ cái gì. một trong những nguyên nhân, là hắn đảm nhiệm nhiều việc, t ổ n g muốn đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, hơn nữa làm quá nhiều, nguyên nhân thứ hai là mỹ l ợ i kiên nhân dân tư tưởng của bọn họ xảy ra vấn đề cần quên đi nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa gì rốt cuộc hắn phe vơ cũng có tương tự tật xấu nếu như không phải mã nhiên g i ế t qua hắn một lần nắm giữ mạnh hơn thực lực của hắn p h ỏ n g chừng hắn cũng sẽ không tìm đến mã nhiên giải thích nghi h o ặ c sở dĩ chuyện của quá khứ liền quá khứ Sống ở lập tức, mới là quan trọng nhất. Thượng đế xe vơ thu hút tâm tư, ánh mắt rõ ràng lại sáng sùa, nhìn qua như là tỉnh ngộ một ít người sinh triết lý một dạng, đầy mặt kiên định. Hắn gia nhập quần hiền tập trung thủ hộ giả tổ chức, có thể học được rất nhiều kiến thức hữu dụng cùng tư tưởng. Hắn sẽ không ngừng tiến bộ, từ ngoại tinh những người xâm lược dưới tay bảo vệ địa cầu văn minh. Sau đó để thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn, ve vơ cho rằng, nếu như có thể làm được trình độ đó lời nói, liền có thể vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm chuộc tội rồi. vào lúc này, bên cạnh mã nhiên lại nhíu mày, tình trạng của ngươi bây giờ, ta rất quen thuộc, nhìn qua, như là kiên định bản tâm, tìm được cuộc sống mục tiêu, trên thực tế, ngươi so với trước đây càng mê man rồi, ve vơ ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, cười lắc lắc đầu, tiên tri, ngươi lần này nói cũng không đúng, ta đã rõ ràng chính mình b ả n tâm, nên vì chính mình quá khứ chỗ làm tất cả chuộc tội, đây chính là cuộc đời của ta ý nghĩa cùng toàn bộ truy cầu, nghe đến đó, mã nhiên thần thái hờ hứng, ngữ khí bình tĩnh sống như quá khứ, chuộc tội, đây là một trống giống khái niệm, bởi vì siêu năng ăn mòn, tư duy thần tính hóa sau, n g ư ờ i trở nên lạnh lùng vô tình, trở thành cao cao tại thượng thần chỉ, hơi một tí giết người. nhưng là, coi như là như vậy, chết ở trong tay ngươi người, cũng chắc chắn sẽ không tất cả đều là người vô tội, trong đó có thật nhiều người không đáng bị cứu vớt, nói một chút coi, Nguy ư dự định hướng ai chuộc tội, làm sao chuộc tội, Ve vơ theo bản năng mà liền muốn nói ra bản thân đã từng suy nghĩ quá bộ kia lý luận học tập, bảo vệ, sau đó để thế giới càng tốt đẹp, có thể lời đến bên mép, hắn chợt phát hiện, c á c h bộ này lý luận, nghe tới giống chuyện như vậy. trên thực tế, rất lời nói giống tuyết, không có bất luận cái gì tình tiết, Mục tiêu cũng một điểm đều không rõ ràng. nghe tới mơ mơ hồ hồ. không có cái gì có thể chấp hành tính. s ư n g hào là thượng đế siêu phàm giả có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh có lẽ. mã nhiên so với mình càng hiểu rõ chính mình. không cần đối với chuyện này xoắn suýt. mã nhiên bình tĩnh mà nhìn x e vơ một mắt. làm ra di động trong nháy mắt chuẩn bị thủ thế. tính toán thời gian cũng gần như rồi. tiếp đó, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ mê ích cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi năm trăm hai mươi bàn đào viên hảo thiên đặc thù mở ra phương thức, re vơ biểu tình lập tức trở nên trở nên nghiêm túc, có thể làm cho mã nhiên đơn độc đề cập đến người, Hẳn là sẽ không là phổ thông tổ chức thành viên, vô cùng có khả năng là tương lai mình tổ đội thành viên. Nói cách khác, kế tiếp hắn muốn đi gặp, tất nhiên là cùng tiên tri, võ thần cùng đẳng cấp nhân vật, lẽ nào là vị kia phán quan, p h vơ tâm tư tung bay, nhớ không lầm lời nói, người nọ có tên chữ gọi là vương thư dẫn, tuổi tác rất nhỏ, nhưng là, Phán quan đã triệt để mất đi thân thể, chỉ còn dư lại linh hồn. vì duy trì minh vực tồn tại, Hắn cũng không có thể tùy ý hành động, thông thường sẽ chờ ở trung quốc trung bộ khu vực. rất nhiều người đều cho rằng, vương thư dẫn đều có thể hóa thân minh vực, mở ra địa phủ. có như vậy điểm hậu thổ nương nương thân hóa ý của lục đạo luôn hồi, đừng nói là phán quan. coi như là diêm vương cũng chưa chắc có thể xứng đôi trên chuyện hắn làm. đối với vương thư dẫn, z e v ơ vẫn là tương đối tán đồng, tư duy thần tính hóa thời điểm. z e v ơ cho rằng vương thư dẫn là chiến lược hình nhân tài, là chỉ đứng sau mã nhiên thuộc thần, là kiến thiết thần quốc đình cấp sức lao động. giữa lúc z e v ơ r rơi vào suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt không gian một trận vặn vẹo, Bóng s á n g của mã nhiên cũng biến thành mịt mờ lên. một luồng không tên sức hấp dẫn tựa hồ phải đem hắn kéo vào khó có thể thăm dò lỗ sâu không gian bên trong. đây chính là trong truyền thuyết di động trong nháy mắt sao. re vơ không chút nghĩ ngợi nắm lấy cố này lực hút. phát động tự thân quyền bính. nỗ lực hóa vào lỗ sâu bên trong. trong lúc hoàng hốt, thân hình hắn lấp lóe. phảng phất đã biến thành mì vắt một dạng. bị một luồng vô pháp chống lại sức mạnh xoa nắn trở thành dài nhỏ điều hình thời gian trong trước mắt thân hình của v e v ơ lại khôi phục lại trạng thái bình thường một trận cảm giác hôn mê sông lên đầu để hắn cảm giác đầu nặng gốc nhẹ cả người không còn chút sức lực nào như là đ ặ t ở trên bông vải một dạng lắc lắc đầu v e v ơ cấp tốt khôi phục trạng thái bình thường cùng lúc đó một b ó n g người đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn, không cần nhìn, hắn liền thông qua khí tức nhận biết nhận ra thân phận của đối phương. n h i ê n nơi này là, re vơ ngẩng đầu lên, t r u n g quanh quan sát, lại phát hiện mình như là đi đến đáy biển thế giới bình thường. Bốn phương tám hướng đều là nước biển, có thể trên người mình lại dị thường khô giáo, tiêu độc giải cách ly, ngươi cũng có thể giống như những người khác. xưng hô nó là long cung, mã i nhiên chỉ chỉ hướng đông nam, qua xem một chút, được, ve vơ trong hai mắt, chảy ra trắng xám lôi đình đốm l ử a thân hình hóa thành một v ệ t sáng, thuấn thiềm ở giữa, liền vượt qua long cung, đến một chỗ trống t r ả i trống t r ả i thế giới dưới lòng đất, thanh âm quen thuộc, ở cách đó không xa vang lên, ve vơ đồng chí, Hoan nghênh đi tới quang ngư học xã, x e v ơ theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy đã từng dẫn sắt quá chính mình đồng hoài minh, không khỏi nhích lên khóe miệng, lại muốn phiền phức ngươi rồi, tiểu minh bạn học trên dưới đánh giá x e v ơ một phen, nhích lên khóe miệng, so với lần trước xem ra, tinh thần hơn nhiều, lúc này mới giống lời mà, nói đến, Ta cả ngày trạch ở nhà gõ chữ cũng không được, tình cờ đi ra hái sưu tầm dân ca, với các ngươi những n à y đỉnh tiêm năng lực giả nói chuyện phiếm, cũng coi như là ra ngoài lấy tài liệu rồi. Nói chuyện, đồng hoài minh vấy vấy tay, quang ngư học xã bàn vẽ thiết kế, là n h i ê n ca kế hoạch xong, trong đó có một phần ba khu vực, đều vẫn là trống không khu vực, hiện tại mọi người mới biết, nơi này là vì kiến thiết thiên đình chuẩn bị đến trước tiên dẫn ngươi đi bàn đào viên nhìn một cái tiểu minh vừa đi vừa giới thiệu nghe nói bàn đào viên d ự n g thành sau đó chỉ cần tìm đến thích cách giả đóng giữ đảm nhiệm bàn đào viên thay q u y ề n vị trí mỗi tháng số ba cũng có thể ngưng tủ ra số lượng khác nhau bàn đào chúng nó có thể làm cho dùng ăn giả tăng cường thể phách chất phát khí huyết thuần hóa nội khí, nện vững chắc siêu phàm căn cơ, diệu dụng đa dạng, phía sau sẽ lấy ra làm làm khen thưởng, phân phát cho những kia đang thủ hộ trong nhiệm vụ biểu hiện kiệt xuất h ọ c xã tinh nhuệ cùng tổ chức thành viên, có một chút so sánh đáng tiếc, những bàn đảo này không giống tây du ký bên trong viết một dạng, không cái gì kéo dài tuổi thọ công h i ệ u cũng là có thể cường thân hiện thể, một luồng trong veo mùi thơm ngát khí tức ở hai người bốn phía tràn ngập hơi hơi vừa ngẩng đầu liền có thể trông thấy bàn đào viên bên trong cảnh tượng yêu yêu sáng quắc viên viên gốc gốc đầy khắp núi đồi mênh mông vô bờ thật nhiều ve vơ theo bản năng mà kinh kêu thành tiếng này vẫn tính không có d ự n g thành sao đồng hoài minh nhưng là lắc lắc đầu đều là hư huyễn ngươi đến gần rồi đi chạm một hồi, lại như là đâm bong bóng một dạng, trực tiếp sẽ bể mất, nhất định phải có thích cách giả tòa c h ấ n tài năng đem chúng nó chậm rãi chuyển hóa thành chân chính, có thể đụng vào, có thể ăn bàn đào, trừ bỏ bên này, còn có đào tạo nhân s â m quả thủ c h ấ n nguyên tử, tạm thời còn thiếu người, uvg, q u q m thành thật mà nói, ta trong ấ m tượng c h ấ n nguyên tử căn bản không về thiên đình quản t u ổ mới biết trương thiên nhận giác tỉnh năng lực đến cùng là cái gì lai lịch ngược lại hắn hảo thiên liền muốn n h ú c tay vào rất rộng nuôi chồng ly hỏa tiên táo nam cực tiên ông thích cách già đã tìm tới là cái tám mươi tuổi lão gia tử không hơn người ta còn rất tinh thần một hơi đi c á c h năm dặm đường đều không lao lực Đứng ở bàn đào viên cửa, mã nhiên nhìn theo tiểu minh bạn học cùng thượng đế xe vơ bóng lưng đi xa, tầm mắt lại ở này thiên đình bên trong q u a lại càn quét, huyết vô tinh một chuyến trở về sau, trương thiên nhận liền đạt đến giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất, thông qua tiếp xúc thắng ngộ thạch, trực tiếp thức tỉnh rồi tên là hảo thiên năng lực, bởi vì có mã nhiên sớm hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng, Thức tỉnh rồi năng lực hảo thiên trương thiên nhận không có lãng phí nửa chút thời gian. Trực tiếp bắt đầu rồi thiên đình kiến thiết công tác, t r ú c tạo thiên đình, trừ bỏ kiến trúc cùng địa bàn bên ngoài, còn cần chiêu binh mãi m ã đến có có đủ nhiều thích cách giả mới được, tính cách, tài năng, bối cảnh, tuổi tác, giới tính, trải qua, thích cách hai chữ này, cần cân nhắc địa phương quá nhiều quá nhiều rồi. Đức không xứng vì người mạnh mẽ thượng vị, sẽ chỉ làm thiên đình toàn thể yếu đi, thậm chí còn sẽ gợi ra nghiêm trọng siêu năng ăn mòn, dẫn đến trương thiên nhận tính tình nghiêm trọng thay đổi. tuy rằng hảo thiên siêu năng ăn mòn không có thượng đế như vậy cực đoan, nhưng cũng là tuyệt đối không thể quên. đ ờ i trước, mã nhiên nhìn tận mắt đến trương thiên nhận vì cấp t ố c tăng cường quốc nội siêu phàm gốc gác. từ một tên đau mất t h ê nữ bi thương người trung niên từng bước một chuyển biến trở thành cực đoan bảo ngược, duy ngã độc tôn bá chủ. tuy rằng ngoại địch trước mặt, đời trước trương thiên nhận cũng không có làm ra cái gì nguy hại địa cầu văn minh phát triển sự tình. nhưng chuyện như vậy, cần đề phòng cẩn thận, nhất định phải phòng ngừa c h ú đáo, vì cách người thích hợp, ở thiên đình bên trong thu được một tịch vị trí, lại là một cái đôi bên cùng có l ợ i sự tình, đối với thiên đình toàn thể cùng thực lực cá nhân tăng lên, đều có l ợ i í c h cực kỳ lớn. một người thân đơn bóng chỉ, bắt đầu lại từ đầu phát triển thế lực, tốc độ rất chậm, không thể so với ốp s e n nhanh bao nhiêu. nhưng, hiện tại trương thiên nhận phía sau, đứng cơ quan quốc gia, có mã nhiên hết sức giúp đỡ, các đại học xã sức mạnh, đều sẽ trợ giúp cho h ắ n đời này, thiên đình phát triển nhất định sẽ so với trước càng tốt hơn, càng mạnh mẽ hơn. phồn vinh, tiên tri, chờ ngươi rất lâu rồi. âm thanh của trương thiên nhận, bỗng nhiên ở cách đó không xa vang lên, mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vị này hảo thiên so với trước tự tin rất nhiều, có như vậy điểm nhìn quanh rực rỡ phong thái, Trương thiên nhận nhìn thấy mã nhiên, trên mặt nhất thời tràn ra nổ cười, cầm trong tay của hắn hai viên lượn lờ màu tím mây văn cùng nhàn nhạt khói trắng bàn đảo, hướng về mã nhiên cấp tốt đi tới, trước ở huyết vô tinh, vẫn n h ậ n ngươi chăm sóc, không có gì báo đáp, khiến cho ta rất xấu hổ. này hai viên bàn đảo, là ta mấy ngày nay đặt vận dụng hảo thiên thần chức thuốc đi ra. chúng nó so với tự nhiên thành thuộc phẩm tướng càng tốt hơn. đến, ném thử thức ăn tươi. nói chuyện, trương thiên nhận đem hai viên bàn đào nhét vào trong tay của mã nhiên. hắc án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ i b ê k ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra mười tám. chương năm trăm hai mươi một năm trăm hai mươi một chấn quốc tám trăm tám mươi tám công khai ít giá mã nhiên từ trong tay trương thiên nhận tiếp nhận hai viên bàn đảo tinh lực thẩm thấu trong đó hơi làm phân tích bàn đảo này t ử văn tương hạch trong đó chất chứa phong phú tinh khiết năng lượng dùng ăn sau có thể tăng trưởng thể lực cường tráng thể phách để thần trí thanh minh có rất nhiều diệu dụng nhìn trương thiên nhận biểu tình, này hai viên, hẳn là chính là cao cấp nhất bàn đào, mặc dù là bây giờ trở thành hảo thiên hắn, muốn ở bàn đào viên không có thích cách giả tình huống đ ể cao ra một viên, cũng cũng không dễ dàng, siêu năng lực vẫn là tận lực dùng ở chính sự trên, tả lễ loại hình đồ vật, không có cần thiết, tâm ý đến liền được, mã nhiên cầm bàn đào, trên dưới quan sát một trận, sau đó ánh mắt tập trung ở trên người trương thiên nhận tuy rằng ta đối siêu năng ăn mòn có chút nghiên cứu hiện nay đã có thể thông qua tinh thần giải phẫu để giải quyết bộ phận tính cách chuyển biến loại siêu năng ăn mòn nhưng nhìn mã nhiên nghiêm túc biểu hiện trương thiên nhận lập tức tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe tinh thần giải phẫu thứ này cùng tác dụng với thân thể giải phẫu hoàn toàn khác nhau hiện tại còn không có cách nào xác nhận nó liệu sẽ có tạo thành c á c h khác ảnh hướng trái chiều. Sở dĩ, vẫn là thiếu làm vi diệu. hiện tại đang bị đồng hoài minh mang theo ở quang ngư học xã nội bộ đi dạo thượng đế mát z e v ơ chính là từng làm hai lần tinh thần giải phẫu người. mã nhiên từ trên người hắn thu g ặ p không ít thần tính sức mạnh. từ bề ngoài trên nhìn, z e v ơ tựa hồ là cái người bình thường. c h í lực trình độ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Dù vậy, mã nhiên vẫn cứ cảm thấy có chút nghi hoạt, vì này thượng đế tư tưởng chuyển biến, thực sự quá nhanh hơn một chút. Phục sinh trước, còn ở trung quốc nam hải quyết đấu sinh t ử phục sinh sau, liền trực tiếp tới cửa t h ỉ n h giáo giải thích nghi hoạt, mã nhiên dám thề với trời, mình tuyệt đối không có đối với người này dùng qua đầu độc, hơn nữa, ở cùng tô sắc vi giao lưu sau, mã nhiên cũng có thể xác nhận, nàng lúc trước ở nam hải thời điểm, cũng không có sử dụng tâm tình thao túng đối p e vơ ném đá xấu tay, sở dĩ, đối phương biểu hiện, hoặc là mã nhiên nhân cách m ị lực quá mạnh, hoặc là p e vơ chính mình xảy ra vấn đề, mã nhiên cũng không phải một cách tự ti người, đều là có thể lý tính khách quan phán đoán tự thân năng lực cùng đặc chất, có thể đối với chuyện này, hắn càng muốn tin tưởng, zever là tư tưởng xảy ra vấn đề, hay là bị nước mỹ đám kia cản trở heo các đồng đội bước đến cùng đường m ặ t lộ, hay là tinh thần giải phẫu lưu lại di chứng về sau, để zever theo bản năng mà đem mã nhiên xem là đáng tin nhất người, đều có khả năng, coi như người sau thành thật, nó nhìn qua cũng không phải cái gì nghiêm trọng ảnh hướng trái chiều, có thể ai có thể xác định lực lượng tinh thần giải phẫu chỉ có những này ảnh hướng trái chiều đây nghe xong mã nhiên lời nói sau trương thiên nhận trầm ngâm chốc lát nghiêm túc nói yên tâm ta tốt xấu cũng mấy chục tuổi người điểm ấy đúng mực vẫn có hảo thiên năng lực siêu năng ăn mòn sẽ ảnh hưởng đến ta tư duy hình thức để ta biến thành một cái bá đạo ngông cuồng cho là mình là thiên mệnh ở thân duy nhất thiên tuyển giả. Bất quá, chỉ cần năng lực sử dụng không phải đặc biệt nhiều lần. theo thời gian trôi qua, những k i ảnh hưởng cùng thay đổi sẽ từ từ biến mất. ngoài ra, thiên đình các bộ ngành thích cách giả tăng cường sau, cũng có thể giúp ta giảm bớt siêu năng ăn mòn gánh nặng. nói tới chỗ này, trương thiên nhận khẽ mỉm cười. trong nụ cười này, So với từ t r ư ớ c nhiều hơn mấy phần tự tin, thuốc này hai viên nhất cấp bậc cao bàn đào, đối với ta mà nói xác thực là không nhỏ gánh nặng, nhưng dưới cái nhìn của ta, nếu như có thể đối với ngươi đưa đến một chút trợ giúp lời nói, vậy thì giá trị tuyệt đối rồi. Siêu phàm thời đại, ngươi là trung quốc truyền kỳ, cũng là địa cầu nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần ngươi không ngã xuống, mọi người trong lòng sẽ vĩnh viễn có một cái chỉ đường ngọn đèn sáng, t ử văn tương hạc bàn đào, nói cái gì ăn liền có thể cùng thiên địa tề t h ọ nhật nguyệt cùng tuổi, ngược lại cũng không đến nỗi, nhưng nó xác thực với thân thể người có giúp đỡ rất lớn, thậm chí có thể bang mấy ngày phú không tốt người tu luyện cải thiện thiên tư, từ trên căn bản cải tiến gân cốt cùng thể chất, mặc dù là mạnh mẽ đỉnh cấp siêu phàm giả ăn, cũng sẽ thu được không ít chỗ tốt. mã nhiên cũng không biết loại này thổi phòng chính mình hẳn là làm sao tiếp, mạnh mẽ khắc khí. nói cái gì làm không nổi đánh giá như vậy. chuyện này quả là chính là ở vô nghĩa. mã nhiên cảm thấy, chính mình xứng đáng đánh giá như vậy. dẫn sắt siêu phàm thời đại phong trào cùng địa cầu văn minh tiến lên vị trí kia. chính mình việc đáng làm thì phải làm. không có gì hay khách tức giận có thể trực tiếp trả lời đối phương đúng ta cảm thấy ngươi nói đúng lại hiện ra quá mức tự yêu mình thế là mã nhiên cầm lấy một viên bàn đào tùy ý cắn xuống một khẩu n à y tử văn tương hạc bàn đào có thể nói tuyệt phẩm tư vị thuần mỹ không nói quả ruột như ngọc nước tươi hương cắn xuống lúc miệng đầy ngọt ngào lanh lành chỉ cần dùng sức hút một cái, toàn bộ bàn đào liền hóa thành một đoàn thanh khí tiến vào trong bụng, là lập lò ống <cười> ánh ánh sao thể tế bào hấp thu lấy, chỉ còn lại miệng đầy ngào ngạt ngát hương, cho tới còn lại một viên, mã nhiên nhẹ nhàng hướng về không trung ném đi, bạch, màu mỡ bàn đào chỉ một thoáng biến mất không còn tâm tích, xuất hiện tại thảo lư học xã mố gian trong túc xá, oành, gào, tô sắc vi ôm đầu, nghe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt ngắm nhìn bốn phía đầy mặt hung hãn, ai đập ta, thiếu nữ định thần nhìn lại, một viên có màu tím hoa văn đại quả đào chính yên lặng nằm ở trên giường, bàn đào chín, h không phải nói còn không tìm được thích cách giả sao, quên đi, trước tiên dùng siêu năng lực kiểm tra một thoáng, đầu tiên có thể xác nhận, không đ ộ c vô hại, không có bất luận cái gì chất phù ra, dùng ăn hiệu quả là thuần hóa nội khí, tăng cường thể phách, thuần hậu khí huyết, cấp bật là hoàn mỹ, h ả o thiên tự tay thúc, hừ hừ, liền đoán được là mã nhiên đưa tới, ca, so với tên kia làm món ăn kém một chút, bất quá mùi vị còn rộng lấy, hơn nữa ở tiêu hóa sau, đối thực lực tăng lên có không nhỏ trợ giúp, Thiếu nữ ngồi ở bàn nhỏ trước, một cái tay nâng quai hàm, một cái tay khác ôm bụng, cảm giác thấy hơi đói bụng, căng tin cơm nước mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng là cùng mã i nhiên chế tác ánh sao đồ ăn so ra, còn kém mấy cái đẳng cấp, một cái là thế giới hiện thực định tiêm đồ ăn, một cái khác có thể nói ảng tưởng cấp mỹ thực mã i nhiên lần thứ nhất q u ă n g dùng nội khí, mà là lấy tinh lực chế tác đồ ăn thời điểm, tô sắc vi kém chút coi chính mình tiểu đồng bọn xuyên qua đến gai chi ban trong thế giới đặc ý đi học phát sáng xử lý cách làm giữa hai người xác thực tồn tại to lớn sai biệt bây giờ nàng thần niệm bao phủ toàn bộ thảo lư học xã trong phạm vi tất cả không cần đặc ý tiêu hao tinh lực liền biết gian phòng của mã nhiên lại trống giống cái tên này lại không biết chạy đi đâu rồi quyệt cơm kế hoạch tuyên cáo phá diệt, tô sắc vi thở dài, nghĩ hãy ăn đến năng lượng nổ tung, mỹ v ị lại chắc bụng tiên tri đ ặ t cung bản ánh sao xử lý, cũng chỉ có thể thông qua hệ thống bảng tuyên bố nhiệm vụ rồi, là chống lại thần đình chư thần xâm lấn, đặc triệu này tập địa cầu chấn quốc chiến lực, nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm m ớ i chấn quốc chiến lực, trước mặt đã có, tô sắc vi, mã nhiên, triệu quan lan, vương thư dẫn, trương thiên nhẫn, ozata komida, c h ủ ngư, huyết tiến, mát fever, kim si na, ba săng, khen thường, 888 điểm tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài thông dụng, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi hai năm trăm hai mươi hai, tô sắc vi cấp tốt đem nhiệm vụ nội dung xem lướt qua một lần sau, khuôn mặt nhỏ nhắn xể xuống, nhạt như nước ốp i ố n g như nhét vào trong miệng thịt heo khô cùng thịt bò khô, nàng quét mắt qua một cách đi, liền biết này tám trăm tám mươi tám điểm nhiệm vụ, chính là treo ở lửa trước mắt cà rốt, nhìn thấy, ăn không được, hiện giai đoạn địa cầu, trên căn bản không tồn tại không bị phát hiện chấn quốc cấp, tiên tri tên gọi không phải cho không. Sở dĩ, từ tính cách của mã nhiên cùng phong cách hành sự đến nhìn, nhiệm vụ này, thuần túy thì tương đương với cho nắm giữ tiên tri hệ thống học xã các tinh anh một cách cảnh giác, tương đương với phiên bản m ấ y bức tư liệu tin tức, sớm báo trước kẻ định r á n g lâm, chỉ đến thế mà thôi, tô sắc vi thở dài, bắn ra một ngón tay, mặt mày ù rú trượt đi trước mắt màn huyền quang, màn huyền quang trên biểu hiện nội dung, là một cái hối đoái danh sách, mã nhiên một đến thập đ o ạ n nhiên võ tâm đắc, hối đoái cần một trăm điểm, tô sắc vi siêu năng lực huấn luyện sổ tay, hối đoái cần bảy mươi điểm, triệu quan lan thành công học giảng đường, hối đoái cần năm mươi điểm, mê chi tinh quang xử lý hối đoái cần ba trăm sáu mươi năm điểm vương bài cơ giáp sư áo nghĩa hối đoái cần ba mươi năm điểm kỳ ngộ một người nội khí cung điện hối đoái cần ba trăm cơ duyên kiếm lư hai mươi bốn giờ thảo lư u học xã bên trong kiếm thủ cùng ma tử từng lưu lại dấu vết địa phương hối đoái cần ba trăm điểm mọi việc như thế thiếu nữ nhìn danh sách có chút phát sầu Ở như mã nhiên một đến thập đoàn nhiên võ tâm đắc, có nếu cần, chỉ cần tìm được mã nhiên bản thân liền có thể, nhưng kia mê chi tinh quang xử lý, quá đắt rồi, hoàn toàn mua không nổi, điện thoại di động khé chấn động, tô sắc vi mở khóa màn hình, nhìn thấy trong đám một đống s a điêu thành viên chính đang thảo luận đề tài, kiếm thủ thân truyền hào, rất tiện dụng, có thể giúp ta tiết kiệm đại lượng r è n luyện thể phách thời gian, có thể nó quá khó được, kiếm thủ đích truyền dịch, ta ấ p l ó t một ít kiếm đạo của chính mình tu hành thể ngộ, chính mình dùng một điểm, nơi này còn sót lại ba mươi điểm kinh nghiệm, có nếu cần, có thể linh tức cho ngươi mượn, tiểu nhật nguyệt bản học, ta ngày hôm nay liền muốn cho mọi người biểu diễn một hồi tay xé cẩu nhà giàu, chu hàm dịp, rút kiếm đi, hắc anh c h i chủ vô ý g i ả có thể cho ta mượn sao, ta mới vừa bị hắc anh đánh cho một trận, Cảm G, i nuôi một cái liếc mắt sói á c khóc mình một mắt lớn. đi ra khóc lớn. g P, G. Kiếm đích dịch. Không thể. Hát anh đánh ngươi. Khẳng kia ngươi. Siêu ngươi Kiếm lại minh tinh. đại may mắn cực hàn. Ồ. Ngươi kia mượn làm thủ truyền thể. Hắt thủ truyền Rốt trở thương Ta đích dịch. anh đánh định học hàn. cho hào đích dịch. phụ huyên. của đã có cấp cực ca. Cũng có cuộc nàng. do do sao? Kiếm đích dịch. Rốt cuộc sư đã trở lại thương minh tinh. Ta làm đại sư lý lý xã nhất định phải cùng tiểu hào giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể làm cho thất toàn kiếm đạo trên địa cầu truyền bá ra, đồng thời thôi diễn đến càng thêm huy hoàng lĩnh vực, ngự không hạ nam quang, lần trước nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, mọi người nhanh đi kiểm tra và nhận, tô sắc vi ngớ ngẩn, mở ra tiên tri bài hệ thống bảng, phát hiện dự trữ bên trong nhiều bảy trăm bảy mươi bảy điểm, ư, thiếu nữ đột nhiên vung lên phấn quyền, tâm tình khuấy động bên dưới, quyền phong không c ẩ n t h ậ n đánh nát một mặt vách tường, oanh, bụi tung tóe, ngói bay ngang, bê tông bên trong thép bị cử lực vốn lượng trở thành mấy đống tỏa ra nhiệt độ cao bất quy tắc hình cầu, sát vách rõ ràng là mới vừa tắm xong đang ở thổi tóc tiền t ị c h t ị c h bạn họp, nhìn trên mặt tường hang lớn, biểu tình giải ra, sắc vi t ỉ n g ư ờ i đây là, vui quá hóa buồn tô sắc vi cảm giác thấy hơi lung túng. ha ha ha. vừa nãy ta ở tu luyện. dùng sức quá mạnh. xấu hổ. nói tất. nàng phát động siêu năng lực kiến trúc chữa trị. tốc độ ánh sáng chữa trị tổn hại mặt tường. thảo lư học x á ký túc xá cách âm hiệu quả không sai. đối với người bình thường đến bảo hoàn toàn đủ. nhưng tô sắc vi không phải là cái gì người bình thường. n à n g lúc ẩn lúc hiện, vẫn cứ có thể nghe được sát vách nhiều tiền thiếu nữ cảm khái, không hổ là sắc vi t ỉ thiên phú, tài hoa, khuôn mặt đẹp, hơn nữa nỗ lực, mới hoàn thành ngày hôm nay võ thần a. Ta cũng phải hướng sắc vi t ỉ học tập, tô sắc vi nghe khuôn mặt nhỏ nóng lên, lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, thành thật mà nói, tuy rằng nàng đầy đủ phát động tự thân vạn hóa đến các loại siêu năng lực đồng thời ỉ vào người đẹp sẻo mồm hướng mấy vị đức cao vòng trọng bà lão cầu viện nhưng nàng thật không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể bắt được cao như vậy khen thường mã nhiên đứa kia sẽ không phải là cho mình thương lượng cửa sau chứ này nhiều xấu hổ a có như vậy điểm cạnh tranh bất chính cảm giác phải biết Sắc vi đại nhân có ngày hôm nay, dựa vào tất cả đều là chính mình nỗ lực, đồng tâm điệp, khen thưởng nhiều nhất, quả nhiên là tiểu sắc vi a. trước ta nghe nói, mấy vị kia a di nhận được ủy thác của nàng sau, đem mình về hưu trước s a o thiệp đều phát động lên, điệp siêu diễn đàn cùng các truyền thông lớn trên, đều là che ngợp bầu trời tuyên truyền. đề tài đều tập trung ở tiên tri cùng du hí chủ thần hợp tác trên. vào lúc ấy, ta liền mơ hồ cảm giác, những này công trạng cuối cùng sẽ rơi vào tiểu trên người sắc vi rồi. tô sắc vi nhíu mày, vì tiền b ố i này cái gì cũng tốt, người dung mạo xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, chính là cách cảm có chút quá mạnh rồi, nhìn thấy lớn tuổi nữ tính gọi a di gọi t ỷ t ỷ là nhân chi thường t ỉ n h nhưng là mấy v ị kia năm nay đều bảy mươi tám mươi tuổi kêu bà nội hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đi ngược lại là l i ễ u hoa điệp xưng hô nghe tới tổng khiến người ta cảm thấy là lạ quên đi ảnh hưởng không lớn ngược lại l i ễ u hoa điệp đồng tâm năng lực xác thực dùng tốt có thể cùng vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực hiệp đồng sử dụng vốn là tô sắc vi muốn nói gì có thể mã nhiên cũng không có lên tiếng cho nên nàng quyết định cùng tiểu đồng bọn đồng thời lặn dưới nước trang cao lạnh mã nhiên tên kia khẳng định trong bóng tối dòm ngó bình sắc vi đại nhân nói tuyệt đối trở lại chuyện chính nhiệm vụ lần trước bảy trăm bảy mươi bảy điểm ngày hôm nay rốt cuộc tới sổ rồi kế tiếp nên cân nhắc là làm sao sử dụng chúng nó mã nhiên đặc cung bản ánh sao xử lý, đối ngoại công khai ít giá ba trăm sáu mươi năm điểm, không dối trên lửa dưới, nội bộ thỉnh thoảng sẽ dùng c ú t thưởng hình thức cho tô sắc vi đánh gãy, nhưng nàng cũng không tiện mỗi ngày ăn cơm trắng, tô sắc vi có thể làm sao đây, nàng chỉ là một cái nhược tiểu đáng thương lại bất lực bần cùng thiếu nữ, chỉ có thể xoa một chút nước bọt, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình tích góp lại đến hơn tám trăm điểm toàn bộ v ù i đầu vào nhiên võ trên so với lãng phí một nửa tài sản đi thỏa mãn ăn uống chi dục vẫn là toàn bộ v ù i đầu vào kỹ năng trên để cho mình trở nên mạnh mẽ so sánh đáng tin tiên tri hệ thống mục tiêu nhiên võ cho ta thêm điểm d ứ t tiếng hơn tám trăm giường như thủy triều xuống bình thường cấp t ố c biến mất không còn t ă m tích cùng lúc đó, tô sắc vi cảm giác được một cách rõ ràng nội khí tổng sản lượng cùng chất lượng ở cấp tốc tăng cường ngoài ra nội khí bát đoạn cùng cửa đoạn bên trong một ít bình cảnh tất cả đều bị trước mắt đánh nát rất nhiều nội khí vận dụng kỹ x ả o nhỏ cùng tri thức ở trong lòng không ngừng hiện lên từ trước tô sắc vi liền thiên phú không tầm thường vẫn tự học không lười miếng hơn nữa mã nhiên tình cờ chỉ điểm nàng tích chữ r ồ i dào nên móng chắc cố quãng thời gian trước tiêu diệt sát lục thần cách sau cá nhân thu hoạch khá r ồ i dào này tám trăm đối với những người khác tới nói cũng thì tương đương với hơn hai năm tu luyện ảnh hưởng không lớn có đúng không tô sắc vi tới nói này nhưng có thể giúp nàng đánh xuyên qua lên cấp cối u cùng cửa ai khó có thể đem bất kỳ tin tức gì bám vào ở nội khí trên, tồn lưu với bất luận cái gì vật thể, cũng có thể sử dụng một ít đặc thù vật liệu, chế tạo nhập môn bí thượng, làm nội khí hệ thống truyền thừa vật phẩm, thảo lư u học xã mới bắt đầu hắc nham bia văn, chính là nội khí cửa đoạn người chế tạo ra, mặc dù là không đi tính toán siêu năng lực, bây giờ tô sắc vi, cũng là một tên hàng thật đúng giá chín cấp siêu phàm cường giả rồi thiếu nữ trong con ngươi ánh sáng nhỏ m ị t mờ nội khí rung động khí thế bộc phát đem cả tòa nữ sinh ký túc xá đều hơi lay động rất nhiều học xã thành viên cho rằng phát sinh c h ấ n cấp không cao vỏ quả đất vận động thế là vội vã chạy ra phòng ốt sắc vi t ỉ địa c h ấ n rồi không phải địa c h ấ n là ta vừa mới đột phá không nắm giữ tốt sức mạnh. năm phút đồng hồ trước, quang ngư học xã, mã nhiên mơ hồ cảm giác được đóng vai năng lực đang ở dục già dục dịch, tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn phản hồi ra mới mọc thêm năng lực. hát án lưu, men g i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, Chương năm trăm hai mươi ba năm trăm hai mươi ba chiến pháp đạo mã nhiên nhậm chức tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài có thể thông dụng chuyện này học xã các đại các tinh anh đã triển khai cả người thế võ triệt để ở toàn cầu các nơi lan truyền ra trong quá trình này khán giả nhóm não bộ nội dung là mã nhiên chỗ vô pháp khống chế sở dĩ hắn đối đóng vai sắp phản hồi mọc thêm năng lực cũng rất tò mò, ở mã nhiên trong cảm giác, đóng vai điều kiện thỏa mãn đường tiến độ ở một chút dâng lên, chín mươi bảy phần trăm, chín mươi tám phần trăm, chín mươi chín phần trăm, một trăm phần trăm, đóng vai năng lực rốt cuộc tán thành trước diễn dịch, đưa ra phản hồi, vốn là mã nhiên cho rằng, lần này có lẽ có thể ngưng tụ ra một viên hoàn toàn mới hôn chương, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy mới mọc thêm năng lực là làm huyền hệ liệt bổ sung là hiện nay chủ thần trò chơi cấu trúc du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống tăng thêm hoàn toàn mới mô đu le du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống nghề nghiệp mô đu le mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc ban đầu tam đại có thể chọn nghề nghiệp dĩ nhiên là cổ sớm v õ n g du bên trong chiến sĩ pháp sư cùng đạo sĩ, chuyển chức phụ tặng tam đại cơ sở kỹ năng, lỗ mãn sung phong, tiểu hỏa cầu cùng khinh vi trì r ũ thuật, đến tiếp sau cây kỹ năng, không có, cần người chơi chính mình khai phá, diễn sinh, đồng thời đem những này diễn sinh k ỹ xảo nhét vào hệ thống, diễn biến thành là có thể cùng người chơi khác học tập sách kỹ năng, có như vậy điểm bá vương điều khoản mùi vị rồi, tốt xấu mã nhiên trước biết hệ thống bên trong giúp cái k h ắ c thủ hộ giả treo bán đồ vật, đều còn có thể hồi báo một ít chia làm. Này du h í cuộc đời siêu phàm hệ thống, liền dứt khoát là trực tiếp không giảng đạo lý rồi. một điểm bản quyền ý thức đều không có. tuy rằng mã nhiên có thể tìm chút thời giờ thay đổi những này bá đạo điều khoản, để tự nghĩ ra kỹ năng các người chơi thu được một ít tiêu thụ tiền b o kiếm lấy, nhưng cường đ ị c h trước mặt. thời gian cùng tinh lực cũng không đủ dùng, sở dĩ vẫn là quên đi, để hồng duy trì mật thiết quan tâm, thích hợp dành cho mỗi một vị tự nghĩ ra kỹ năng thành công người chơi phân phát một ít cố định làm giải an ủi là tốt rồi. Chiến pháp đạo, thành thật mà nói, n à y cùng mã nhiên d ữ liệu không giống nhau lắm, vốn là hắn cho rằng sẽ là kiếm khách, thương hào, thần xạ, mục sư loại hình khuôn, hiện thực nhưng không phải như vậy. nghĩ đến The l y g ầ n ố a Moon cùng những kia g i ả truyền kỳ trong quá trình này phát huy tác dụng không nhỏ, để nghề nghiệp mô đu le bên trong chiến pháp đảo hoàng kim tam giác tổ hợp thâm nhập nhân tâm. Nếu như không có tiền nhân trồng cây lời nói, mã nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu dằn vặt ra một cái nhận khán giả tán thành nghề nghiệp khôn hệ thống, p h ỏ n g chừng sẽ càng thêm tốn thời gian mất công sức, chỉ một thoáng vô số tri thức cùng kỹ xảo tràn vào mã nhiên trong ký ức, liên quan với du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống tạo thành, cũng có không ít m ấ y lính hội, hắn liền giống như khô cạn bọt biển một dạng, điên cuồng hấp thu tri thức chi suối, phong phú từ thân gốc gác cùng tích chữ, tăng cường tích lũy, cùng một ít cần đầu tư lâu dài, học tập đến chết tri thức không giống, du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống giàn giáo, tạo thành cùng càng kiến thức mới xét đến cùng là thần chỉ h ệ học thức đơn giản một điểm học được sau ngay lập tức sẽ có thể tự do vận dụng hoàn toàn có thể mang nó làm gì hóa ma võng các người chơi trả giá tín ngưỡng liền có thể tự ma võng bên trong được chỗ tốt chỉ có điều du h í cuộc đời siêu phàm hệ thống cùng ma võng chỗ bất đồng ở chỗ ở mã nhiên kiếp trước trong chinh chiến t ừng tao ngộ ma võng những người sử dụng, nghề nghiệp tương đối đơn nhất, hầu như đều là pháp thuật v ị pháp sư, cứ như vậy, lấy ra du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống bên trong pháp sư cùng với làm so sánh vừa vặn, pháp thuật v ị pháp sư, mỗi ngày đều cần sớm tiêu hao sức mạnh tinh thần, đi mượn ma võng sức mạnh, mạnh mẽ ký ức đồng thời tạm thời lý giải từng cái từng cái pháp thuật v ị chỗ tốt là ngưỡng cửa tương đối thấp, để một ít trí lực trình độ cùng lực lượng tinh thần chưa từng đạt đến tiêu chuẩn người cũng có thể sử dụng ma pháp. khuyết điểm là, đang sử dụng xong một c á c h nào đó pháp thuật sau. pháp thuật vì các pháp sư liền sẽ lập tức lãng quên chuẩn bị kỹ càng pháp thuật, mà du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống các người chơi, thông qua chủ thần trò chơi viên đặc quyền chuyển chức thành công sau đó, nắm giữ các loại kỹ năng, cũng có thể thu được nghề nghiệp bổ trợ phóng thích chỉ cần tiêu hao tự thân năng lượng trừ bị trừ phi bị người đánh tới tại chỗ mất trí nhớ bằng không các người chơi nắm giữ kỹ năng chính là một chứng vĩnh chứng chắc chắn sẽ không quên pháp thuật vì pháp sư cùng đường s a n h pháp sư coi như không tệ chuyển chức thành công sau đó học xá tinh nhộ nhóm chiến l ự c phần lớn đều có thể lập tức tăng lên năm mươi phần trăm trái phải, một ít cùng nghề nghiệp so sánh phù hợp, thậm chí có thể trực tiếp chiến lược tăng gấp đôi, mã nhiên ở triệt để tiêu hóa đóng vai năng lực phản hồi mọc thêm năng lực sau, trên mặt rốt cuộc hiện ra một vệt nồ cười, hắn ý thức được, món đồ này coi như là đối với mình cùng tô sắc vi như vậy địa cầu đỉnh cấp siêu phàm giả, cũng có thể tạo được to lớn trợ giúp x o a y c h u y ể n thích hợp nghề nghiệp sau đó, tô sắc vi mặt giấy chiến l ự c khoảng chừng có thể tăng lên hai mươi phần trăm trái phải, cho tới mã nhiên chính mình, có chút xoắn suýt, mã nhiên có thể thích làm gì thì làm triệu hoán lôi đình cùng dung nhăm, từ một điểm này nhìn, tương đối thích hợp làm pháp sư, nhưng hắn có thể điểm hóa ra t i n h lực sinh mệnh, tiện tay chế tạo ra một nhóm triệu hoán vật đại quân, đồng thời có thể chỉ liệu thương hoạn, nghe tới tựa hồ cũng có thể làm đạo sĩ. nhưng mà, mã nhiên đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau, phát hiện thích hợp bản thân nhất, vẫn là chiến sĩ nghề nghiệp này, c á c h gọi là nghề nghiệp khuôn, cũng không phải đơn giản tăng lực lượng, thêm trí tuệ, thêm tinh thần đẳng ngạc h ở ngoài thuộc tính lại cho mấy kỹ năng ứng phó rồi sự. Chiến sĩ. Đại diện cho anh dũng không sợ, chết không trở tay t ị t khí phách, là dũng khí đại danh từ. h á p sư, đại diện cho lý trí quả đoán, phân tích vạn vật lòng ham học hỏi nhìn, là trí tuổi đại danh từ. Đạo sĩ, đại diện cho trách trời thương người, hành tế thế thiện ý, là hy vọng đại danh từ, này tam đại nghề nghiệp. có thể một chút đem tiềm tàng ở nhân loại linh hồn nơi sâu xa nhất tốt đẹp phẩm đức hướng dẫn đi ra đây cũng không phải là tẩy não mà là khai quật ra người nhóm vốn là nên có tiềm lực thoạt vừa nghe tựa hồ không có gì ghê gớm cùng n g ạ n h thực lực tăng lên có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể nhưng mà tương lai ngày nào đó nếu như địa cầu nhân loại đều có thể đạt đến c h u y ề n chức tiêu chuẩn tất cả mọi người bất luận tính tình làm sao, trải qua cùng qua lại làm sao, đều chí ít có thể có được một ít khó có thể tiêu diệt điểm nhấp nháy. điều này cũng mang ý nghĩa toàn cầu nhân loại làm khán giả giá trị tăng lên. vốn là, mã nhiên là muốn thí nghiệm một hồi, dự định đem kiếm khách, thương hào, thần xạ trở làm cơ sở nghề nghiệp thêm thêm vào, nhưng là muốn đem kiếm khách tiêu sái. Thương hào hào hùng, thần xạ bình tĩnh cùng nghề nghiệp khôn dung hợp, là một hạng phức tạp công trình. ý thức được điểm này sau, mã nhiên liền tạm thời đem kế hoạch này gác lại rồi. quyết định, lập tức truyền chức, mã nhiên nhìn một chút chu vi. trương thiên nhận còn ở bên cạnh. rever, đ ồ n g hoài minh cùng một ít quang ngư học xã lưu động các thành viên, đều đang hướng về bên này đi. Đơn g i ả n lấy điện thoại di động ra, hồng t r ư ớ c mắt mô phỏng ra chủ thần bình đài áp, chiếu d i i ra một chối lừa gạt người số liệu. họ tên, mã nhiên, thân phận, chủ thần trò chơi thứ ba quyền hạn giả, sức mạnh, trí lực, lực lượng tinh thần đều đạt đến tam đại nghề nghiệp chuyển chức tiêu chuẩn, có thể bất cứ lúc nào nhậm chức chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ, ý tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi bốn năm trăm hai mươi bốn thần đình chánh, bây giờ ở quang ngư học xã thế giới bên trong bên trong người, hoặc là học xã tinh anh thành viên, hoặc là g á p máy trong trại huấn luyện sát hạc người ưu tú, ít nhiều gì đều có chút khác hẳn với người thường bản lĩnh, tuy rằng cách rất xa. nhưng vẫn cứ có người nhìn thấy mã nhiên màn hình điện thoại trên nổi lên văn tự khi biết một cái rất có đề tài tính sự tình nhân số vượt qua một sau chuyện này thường thường sẽ rất nhanh lan truyền ra không lâu lắm mọi người tại đây dồn dập bắt đầu nhị luận chuyện chức du h í chủ thần lại ở chỉnh cái gì yêu thiêu thân quan lan chi quốc bên kia mới yên tính không hai ngày đi đều nói qua bao nhiêu lần huyền cùng triệu quan lan chỉ là dung mạo rất g i ố n g song bào thai hai người tính cách hoàn toàn khác nhau một cách nhị thứ nguyên một cách tam thứ nguyên rất tốt phân chia chứ làm sao còn có người đem bọn họ làm lẫn lộn à này này chỉ có ta đang chăm chú cái kia chủ thần trò chơi thứ ba h u y ề n hạn giả sao cho nên nói nhiên ca kỳ thực là chủ thần trò chơi bình đài quản lý cao cấp chuyện như vậy đoán đều có thể đoán được chứ tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài hợp tác ngươi đã quên nói có đạo lý quãng thời gian trước không phải nghe đồn nói n h ư n ca cùng huyền làm một ít giao dịch mới làm cho đối phương hỗ trợ khóa chặt sát lục chi thần vị trí hóa giải một hồi ẩn dấu nguy cơ sao ta không ước ao thiên phú của tiên tri cùng tài hoa liền ước ao hắn này mị lực xã s a o thiên phú cũng quá mạnh chứ c ẩ n t h ậ n ngấm lại xác thực đúng đấy đem nhiên ca xem là quá mệnh chiến hữu minh hữu hoặc túc địch x a che nhân vật thật thật nhiều thật nhiều căn bản không thể đếm hết được làm sao liền đếm không hết rồi tiểu tay gà ta đến võ thần kiếm thù cực h i ể u quân chủ ma tử phán quan huyền tiên Thượng đế, xuyên pha hoàng tử, tinh kiếp, âm dương sư, tu quần lực lượng, bất tử thân sĩ, huyết tiến, sĩ nhăm tống táng g i ả sách, này không chỗ sắp đặt mỹ lực, quả thực nam nữ thông sát a, ngươi lọt thật nhiều, điển hình nhất đại biểu chính là du hí chủ thần, n h i ê n ca này đừng nói nam nữ thông sát liền n h ị thứ nguyên nhân vật đều có thể ảnh hưởng đến a đừng ngắt lời không nên tán gấu chuyển chức vấn đề sao chiến sĩ pháp sư đạo sĩ nghe tới có chút quen tay thật giống ta từng ở một ít thấp kém web ra me bên trong gặp được tương tự giả thiết lấy nhiên ca khí chất rõ ràng sẽ làm pháp sư đi trí tuệ bình tĩnh lý trí nắm giữ tri thức Truy cầu chân lý, quả thực trăm phần trăm độ khớp, miệng h ổ rõ ràng đạo sĩ càng phù hợp, nhưng ca trước còn cùng võ đang ghét bái đây, chiếu ngươi nói như vậy, triệu quan lan cũng có thể đi làm đạo sĩ, ngươi cảm thấy hắn giống sao, coi như ta chưa nói, ai ai ai, chủ thần trò chơi thứ hai quyền hạn giả sẽ không phải là triệu quan lan chứ, có thể, thế nhưng không có chứng cứ sở dĩ đoán mò không có chút ý nghĩa nào chính khi mọi người nóng bỏng giao lưu thời điểm mã nhiên bỗng nhiên mở miệng rồi xác nhận nhậm chức chiến sĩ nguyên vốn có chút huyên nháo hiện trường nhất thời trở nên y ê n lặng như tờ thành thật mà nói điểm này là mọi người không hề nghĩ tới bất quá có sao nói vậy mã nhiên cho tới nay đều đang sử dụng lưới thẳng đường đao tác chiến, không nói những cái khác, chí ít ở khí chất cùng chiến lực một khối này, hoàn toàn có thể điều động chiến sĩ nghề nghiệp này. Oanh, một đoàn kim quang đột nhiên nổi lên, đem mã nhiên bọc ở bên trong, hào quang màu vàng từ từ làm n h ạ t biến ảng trở thành vầng sáng, c h ầ m rãi hướng lên trên bốc lên, từ từ hóa thành điểm điểm quầng sáng, lóng lánh chỉ chốc lát sau, liền tiêu tan vô tung lại xuất hiện ở trong mắt mọi người mã nhiên tựa hồ cùng trước không có gì thay đổi có thể khí chất của hắn bên trong tựa hồ nhiều hơn mấy phần thiết cùng mùi của máu không cần bất luận động tác gì cùng ngôn ngữ thậm chí ngay cả biểu tình đều không cần biến hóa chỉ là một cái ánh mắt liền để mọi người cảm giác mã nhiên thay đổi nếu như nói trước hắn đều là hào hoa phong nhã, tao nhã dáng dấp, như là một tên nhân viên văn phòng giống hơn là một tên chiến sĩ. như vậy hắn bây giờ, lại như là ở trên xa trường no kinh mài r i ú a địa cầu thủ hộ giả, khác nào bách chiến q u á n đời còn lại lão binh, trong tròng mắt hiện ra một chút tang thương cùng lãnh đảm, mã nhiên nhắm h a i mắt lại, hình như tại tinh tế thể ngộ cái gì, khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, khí chất lại khôi phục lại như trước dáng dấp, phảng phất chưa bao giờ thay đổi. có thể chẳng biết vì sao, đứng ở mã nhiên bên cạnh trương thiên nhận, nhưng dù sao là cảm giác, đối phương vừa nãy lấy xuống một tầng chặt chẽ mặt nạ, hẳn là ảo giác chứ. nhìn mã nhiên vừa mới hoàn thành chuyển chức, trương thiên nhận tuy rằng trong lòng có không ít nghi hoạt, nhưng cũng cũng không muốn quấy dối đến hắn nhìn đến gần thượng đế x e v ơ tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi một ít gì đó hắn liền vội vàng nắm được bả vai của đối phương không nên quấy dày tiên tri cho hắn một chút thời gian tiêu hóa tiền lời x e v ơ phục hồi tinh thần lại trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ xin lỗi là ta cân nhắc thiếu nói tất hai người bắt đầu duy trì hiện trường trật tự Đem c á c h khác tham gia trò vui xã viên cùng giáp máy huấn luyện sinh nhóm c ả n mở. đứng ở mã nhiên cách đó không xa vị trí. mắt to chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. x e vơ tỉ mỉ trương thiên nhận một lúc lâu. lúc này mới thăm thắm nói. n g ư ờ i tốt, n g ư ờ i đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. thượng đế rất nhiều huyền bính bên trong tên là gia tô chi nhãn huyền hạn. cảm giác đối phương cũng không ác ý. siêu năng lực bản thân nhưng dù sao là g ụ c hắn giết chết đối phương ve vơ không chịu làm siêu năng lực nô lệ sở dĩ nhìn xuống phần này kích động mà giác tỉnh siêu năng lực sau trở thành h ả o thiên trương thiên nhận cũng có cùng ve vơ cảm giác giống nhau một núi còn không dung hai h ổ nho nhỏ địa cầu nơi nào chứa được hai vị nắm giữ thiên đế mệnh cách người đâu tuy rằng ấ n t ư ợ n g đầu tiên không phải rất tốt nhưng hai người đều áp chế lại nội tâm k h á t máu kích động hữu hảo giao lưu lên mấy phút đồng hồ sau mã nhiên hoàn thành nhậm chức cũng đã đem chiến sĩ khôn phúc lợi triệt để tiêu hóa xong xuôi mặt giấy chiến lực khoảng chừng tăng lên khoảng một phần mười chiến sĩ chức sai vì hắn cung cấp thuộc tính gia trì chủ yếu ở sức mạnh cùng sự chịu đựng này hai h ã n g bay lên hai cái này l í n h vực, vốn là mã nhiên sở trường, hiện tại mạnh hơn tăng mạnh, đã đạt đến chống lại một số thần đình chinh phục giả tiêu chuẩn thấp nhất, phương diện tốc độ, miễn cưỡng đủ, nguyên bản làm hung hăng điểm lực công c h lại ở kẻ địch mới trước mặt, hiện ra một chút khiếm khuyết, đơn giản tới nói, công c h mạnh hơn, rơi không tới trên người kẻ địch, liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào, Thần đình các chinh phục giả, đều nắm giữ một loại tên là tránh năng lực. chỉ cần cấp độ sinh mệnh cùng cấp độ không cao quá đối phương. công kích liền hầu như không có chúng mục tiêu độ khả thi. nhất định phải phải nghĩ biện pháp phá giải rơi tránh. nếu như phá không xong kia một tầng được xưng tuyệt đối che chở năng lực, thần đình coi như chỉ là phái hạ vị thần lại đây. tiêu hao một ít thời gian. Né tránh mã nhiên. tô sắc vi, re vơ chờ đỉnh tiêm địa cầu cường giả, cũng có thể đem toàn bộ địa cầu tàn sát hầu như không còn rồi, có chút phiền phức, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh như thường, không sợ vấn đề tồn tại, sợ nhất chính là phát hiện không được vấn đề, nếu đã biết chỗ khó ở nơi nào, như vậy, nghĩ biện pháp đi giải quyết rơi vấn đề khó là tốt rồi, nếu như đầy đủ, Toàn bộ đập vào nghề nghiệp trong đẳng cấp mặt là có thể đem chiến sĩ chức g a i đập đến hai mươi hai g a i chiến lực trực tiếp tăng gấp đôi sức mạnh sự chịu đựng nhanh nhẹn lực lượng tinh thần nắm bắt thời cơ năng lực này sẽ là toàn thuộc tính toàn phương v ị mức độ lớn tăng cường đến vào lúc ấy dùng tuyệt đối bạo lực mạnh mẽ phá tan tránh chi gia hộ cũng là có thể làm được. đáng tiếc, mặc dù là làm liên người trưởng khống mã nhiên, dự trữ vẫn cứ không đủ đem chiến sĩ trực tiếp từ cấp một sông lên hai mươi hai cấp, đó là một cái nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu con số trên trời, lớn đến để người hầu như không có thực cảm, dù cho đem huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi bên trong dự trữ tín ngưỡng trái cây toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm, cũng là như muối bò biển, Kém quá xa. Hắc án lưu. Men guild hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra mười tám. chương năm trăm hai mươi năm năm trăm hai mươi năm thống ngữ danh sách. cố định hữu văn. làm mã nhiên kiên trì thu dọn thu hoạt cùng chiến thuật thời điểm. bên cạnh trương thiên nhận cùng ve vơ đã sắp đánh lên rồi. từ trên tính cách đến nhìn, hai người kia tương tính hầu như là hoàn mỹ phù hợp, không nói trở thành đồng sinh cộng tử chiến hữu, chí ít cũng có thể trở thành không sai bạn tốt mới đúng, r ố t cuộc, không có bị siêu năng ăn mòn ảnh hưởng đến tư duy trước, bất luận là trương thiên nhận cũng hoặc là xe vơ, đều là truyền thống về mặt ý nghĩa người hiền lành, quân tử không tính được, Chí ít loại người này ở cùng người xa là kết bạn thời điểm, là rất chiếm tiện nghi. nhưng mà, không biết tại sao, trương thiên nhận cùng x e vơ ở giữa, càng xem lẫn nhau, liền càng là cảm thấy không hợp mắt, nói thêm vài câu sau, hận không thể trực tiếp sao ra hỏa đem đối phương chém chết, trong lời nói mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng đậm, còn kém đ a u kiếm đối lập rồi, mã nhiên biết đây là tại sao, siêu năng lực hệ thống tuy rằng không khoa học, nhưng cũng có một bộ thuộc về nó nổi tại lô g i á i Thượng đế cùng hảo thiên vì cách chính là trời sinh xung đột, đều thuộc về thống ngự danh sách, quyền bính có tính duy nhất, tô sắc vi sử dụng vạn hóa trắng chơi gái cái khác siêu năng lực thời điểm, đều sẽ không ảnh hưởng đến năng lực giả bản thân, có thể dùng ở thống ngự danh sách trên. sẽ c h í ít chia lãi năng lực giả một nửa quyền bính. đương nhiên, nếu như mã nhiên giúp nàng đem trương thiên nhận cùng xe vơ trực tiếp đánh chết, tô sắc vi là có thể trực tiếp đem thượng đế cùng hảo thiên năng lực trăm phần trăm vạn hóa tới tay. có thể làm như vậy không tất yếu. người thời gian cùng tinh lực là có hạn. hiện nay tô sắc vi vạn hóa tới tay kia mấy trăm cái siêu năng lực, đều còn có thật nhiều không có hiểu rõ. t ồn tại rất nhiều tiềm lực vô cùng tổ hợp, mặc dù là cân nhắc đến ánh trăng trắng hiệu ứng, mã nhiên vẫn cứ không phải không thừa nhận, khách quan lý tính phân tích hiện giai đoạn tô sắc vi, liền năng lực tổng hợp phương diện tới nói, đã đổi bình kiếp trước chiến trường nữ võ thần tô sắc vi, trong khoảng thời gian ngắn trải qua rất nhiều mài d ũ a nàng, hiện tại cần làm, v ẹ n v ẹ n là tiêu hóa đánh bóng tự thân năng lực, huống chi, Trương thiên nhận cùng x e v ơ cũng đã gia nhập vào thủ hộ giả tổ chức. ngoài ra, nói thật, tính cách của tô sắc vi cũng không thích hợp thống ngự danh sách siêu năng lực làm cho nàng đi g i n h doanh thiên đình hoặc là thần quốc còn không bằng làm cho nàng đi đấm máu giết địch. lắc lắc đầu, mã nhiên thu hút tâm tư, tầm mắt rơi vào Trương thiên nhận cùng trên người x e v ơ tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa dơ tay phải lên, dò ra ngón trò, nhẹ nhàng ở phía trước h ư điểm, vù, trong không khí nổi lên vòng tròn gợn sóng, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh, lại thật giống có món đồ gì bị triệt để thay đổi rồi, re vơ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trương thiên nhận, một loại ngây chi xấu hổ cảm tự nhiên mà sinh ra, xin lỗi, là ta vừa nãy thái độ không được, làm khách nhân, Trương a hẳn là càng có lễ phép càng đúng. là lễ có một mới ít t thiên nhận nhìn c h ầ m c h ầ m x e vơ, bỗng nhiên áy náy, rõ ràng đối phương không có làm chuyện quá đáng gì, chính mình nhưng là bới lông tìm vết, một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, không cần xem video chiếu lại, hắn cũng cảm giác mình có chút quá đáng rồi, trầm ngâm chốc lát, Trương thiên nhận cắn răng, nói, ta cũng có vấn đề, thực sự xin lỗi ở trung quốc có câu châm ngôn gọi không đánh nhau thì không quen biết chúng ta tuy rằng không có đánh lên nhưng cũng gần như rồi hiện tại xem như là nhận thức quá rồi đợi lát nữa ta xin ngươi đi thành đô ăn lẩu xem như là nhận lỗi thế nào rever thượng đế rất nhiều năng lực bên trong có tiếng là tháp ba b ê n quyền m í n h Đối các nơi trên thế giới văn minh ngôn ngữ, điển cố thậm chí là phương ngôn đều vô cùng hiểu rõ, hoàn toàn có thể lý giải ý của trương thiên nhận, lúc này sáng mắt lên. đương nhiên, ta nghe nói thành đô là thanh liên hoặc xã vị trí tỉnh l ị được xưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, là mỹ thực chi đô, ngưỡng mộ đại danh đ t lâu, chỉ là không có cơ sẽ qua. hơn nữa, Trương a vẫn ấ rất t thể ăn cay. Đồng thời rất thích có cây. cây ăn cay đồ ăn ăn. Đồng n đồ g vị i hiểu ta rồi. Đợi quá lát ta ữ a c ù n đi.、Chương、thiên r ư ơ n g t nhận nhìn xuống cười trường kích động người nước ngoài trong mắt trọng cay dưới cái nhìn của hắn cũng chính là hơi cay liền hơi cay cũng không bằng trương thiên nhận cũng không có phá chỉ là trên dưới đánh giá phe vơ tấm cắt lấy làm kỳ lạ rất kỳ quái Luôn cảm giác ngươi so với trước hợp mắt rất nhiều, ve vơ k h ẽ gật đầu. Ta cũng có cái cảm giác này, sự quan hệ giữa hai người, bắt đầu cấp tốc ấm lên, thành anh em kết nghĩa, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, giữa hai người bầu không khí từ từ hòa hợp, tùy ý tìm chút đề tài sau, thậm chí như là trí sao h ả o hữu một dạng tán gấu lên một ít tâm sự, mục tiêu cuộc sống a. Luôn cảm giác ngươi cuối cùng lý tưởng là lạ, chuộc tội cái gì, cảm giác rất quái lạ, nhưng là vừa không biết được quái ở nơi nào. Ta vốn là định cho mình mục tiêu cuộc sống, là để nhân dân cả nước cũng không cần lại thêm ban, trương thiên nhận nói. Sau đó, trở lại địa cầu, thức tỉnh rồi siêu năng lực sau, ta mới biết, chính mình chỉ cần một câu nói. là có thể thực hiện kia bé nhỏ không đáng kể mục tiêu, có nhu cầu, sẽ tồn tại tăng ca, chỉ cần cho đủ tiền làm thêm giờ, có chính là cần gấp kiếm tiền người đồng ý bán mạng, ta đem mình chủ quan ý chí áp đặt cho người khác, cũng không tốt, sở dĩ, ta hiện tại mục tiêu rất đơn giản, chính là để cha mẹ cùng thay t ử con gái thu được hạnh phúc an toàn sinh hoạt, thật tốt sống sót, rất g i ả n dị lời nói, cũng có chút thân thiết với người quen sơ mùi vị, có thể hiện tại thượng đế zever liền ăn hắn cái bộ này, không biết được xảy ra chuyện gì, zever cùng trương thiên nhận lại nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không còn trước l o à i kia không nhìn được nghĩ muốn tiêu diệt đối phương kích động, mà là sản sinh một loại không tên cảm giác quen thuộc, như là nhìn thấy chính mình khác cha khác mẹ huyết mạch đồng bào một dạng, trong lúc giật mình, hai người phục hồi tinh thần lại, đồng thời nhìn phía đứng ở bên cạnh mã nhiên, kia đột ngột đến cực điểm cảm quan biến hóa, nếu như không phải có mã nhiên ra tay, trương thiên nhận cùng ze vơ thực sự không nghĩ tới đến tột cùng là của ai thủ bút rồi. bất quá, hai người đều không có đi đánh vỡ nồi c ắ t hỏi đến tột cùng, không có cần thiết, ở trên thế giới này, mỗi người đều có bí mật của chính mình cảm nhận được ánh mắt của hai người nhìn kỹ mã nhiên chỉ là khẽ mỉm cười cũng không lên tiếng làm hữu văn tôn sư mã nhiên hữu văn trình độ từ lâu đạt đến nên hệ thống đỉnh điểm nhất dù vậy hắn vẫn không có thỏa mãn với đó thêm vào trước tích lũy huyết vô tinh một chuyến hơn tháng mã nhiên ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại hôn trương phó thác thiên tư dưới sự giúp đỡ khai phá ra một ít mới hữu văn sử dụng ký xảo nhỏ đó là bị hắn mệnh danh là cố định hữu văn trung cực ký xảo đem hữu văn ảo giác cố định ký thác ở vật chết hoặc là cơ thể sống trên chỉ cần hữu văn ký chủ bất t ử ảo giác sẽ vĩnh viễn tồn tại vĩnh cửu có hiệu lực cùng siêu năng lực so ra Hữu văn vẫn tương đối phù hợp lô g i ớ i cùng khoa học, chí ít làm Hữu văn dựa vào vật chất biến mất sau, ảo giác liền sẽ đồng bộ chôn vùi, không giống một số siêu năng lực, mặc dù không có bất luận cái gì nguồn năng lượng cùng vật chất chống đỡ, vẫn cứ có thể vĩnh cửu duy trì. ngay ở vừa nãy, mã nhiên trực tiếp đem hai viên cố định Hữu văn đánh vào x e v ư cùng trên người trương thiên nhận, thay đổi hai người đối lẫn nhau tiềm thức cảm quan nhìn mã nhiên trên mặt hiện lên nổ cười thượng đế xe vơ biểu hiện phức tạp đi tới trước mặt hắn xoắn suýt một lúc rồi mới lên tiếng tiên tri ta trước từng cho rằng ngươi là sai hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi sáu năm trăm hai mươi sáu người khai sáng, địa cầu un thần đỉnh, ve vơ một chuyến này đến trung quốc, có hai việc, cái thứ nhất chính là tiếp thu thông báo, nhìn chính mình phải chăng thông qua tổ chức thử thách, chân chính gia nhập địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức, chuyện thứ hai, chính là tìm kiếm có tư cách người làm chính mình giải thích nghi hoạt, sở dĩ vừa tới thời điểm, Hắn liền tìm đến mã nhiên, cùng đối phương tiến hành rồi một lần không tính sâu sắc lại móc tim móc phổi giao lưu. vào lúc ấy, z e v ơ cùng mã nhiên bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau đều cho là mình mới là chính xác, thành thật mà nói, z e v ơ mặc dù có chút mê man, nhưng Hắn cảm giác mình chỉ là thiếu hụt sáng tỏ phương án cùng kế hoạch, ở đại phương hướng trên. là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, chuộc tội, cỡ nào cao thượng, tươi đẹp đề tài a, quả thực hãy cùng báo thù một dạng, có thể làm vĩnh hằng nghệ thuật ca khúc chủ đề cùng dọn g chính, kết quả mã nhiên dĩ nhiên nói cuộc đời của hắn mục tiêu không đúng, điều này có thể nhìn sao, không thể, trước đối thoại, không thể nói là tan giã trong không vui, chỉ có thể nói, mọi người ý kiến không giống, Đều không thể thuyết phục lẫn nhau. nhưng là, đi tới quang ngư học xã sau, ve vơ bị sâu sắc xúc động rồi. thiên đình kiến thiết, tuyệt không chỉ chỉ là ỉ lại với trương thiên nhận một người mà thôi. nếu nói như vậy, e sợ trương thiên nhận đã sớm bởi vì siêu năng ăn mòn quá mức nghiêm trọng mà tại chỗ hắc hóa rồi. trên công trường, mọi người phân công sáng tỏ, từng người triển khai cả người thế võ. ở thống nhất quy hoạch dưới, đều đâu vào đấy thi công, khí thế ngất trời cảnh tượng, đem xe vơ triệt để chấn động rồi, hắn thật không nghĩ tới, nhiều như vậy nhiên võ người tu luyện, siêu năng lực giả thậm chí còn có g á p máy người điều khiển, đều có thể vội đầu vào kiến thiết bên trong đi, vốn là trong nhận thức của hắn, siêu phàm giả chỉ cần ở trong chiến đấu bảo vệ bình dân, đã đủ rồi, bây giờ nhìn lại, v e v ơ cảm giác mình nhận thức tựa hồ tồn tại một vài vấn đề, dựa vào cái gì siêu phàm giả liền không thể đem năng lực dùng đang trong quá trình k i ế n thiết, tuy rằng mới tiếp xúc không lâu, nhưng v e v ơ giác quan thứ sáu liền nói cho hắn, trương thiên nhận kia tên là hảo thiên năng lực, nó tiềm lực cùng uy năng không kém chút nào với hắn thượng đế, giữa hai người sàn sàn nhau, nhưng người ta ngay ở mã nhiên anh minh dưới sự dẫn đường có thể làm cho thiên đình kiến thiết ban ơn cho đại chúng mà chính mình đây kiến thiết thần quốc trừ bỏ đối với mình có chỗ tốt bên ngoài đối nhân dân có ít l ợ i gì sao không có rõ ràng là có thể tìm được thiên sứ thích cách giả để những người kia ký thác với thần quốc cấp tốt cường hóa ra một nhóm thiên sứ có thể vào lúc ấy xe vơ chỉ là muốn từ tín đồ bên trong trọn tín ngưỡng trung thành nhất người chuyển hóa là này không tiếc tiêu hao đại lượng tinh lực để siêu năng ăn mòn càng nghiêm trọng bây giờ nghĩ lại ve vơ càng ào não chỉ cảm giác mình phạm vào không nên phạm sai lầm hắn chân chính nên kiến thiết là có thể khiến mọi người mang đến hạnh phúc thiên đường mà không phải thành tựu duy nhất thần thần quốc nhìn lại một chút trước mắt kiến thiết khí thế hừng hực thiên đình ve vơ thắm thiết biết được tư duy hình thức sai biệt tính trương thiên nhận trước kia một phen thân thiết với người quen sơ lời nói chỉ tương đương với một cái chất xúc tác hiện tại ve vơ tán thành cách nói của mã nhiên hắn đi tới trước mặt mã nhiên chù chừ chốc lát ánh mắt nghiêm túc nói vừa bắt đầu ta cảm thấy ngươi tuy rằng tri thức uyên bác c h í tuệ như biển, nhưng ngươi đối c á c h nhìn của ta cũng không chính xác. Sau đó cùng ngươi giao lưu sau một khoảng thời gian, ta bắt đầu giao động rồi. Có lẽ, re vơ đột nhiên lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc, ngư khí ngưng trọng nói, ngươi nhất định là chính xác. trước ta, chỉ là mù quáng tự tin, cho là mình tìm tới sinh mệnh ý nghĩa cùng chân lý. trên thực tế, cũng không có, vào lúc ấy ta, vẫn cứ là lạc đường cửu con, chưa hề hoàn toàn tìm đúng con đường của chính mình, mã nhiên trên dưới đánh giá phe vơ một phen, ngứ khí chắc chắc nói, không sợ vấn đề, chỉ sợ phát hiện không được vấn đề, khi ngươi có thể nhìn thẳng vào tự thân vấn đề khó, không còn đi tránh né nó thời điểm, liền mang ý nghĩa, ngươi bắt đầu bắt tay giải quyết vấn đề này rồi, h ú n g hồ, ngươi cũng không phải toàn sai, không cần thiết toàn bộ phủ định chính mình. ngươi phía trước cho rằng, mỹ lời kiên nhân dân tư tưởng xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi mỗi suy nghĩ tới đây, đều sẽ theo bản năng mà tách ra, loại này theo bản năng phản ứng, chỉ có thể nói rõ, ngươi rất hiền lành, người hiền lành, đều là yêu thích tìm vấn đề của chính mình, nghiêm với luật mình, rộng đối đãi người, dù cho một số thời khắc vấn đề căn bản không ở trên người mình, cũng sẽ theo bản năng mà không lo lắng người khác sai lầm. Là như vậy sao, ve vơ ngớ ngẩn, trợn tròn hai mắt, có loại thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên t ỉ n h ngộ cảm giác, mấu chốt của vấn đề. Dĩ nhiên ở đây, nguyên lai hắn đã sớm tìm tới vấn đề chỗ ở, chỉ có điều, đều là sẽ theo bản năng mà n é qua vấn đề tránh nặng t ì m n h ẹ bây giờ nghĩ lại thân thể có bệnh cần trị liệu tư tưởng cùng linh hồn có bệnh càng đến dưới một đòn mãnh dược Trị liệu nhân dân mỹ tư tưởng thuốc hay từ nơi nào tìm đây ve vơ ánh mắt sáng quác nhìn về phía mã nhiên học nhi bất tư tắc vóng tư nhi bất học tắc đãi học mà không suy nghĩ thì ngây n g i suy nghĩ mà không học thì nguy khốn mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói vấn đề của ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều học quá ít vấn đề của s l a d cùng ngươi vừa vặn ngược lại hắn sách đọc nhiều lắm nghĩ tới rồi lại quá ít chỉ là làm tiêu khiển quay lại ta để đồng hoài minh cùng lý hạnh đem ngươi kéo vào bọn họ nghệ thuật giao lưu quần các ngươi cố gắng tâm sự nên có không ít thu hoạch nghe đến đó, thượng đế xe vơ hít một hơi thật sâu, do dự một chút, vẫn là hướng về mã nhiên bái một cái, hắn do dự một chút, hình như tại tổ chức ngôn ngữ, trâm trước từ ngữ, còn muốn nói gì, lại phát hiện mã nhiên đã thân hình lấp lóe, hoàn toàn biến mất vô tung rồi, vừa mới trở lại thảo lư học xã, mã nhiên cũng cảm giác được đóng vai năng lực rục xà rục x ị c h trong chốc lát, liền đưa ra phản hồi. Lần này, không có mọc thêm huân t r ư ơ n g mà là là mã nhiên cung cấp một cái tên là người khai sáng đặc chất, nên đặc chất, để mã nhiên đang dạy dấu người khác thời điểm, để h ọ c đồ cấp tốt tiến vào tính tâm ngưng thần, bất hoạt không võng trạng thái, chăm chú lực cùng kiên trì tăng lên trên diện rộng, tâm cảnh ôn hòa chấp nhất, tự mình nhận thức càng rõ ràng, khách quan, sâu sắc, người khai sáng, mã nhiên khói môi hơi dương lên, có như vậy điểm giáo thư dục nhân mùi vị rồi, có phần này đặc chất, thêm vào tăng lên hữu văn trình độ, trước đã nói thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách, là có thể hơi hơi mở rộng một hồi, nhiều lấy ra mấy cái tiêu chuẩn rồi, sự biến hóa này, để mã nhiên ý thức được, Thượng đế cùng hảo thiên hai vị này làm khán giả giá trị, xác thực rất cao, mở ra học xã tinh anh giúp trang, dòm ngó một chút bình sau, mã nhiên yên lặng hạ tuyến, dùng du hí chủ thần thân phận của huyền phát thông báo mới, một vòng mới chủ thần trò chơi, toàn cầu số liệu đồng bộ ra me ngô bi địa cầu ôm thần đình lojin, hiện thực h i ệ n đồng hoạt động mở ra. b ả n luôn trò chơi tích phân ship hạng trước năm g i ả trừ bỏ trò chơi tích phân cùng đánh giá khen thưởng bên ngoài, có thể vào đến tiên tri mã nhiên thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn bên trong. Hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi bảy năm trăm hai mươi bảy nơi cấp chương chính khanh quý tu nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại cảm ứ n g bên trong một viên thẻ t r e từ từ triển khai hiển lộ ra bên trong văn tự thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ đại phái phát tiêu chuẩn danh sách một vòng mới trò chơi tên là địa cầu un thần đình sao lượng tin tức thật lớn bất quá Chỗ tốt cũng khẳng định có rất nhiều từ lẩm bẩm quý tu nhân trên yết hầu d ư ớ i nhúc nhích phát ra h ùm h m tiếng không nói những cái khác chỉ là tiên tri mã nhiên thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn liền đầy đủ để địa cầu mấy tỷ người tranh phá đầu bất luận nam nữ bất luận già trẻ bất luận trung ngoại yêu thích kiếm loại binh khí này người nhiều đến đếm không sủi bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Quý tu nhân hít một hơi thật sâu. tiên tri đưa ra nhiều như vậy chỗ tốt. cạnh tranh áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. muốn ở rất nhiều chủ thần trò chơi người chơi bên trong bộc lộ tài năng, nhất định phải tập trung sự chú ý. ngay lập tức tiến vào trò chơi, phát huy đầy đủ tự thân sở trường mới được. mã nhiên tuyên bố, hắn một hồi đều không có sai qua. rất tán thành vị này tiên tri lý niệm không sợ làm sai chỉ sợ co r ú g lại không trước chỉ cần mục tiêu sáng tỏ dù cho phạm vào nhiều hơn nữa sai lầm chỉ cần không chán ngán thất vọng gian trước ngừa sau liền nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng cùng thành công hy vọng cùng quang minh tương lai vĩnh viễn là vì không buông tha người chuẩn bị giữa lúc quý tu nhân rơi vào trầm tư lúc Nè tre nhan sắc phát sinh biến ảo, từ nguyên bản vàng màu xanh chuyển biến trở thành màu vàng. Phía trên văn tự cũng phát sinh ra biến hóa. VIA bốn đặc quyền chuyển chức Module mở ra. cơ sở thuộc tính đạt đến nhậm chức tiêu chuẩn có thể chọn nghề nghiệp. trước mặt mở ra nghề nghiệp. chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ, nhìn tới đây, quý tu nhân sáng mắt lên. h ắ n vốn là chủ thần trò chơi V ba người sử dụng. đánh giá khoảng cách vơ bốn cũng chỉ thiếu một bước xa. hiện tại chỉ cần kiếm được càng nhiều trò chơi tích phân. dùng để cường hóa tự thân thuộc tính hoặc là dùng cho tăng lên nhiên võ cảnh giới. đợi được đặc quyền thăng cấp sau. có lẽ liền có thể trực tiếp đạt đến truyền chức thấp nhất thuộc tính tiêu chuẩn. trực tiếp trở thành chức nghiệp giả. màn hình điện thoại bên trên. thẻ tre tiêu tan vô tung. thay vào đó, là một cái hổ lô rượu cùng một thanh kiếm, kiếm này cùng hổ lô ở giữa, hiện ra một chối khá có cổ vận văn tự, mới trò chơi, quý tu nhân ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, ý thức được này nói khả năng chính là địa cầu ôm thần đình rồi. Bắt đầu, lập tức bắt đầu, hắn tin tưởng, trong thời đại lớn nguy cơ vô cùng, nhưng tương tự có vô số gặp gỡ, mọi việc đều muốn cướp chiếm tiên cơ một bước trước tiên từng bước trước tiên âm thanh vừa ra màn huyền quang bên trong hình ảnh đột nhiên chuyển biến không có tạo người giao diện chỉ có một c á c h tinh cầu có thể lựa chọn đây là địa cầu sao quý tu nhân khói môi hơi dương lên ngón tay điểm nhẹ màn huyền quang bên trong địa cầu hình ảnh cấp tốc rút ngắn bầu trời tầng mây đại đ ị a kiến trúc, thành thị, người đi đường, siêu phàm giả, cùng trước mấy vòng chủ thần trò chơi so ra, khoản này tên là địa cầu ôm thần đình trò chơi, ở tinh xảo trình độ phương diện, muốn thoáng tăng cao hơn một chút, tuy rằng nhân vật tạo mô hình xem ra cũng chính là vượt khắp ba trình độ, nhưng đã để quý tu nhân cảm giác kinh hỉ rồi, phải biết mới bắt đầu hắn chơi chủ thần trò chơi, quả thực lại như là diêm nhân loại trò chơi nhỏ một dạng, k h u quát vô cùng, trừ bỏ át thú vị chịu chết phân đoạn bên ngoài, hầu như không có cái gì để người k i n h hỉ địa phương, địa cầu um thần đình không trò chơi gì giới thiệu cùng người mới giáo trình, vậy cũng là là chủ thần trò chơi một mạch kế thừa phong cách rồi, hoặc là không cho người mới giáo trình, hoặc là liền cho một ít giống thật mà là giả, dùng để nói dối người chơi giới thiệu tóm tắt so với người sau quý tu nhân càng muốn chính mình chậm rãi tìm tòi rất nhanh hắn phát hiện mình có thể dùng hai ngón tay thả co màn ảnh quan c h ắ c đến địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào đây là điển hình thượng đế thì giác a quý tu nhân chủ trừ chốc lát chậm rãi trượt màn huyền quang cuối cùng ở đại địa đồ dưới sự giúp đỡ khóa chặt thanh liên học xã vị trí. cái này học xã, xem như là tứ xuyên phổ cận nhất có bài diện học xã. trừ v ũ kiếm chu hàm dịch chính là cái này học xã rang bà tử. sử dụng thượng đế thì giác, thanh liên học xã bên trong lắc lư một trận sau. quý tu nhân tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu của chính mình. đại danh đỉnh đỉnh kiếm thủ đích chuyện trừ v ũ kiếm chu hàm dịch, làm quý tu nhân tìm tới chu hàm dịch thời điểm. Kẻ này đang ở một tay đảo phụ, không chút lưu tình răn dạy một tên bạn học xã người khiêu chiến, coi như không sử dụng kiếm, như ngươi vậy trình độ, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. tuy rằng ta chưa từng chủ tu nhiên võ, nhưng ở nội khí cảnh giới phương diện, ta vẫn cứ mạnh hơn ngươi ra ba bồn t ầ n g thứ, ngươi nhất định phải biết ta là không thời gian, ngươi là không thiên phú, người ta phải tự biết mình, người cảm giác mình rất mạnh, có thể coi trời bằng vung, cho rằng tất cả mọi người cũng không bằng chính mình, thậm chí có thể trực tiếp đi khiêu chiến võ thần cùng tiên tri. trên thực tế, người liền không sử dụng kiếm ta đều đánh không lại, ha, người đây là vẻ mặt gì, cho rằng ta sẽ nói người là rác rưởi, có thể tới gần học xã, không có rác rưởi, ngươi chỉ là một cái tiêu xài thiên phú, bị ngông cuồng tự đại che đôi mắt ngu xuẩn thôi. đúng, ngươi chỉ là một thằng n g u cũng không phải phế vật từ đầu đến chân nếu như ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ. nói tới chỗ này, chu hàm dị cười nhạt, dùng một loại thuyết giáo g i ọ n g điệu đối người khiêu chiến nói, ngươi đến thật tốt đào móc tự thân tiềm lực cùng giá trị, nhận rõ chính mình chân chính thiên phú vị trí, nếu không thì, lại cho ngươi một trăm năm, cũng không thể đuổi theo bước chân của ta. Chu hàm dịch rõ ràng sinh sống ở thế kỷ hai mươi một, nhưng là một bộ cổ nhân hóa trang, thân mang một bộ bạch bào, tóc dài cột ở phía sau, gánh vác cổ kiếm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt lãnh đảm, bức khí mười phần, thêm vào vài câu này lời kịch, trong lúc hoàng hốt, Quý tu nhân hầu như cho rằng chu hàm dịch là trong truyền thuyết phản phái nhân vật rồi. người khiêu chiến nằm trên mặt đất, đầy mặt quật cường cùng bất khuất, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, môi hơi mở đóng. tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không biết được ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu. chu hàm dịch lời nói cũng không khách khí, nhưng rất có đạo lý. hắn tựa hồ không có cách nào phản bác đối phương. hình ảnh dừng hình ảnh chu hàm dịch cùng bị hắn răn d ạ y người khiêu chiến kia trên người bắt đầu bốc lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng này cái gì a chọn một cái nhân vật xem là nhân vật chính bắt đầu trò chơi quý tu nhân theo bản năng mà liền muốn điểm kích chu hàm dịch lại lại đúng lúc ngừng lại trên lý thuyết tới nói chu hàm dịch là đại danh đỉnh đỉnh trừ vũ kiếm sư thừa kiếm t h ủ Bất luận là tiềm lực cũng hoặc là trước mặt chiến lực, đều tương đương không tầm thường. Tương lai tám chín phần mười sẽ trở thành đứng trên địa cầu siêu phàm giả kim tự tháp đỉnh điểm một trong những nhân vật. Có thể, quý tu nhân vẫn cứ d u ộ t thần xuôi khiến điểm xuống người khiêu chiến kia. Màn hình điện thoại trên né qua một chối màu xám văn tự nơi cấp trương chính khanh ngô m ũ i tự đại người gia nhập đội ngũ của ngươi. Mẹ nó, trương chính khanh.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 Chương năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi tám ở ngươi anh minh dưới sự chỉ huy địa cầu văn minh diệt vong rồi lúc trước hắn có thể ngang tàng vẫn cầm lỗ mũi nhìn người kết quả quý tu nhân nhìn lướt qua nhân vật thẻ tên gọi liền biết mình phạm tội chọn cái tiểu giác rưởi làm ban đầu đội ngũ hạt nhân liền này a phổ thông nơ thẻ một viên trực tiếp bị người đè xuống đất ma sát Nửa điểm bọt nước đều bay nhảy không ra. tuy rằng ma sát người của hắn là kiếm thủ đích chuyện trừ v ũ kiếm chu hàm dịch. nhưng nhân ra lời nói đều nói rất rõ ràng rồi. Kém chính là kém. nhược chính là yếu. không có gì để nói nhiều. điểm tiến nhân vật t h ẻ quan sát nhân vật tình hình cụ thể. Quý tu nhân phát hiện này đ i ế u người số liệu nát bét. trừ bỏ kiếm đạo thiên phú đạt đến tám điểm bên ngoài. những phương diện khác đều bình thường tức chiến lực l ước bằng không cầm đem súng lục nhỏ đều có thể giết chết hắn hô may là là đội ngũ thành lập kinh doanh loại không phải nhân vật đóng vai loại bằng không hắn này mẹ trực tiếp chính là địa ngục độ khó bắt đầu a quý tu nhân rất nhanh phát hiện mời chào người thứ nhất đội ngũ thành viên sau trên màn hình liền hiện ra một chuyến tin tức khoảng cách thần đình đợt thứ nhất xâm lấn, còn thừa mười bốn ngày, quý tu nhân biểu tình nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc, dò r a ngón tay đi điểm chu hàm dịch, làm kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch, thuộc tính tuyệt đối so với trong tay tấm này nơ thẻ càng cao hơn, chu hàm dịch từ chối ngươi mời chào n g u mụi không phải là sai, ngông cuồng tự đại mới là nguyên tội, ta từ chối cùng thực lực nhỏ yếu lại tự cao tự đại người hợp tác, Heo đội hữu là cùng thần đối thủ một dạng để người hoảng sợ tồn tại, chu hàm dịch như thế nói đến, nhìn thấy điều này nhắc nhở, quý tu nhân cả người đều t h o á n g váng, màn hình trên cùng đếm ngược chính đang nhanh chóng biến hóa, khoảng cách thần đình xâm lấn, còn sót lại m ộ ư ơ i ba ngày linh hai mươi ba giờ lại ba mươi phút, hắn hơi hơi đổi tính toán một chút thời gian, phát hiện trong ra me m ộ mươi bốn ngày, gần như giống như là thời gian trái đất một ngày, thời gian không nhiều, nhất định phải mau nhanh kéo một ít cường nhân, ngoan nhân tiến đội ngũ mới được. nghĩ như vậy, quý tu nhân cấp tốc trượt màn hình, ở toàn quốc các nơi kéo người, tuy rằng địa cầu ô n thần đình s â m lấn nhìn qua như là một khoản khắc kim thẻ khôi tập loại trò chơi, nhưng trên thực tế, căn bản không cần nhận thưởng, bất luận cái gì bị quý tu nhân tìm tới nhân vật. chỉ cần thỏa mãn điều kiện. liền cũng có thể gia nhập vào trong đội ngũ. đội ngũ thành viên không có hạn mức tối đa. có thể tự do tạo thành. nghĩ kéo bao nhiêu người kéo bao nhiêu người. chơi một lúc sau. quý tu nhân cũng khoảng chừng rõ ràng địa cầu ôm thần đình xâm l ấ n cách chơi. đại khái là cho mười bốn ngày trò chơi thời gian để người chơi chuẩn bị đội ngũ. Đợi được sau mười bốn ngày, thần đình đợt thứ nhất kẻ địch r á n g lâm địa cầu, liền để này một đống siêu phàm các đại lão đi trống, nhìn một cái cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người địa cầu, chết càng ít, cho điểm càng cao, cuối cùng thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn, hẳn là chính là nhìn cho điểm b ằ n g x ế p hạng, đem năm người đứng đầu tính đi vào, bất quá, sau mười bốn ngày, Thần đình xâm lấn, hẳn là sẽ chân chính chuyện đã xảy ra. Quý tu nhân mi tâm nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị. điểm này, mọi người hẳn là đều có thể nhìn ra mới đúng. tiên tri mã nhiên cùng du hí chủ thần huyền liên động, bây giờ đã đặt t ạ i ở bề ngoài. khoản này địa cầu ôm thần đình xâm lấn, làm nhất một vòng mới chủ thần trò chơi, kéo dài thời gian dài tới hiện thực thời gian mười bốn ngày lâu dài. là trước nay chưa từng có cất giấu trong đó một số thâm ý không cần động quá nhiều tế bào não liền có thể nhìn ra một hai nương theo trò chơi tiến hành quý tu nhân là thật bị buồn nôn đến hắn làm kiến đội hạt nhân tờ thứ nhất nhân vật thẻ cái kia nơ cấp t r ư ơ n g chính khanh n g u mùi tự đại người chỉ cần ở tại trong đội ngũ sẽ để rất nhiều cường lực nhân vật từ chối gia nhập đội ngũ hoặc là người khác dép bỏ hắn hoặc là hắn khiêu khích nhân ra vì sau khi đánh bại còn không phục trong ga mẹ thời gian quá khứ một tuần quý tu nhân đội ngũ đội hình vẫn là nát bét khi hắn kém chút đem điện thoại di động bị đập phá muốn xé thẻ đem nhân vật này đưa ra tiền tuyến để hắn chết có thể này nếu mạng người lại rất sắn mỗi lần cùng linh tinh người ngoài hành tinh chiến đấu sau không quản đội hữu chết rồi bao nhiêu đều có thể cầu sống sót nói hắn rất sợ chết đi cũng không có nhân ra xác thực phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu chỉ là tính cách không quá được người thích thôi này ngoan cường sức sống hầu như để quý tu nhân hoài nghi tấm này nơ thẻ là thật địa cầu nhân vật chính rồi đội ngũ danh sách bên trong thành viên khác chết thất thất bát bát đội một nhóm lại một nhóm sau quý tu nhân vò mẹ không sợ ném đem màn ảnh khóa chặt chính mình trường học. ở trong ga me tìm tới chính mình nhân vật thẻ. giơ cấp quý tu nhân nhân tạo người may mắn ánh mắt của tiên tri nhìn kỹ ngươi. ồ, quý tu nhân chừng mắt nhìn. ta danh hiệu này nghe tới còn rất c h â u bò. dĩ nhiên là so với nơ thẻ còn cao hơn một cấp giơ thẻ. có sao nói vậy. ở địa cầu um thần đình s â m l ẫ n bên trong. nơ i thẻ kỳ thực cũng không tính là cái gì cá thối nát tôm, có thể xưng là trung kiên chiến lực rồi, dơ thẻ càng là ít ỏi, trừ bỏ ở các đại học xã có thể càng quét đến một ít bên ngoài, cái khác khu vực hầu như không tìm được, nhưng là điểm tiến nhân vật thẻ kiểm tra tình hình cụ thể sau, quý tu nhân sắc mặt vừa vỡ, công kích, t ỷ lệ chúng mục tiêu, phòng ngự, tốc độ, né tránh, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần, linh hồn cường độ, tấm này nhân vật thẻ tổng hợp thuộc tính nhìn xuống đến, liền hai chữ, rác rưởi, trừ bỏ bị người làm cất cao may mắn thuộc tính một cột bên trong có cái năm bên ngoài, những phương diện khác, có thể nói không còn gì khác, bất quá tốt xấu là khi hữu dơ thẻ, không phải nhất kéo hông phổ thông nơ thẻ, Quý tu nhân cảm giác mình không thể ghét bỏ chính mình. Lại nhựng nhân vật. chỉ cần kéo lên mấy cái tốt đổi hữu. Lại đầy đủ lợi dụng sủng vật hệ thống. không hẳn không có thể thuận lợi qua cửa. đánh ra một cái thành tích tốt. hay là kia năm may mắn có hiệu lực. Quý tu nhân kế tiếp trò chơi thuận lợi rất nhiều. cùng ngày, hắn ngay ở thảo lư học xã trêu mộ được thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mã nhiên. cấp thần mã nhiên tiên tri trước mặt giai đoạn, địa cầu bản thổ thế i t lực người mạnh nhất, nên cấp thần nhân vật vào đội sau lời kịch là bảo vệ địa cầu là trách nhiệm của ta. cùng thần đình một trận chiến, ta việc nghĩa chẳng từ nan, lẽ ra nên sung phong ở trước, bị rất nhiều đại lão từ chối quá vô số lần quý tu nhân, hầu như cảm động nhiệt lệ tràn mi. Sau đó. nên cấp thần nhân vật thẻ lại liên tiếp phát động ba sự kiện lớn. một trong số đó tên là đánh cứu trương chính khanh. ở mã nhiên quan á chi quyền. chờ đợi chi chân cùng tha thiết chi đầu gối phần món ăn liên chiêu dưới. trương chính khanh mặt trái khuyết điểm bị trực tiếp xóa đi. thẻ nhân vật nhưng vẫn là nơ cấp. hậu tố lại đã biến thành bị đánh cứu người. thứ hai tên là ma tử đích truyền. ở nên sự kiện bên trong. Quý tu nhân thành công mời đồng giảng bị mã nhiên đánh đã cứu sơ sơ cấp ngô địch vô ấy giả gia nhập đội ngũ. thứ ba tên là đồng sinh c ổ n g tử giang buộc. ở mười bốn ngày kỳ hạn đến trước, sơ sơ sơ cấp tô sắc vi võ thần chủ động gia nhập đội ngũ. biểu t h ị sông pha chiến đấu chuyện như vậy. nàng so với mã nhiên như vậy nhân viên văn phòng càng thích hợp một ít. liền như vậy. q u ý tu nhân ở nhờ số trời run rủi tạo thành một c á c hoàn h mỹ đổi hình mười bốn ngày kết thúc thần đình xâm lấn trên cả trái đất tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát sinh biến hóa dường như mở ra gấp mười lần tốc một dạng tiến vào tức thời tính toán giai đoạn mã nhiên bị thần đình trục xuất đến tận cùng vũ trụ đội ngũ của ngươi bên trong còn lại thành viên toàn bộ chết trận trong cuộc chiến tranh này bảy tỷ địa cầu người tử vong, báo trước văn minh nhân loại sắp nghênh đón trung yên, nhân loại tuyệt vọng bão hóa thức vũ khí hạt nhân oanh tạc, cũng không năng lực địa cầu mang đến hòa bình, cũng chưa từng xúc phạm tới kẻ địch nửa phần, sót lại chút ít nhân loại, dường như trong cống ngầm con chuột, ở đường nước ngầm cùng chỗ che trở bên trong kéo dài hơi tàn, hy vọng cùng tương lai, đều bị triệt để chôn vùi, ở ngươi anh minh dưới sự chỉ huy, địa cầu văn minh diệt vong rồi, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm hai mươi chín năm trăm hai mươi chín sắc nhiên sao công lược, địa cầu ôn thần đình s â m lấn không phải một khoản đơn giản ga me ngô bi, sau lưng nó chí ít đứng du hí chủ thần huyền cùng tiên tri mã nhiên hai vị này đại lão, vừa ra đời, ngay ở toàn cầu các nơi gợi ra sóng lớn m i n h mông, không có bất luận cái gì người chơi mở ra trò chơi này trước. nó ở các quốc gia xã giao truyền thông cùng với siêu phàm trên diễn đàn liền có không tầm thường đề tài tính cùng nổi tiếng. đặc biệt là ở nên trò chơi sau khi ăn lai ngày thứ hai. nó nhiệt độ càng là trực tiếp nổ tung. rất nhiều cùng địa cầu ô n thần đình s â m lấn hữu quan hoa quả khô thiếp. phía trước đều sẽ thêm vào nóng hoặc là ho nhãn mát. kết thúc mỗi ngày. rất nhiều chủ thần trò chơi người chơi cũng đều bị sằn vặt quá rồi một lần. có người chơi vì truy cầu danh tiếng cùng của cải. có người chơi vì để những người khác cũng lính hội một hồi chính mình bị tra tấn trải nghiệm. tuy rằng các người chơi lý do không giống. nhưng có thật nhiều người đều đem chính mình trò chơi trong video truyền tới xã giao bình đài cùng địa siêu diễn đàn trên. ở soạt quá một ít biên tập quá công l ư ợ c sau. rất nhiều bạn trên mạng đem địa cầu ôm thần đình s â m lấn thân thiết gọi là địa cầu tận thế ngô p h ỏ n g khí. 14 ngày, không, sau 13 ngày, thần đình ráng Nói đến ráng Trên thực tế đợt thứ nhất thế tiến công cũng thần、thôi. Nhưng mà, đến giờ, thần người chơi, Thành hình, giờ, là mà, bây thực thứ thế chỉ phái hạ thôi. Chủ chơi chơi, hoa sau sa địa ra cầu. điệu. rất tế đợt trò đội cái các các lâm lập loại xem vị có Hoàn mỹ đoàn đội, đều đang này sáu tên trong tay hạ vị thần thất bại trầm cát. địa cầu văn minh hầu như chạy trốn không được bị số mệnh bị diệt vong. Sở dĩ cũng là không đáng kể đợt thứ nhất cùng làn sóng thứ hai rồi. giữa hai bên cấp độ chinh lệ quá lớn. đánh như thế nào. quả thực so với há co re ngược người hệ liệt trò chơi còn không hợp thói thường. địa cầu ôm thần đình xâm lấn có thể khiến mọi người tiếp tục chơi tiếp lý do. cũng chỉ có vẫn tính k h ố c h u y ế n mà tả thực chiến đấu hình ảnh cùng với nó cùng tương lai liên hệ rồi. trên thực tế, h ồ n g nhận được mã nhiên chỉ lệnh sau đó, khai phá trò chơi này, không tính toán số liệu thu thập, nhân vật tạo mô hình cùng siêu phàm cấp độ thống nhất chờ vụn vặt phân đoạn, chỉ dùng không tới hai mươi giờ, h ồ n g xác thực có thể tiêu hao càng nhiều thời gian, chế ra càng thêm tinh xảo, có thể chơi tính càng cao hơn trò chơi, để người chơi cùng mây c á c người chơi đang nhìn đến trò chơi hình ảnh cùng tình tiết ngay lập tức liền tại chỗ cất cánh, gọi thẳng lương tâm. nhưng phần mềm lưu hành muốn dựa vào với phần cứng cơ sở, làm ra một khoản họ chất tình tiết vô địch cung điện cấp trò chơi. cuối cùng chỉ có chút ít cao cấp máy vi tính có thể vận hành, những máy vi tính khác trực tiếp đít lây ca nổ tung. vậy thì cùng mã nhiên cho hồng hạ chỉ thị phản lại rồi. Then chốt là muốn chiếu cố trò chơi tính cùng tính phù hợp rộng. hiện tại địa cầu ôm thần đình xâm lấn, liền làm rất tốt, tiêu chuẩn ba d ga me mobi chất lượng. tuy rằng các người chơi vô pháp ở thời điểm chiến đấu cho các đội viên cụ thể chỉ l ệ n h nhưng mọi người đều không phải không thừa nhận. Trò chơi này tức thời tính toán ra chiến đấu hình ảnh, đà kích cảm không sai. không thể so r ụ ộ t khắp ba nhược, cho tới giơ mơ cơ cùng hệ liệt r a me ngô bi đ ả kích cảm, chỉ xứng cho nó sách dày. Cùng học cầu tức. cầu các quốc tức chạy Bắc. tiếc chính ngày sáng sớm, địa siêu diễn đàn thượng quan mới phát ngôn nhân tuyên trung quanh địa cầu ôn thần đình sân lấn lần tin Ngày Toàn người tin Đáng gia gió gấp làm là. quay sớm. siêu phát báo đám mới tới đem mở một mưa Địa địa đi ba. triệu buổi Thảo thứ họp Hồ Lư bố. xã Muôn người chú ý tiên tri mã nhiên vắng chỗ lần này thảo lư học xã buổi họp báo tin tức sở dĩ lần này tuyên bố bài diện phát ngôn nhân là võ thần tô sắc vi bản họp rất cảm tạ du hí chủ thần huyền chống đỡ cùng tài trợ địa cầu ô n thần đình xâm lấn là người của các nước thế giới nhóm cung cấp một c á c hoàn h toàn mới thị giác biết được càng chân thật càng thân thiết siêu phàm giả tỉ như tiên tri mã nhiên ở trò chơi này bên trong, mọi người liền đã được kiến thức hắn vô tư. anh dũng, thiện lương, chính trực, trí tuệ, xã giao m ị lực, đỉnh cấp c h ù nghệ, phúc há há há xin lỗi ta nghĩ tới rồi cao hứng sự tình, cười trường thiếu nữ rất nhanh quản lý tốt khuôn mặt biểu tình, bỏ ra hai giây đồng hồ thu dọn tâm tình, tô sắc vi đối với các đại tin tức truyền thông màn ảnh, mặt không biến sắc tim không đập không một chút nào luống cuống ngược lại như là người lãnh đạo quốc gia một dạng khí tràng mạnh mẽ dáng điệu mười phần thiếu nữ hắn g i ọ n g một cái ánh mắt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc thật g i ố n g vừa nãy cười trường người không phải nàng một dạng để mọi người tại đây cũng không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng đùng tô sắc vi vỗ tay cái đột để mọi người sự chú ý một lần nữa tập trung đến trên người mình. đ à n g hoàng chỉnh trọng nói, tuy rằng rất nhiều chủ thần trò chơi người chơi cùng địa siêu diễn đàn trên rất nhiều xem qua video đám bạn trên mạng đều đang suy đoán. nói thần đình xâm lấn thời gian tuyến giả thiết trong tương lai. rất khả năng là tương lai đem chuyện sắp xảy ra. rất nhiều người hy vọng chúng ta phía chính phủ có thể đứng ra bác bỏ tin đồn, ổn định quan tâm. hiện tại, ta đến rồi. nhưng cũng không phải tới bác bỏ tin đồn. địa cầu ôn thần đình xâm lấn bên trong phát sinh tất cả, đều là mã nhiên thông qua hạn định báo chức năng lực chỗ thăm dò đến. Tương lai đem chuyện sẽ xảy ra. cảm thấy kẻ địch cường đại đến khó mà tin nổi. theo bản năng muốn phản bác người, xin trước tiên sưu tập một ít ma sơn chiến dịch, trường tồn xâm lược. xuyên pha r á n g lâm cùng với hai đời sát l ụ c chi thần tài liệu tương quan, đồng thời nghiêm túc suy nghĩ một hồi, có một số việc, không phải chúng ta không chịu thừa nhận, nó liền sẽ không phát sinh, rất nhiều hiện thực cũng không lấy nhân loại ý chí là rời đi, nói tới chỗ này, tô sắc vi dừng lại chốt lát, thăm thắm nói, kẻ địch rất mạnh mẽ, bất luận là đơn thể chiến l ự c lịch sử độ dày, Kỹ thuật chiều sâu cũng hoặc là tổ chức thế lực quy mô đều mạnh đến để người tuyệt vọng điểm này là không thể nghi ngờ nhưng chúng ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ chỉ cần còn sống sót thì có vi vọng cùng tương lai ta cùng mã nhiên vẫn tin chắc tương lai bị loài người nhìn thấy trong nháy mắt nó liền phát sinh thay đổi trời giúp tự giúp mình già địa cầu nhân loại không cần thần tiên hoàng đế cũng không cần chúa cứu t h í có thể cứu vớt địa cầu văn minh, chỉ có người địa cầu chính mình. cái này cũng là địa cầu ôm thần đình s â m lấn sinh ra lúc đầu lý niệm cùng nguyên nhân căn bản. h u y ề n tiên sinh vận dụng hắn thần chỉ quyền bính, để nên trò chơi cùng thế giới hiện thực số liệu có thể vẫn duy trì cân bằng cùng đồng bộ trạng thái. ở địa cầu ôm thần đình s â m lấn cứu vớt địa cầu thành công, cũng là mang ý nghĩa. tinh cầu của chúng ta, ở sau mười hai ngày, sẽ không bị chân chính hủy diệt. trong lời nói, thiếu nữ nhìn quanh rực rỡ, anh tư hiên ngang, khí tràng cường hãn gì thường, để hiện trường cùng chính đang quan sát trực tiếp đám người nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức mở ra đầu ớt bão táp, chỉnh ra một phần hoàn mỹ công lược, là cứu thế nhiệm vụ cống hiến một phần sức mạnh, để tên của chính mình bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc nói tất tô sắc vi nhàn nhạt nhìn mọi người một mắt thân hình hóa thành màu xanh ra trời ánh chớp trong chớp mắt biến mất không còn tam tích nửa ngày mới rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại cảm giác không đúng lắm a trước tiên ở địa cầu ô n thần đình s â m lấn trên thôi diễn lại đi sáng lập mới tương lai thông tục điểm nói không chính là trích dẫn công lược sao, cùng chân tướng gần gũi nhất quan điểm, cấp tốc nhấn chìm ở mọi người cuồng nhiệt tiếng bàn luận bên trong. Hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi não đồng vụ nổ lớn chưa từng thiết tưởng con đường, vắng chỗ lần này buổi họp báo tin tức mã nhiên, kỳ thực cũng không có chuyện gì khẩn yếu, hắn chỉ là b ớ t thời gian đi theo cha mẹ ăn bữa hay đi l a i sau đó liền trở lại ký túc xá, mở ra địa siêu diễn đàn chủ thần trò chơi tảng khối, nên tảng khối nguyên bản nhiệt độ liền không tính thấp, hai ngày nay nhật thiếp lượng càng là đột phá trăm vạn, tuy tiện đảo lộn một cái, liền có thể nhìn thấy không ít cùng địa cầu ô n thần đình xâm lấn tương quan thiếp mời, tuy ý mở ra một vị trí hơi cao chủ đề thiếp, mã nhiên liền lại nhìn thấy một tên sắp bị ớ p điên chủ thần trò chơi người chơi, những kia thần tránh chi ra hộ đến cùng là cái ruột gì a căn bản không đánh tan được l ầ u chính nội dung liền một câu nói sáu cái kia bức căn bản không ăn thương tổn quả thực buồn nôn tâm thần đình đám người kia mở treo đều mở như thế trắng trợn không sợ bị vũ trụ nhân viên quản lý phong hào sao đây mới là mã nhiên muốn nhìn đến thiếp mời muốn đem mọi người quan tâm điểm chuyển đến tránh trên Hắn tài năng thông qua đóng vai năng lực được tương quan phương pháp phá giải phản hồi. Vốn là mã nhiên cũng là muốn thông qua tự thân nỗ lực cùng nghiên cứu, tìm tới con đường phá giải. nhưng thông qua nhà tiên tri h u â n chương quan chắc tương lai năng lực, mã nhiên nhìn thấy một cách bi thảm tương lai chính mình cần dòng giã thời gian năm mươi ngày, mới có thể dựa vào tự thân nỗ lực, thành công phá giải thần đình chư thần tránh chi gia hộ. đến vào lúc ấy, người địa cầu chết liền mười triệu cũng chưa tới rồi rõ ràng nghe n h ị đại sát lục chi thần thái thịnh cùng thần đình thăm khách mộ ý tứ kết hợp mã nhiên sưu tập đến tình báo đến nhìn người địa cầu ở thần cách hệ thần chỉ trong mắt là tương đối chất lượng tốt tín đồ tài nguyên mới đúng có thể đám người kia không biết phạm vào cái gì ta i á n g lâm địa cầu sau lại đột nhiên bắt đầu lạnh lùng hạ sát thủ một bộ không tuyệt diệt địa cầu quyết không bỏ qua tư thái, hoàn toàn không có đình chiến đ ộ khả thi. hiện nay, mã nhiên nhìn thấy tốt nhất tương lai, là chín trăm tám mươi vạn người địa cầu may mắn thoát khỏi gặp nạn, ở xuyên kha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử adam dưới sự giúp đỡ, cưới tinh tế chiến hàm, vứt bỏ địa cầu, mở ra lang thang vũ trụ kế hoạch, thu hút tâm tư, mã nhiên mở miệng nói, hồng, số liệu sinh mệnh nhu hòa thiếu niên âm, ở bên tai vang lên, ta ở, phụ thân đại nhân có nhiệm vụ gì, xin phân phó, đem hết thảy địa cầu ôm thần đình xâm lẫn tương quan đề tài, đều hướng dẫn đến thần đình chư thần tránh chi ra hộ trên, hồng lập tức dành cho đáp lại, ý chí của ngài, chính là ta hành động duy nhất chuẩn tắc, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mã nhiên ánh mắt hơi lạnh lẽo, bắt đầu xem ra vừa mới cái kia thiếp mời dưới lầu hồi phục, lâu chủ rơi rơi q u y q u y, e t từ từ, buồn nôn tâm, ấu chỉ chỉ. có sao nói vậy, lâu chủ nói đúng, tránh chi ra hộ là thật tích đáng ghét, không quản trêu số gì, đều không có cách nào đánh rơi đối phương lượng máu, chỉ có thể hạn chế hành động của đối phương, nay cùng mở ra khóa máu treo khác nhau ở chỗ nào, ha, các ngươi làm sao phát hiện đối phương mở khóa máu. Ta tiểu đội căn bản không đụng tới đối phương, liền bị trực tiếp làm thịt, đội viên của ngươi bên trong một cái c h ấ n quốc cấp đều không có. đúng đấy, ta nghĩ bồi dưỡng được một cái đời mới siêu tân tinh tiểu đội tới, chọn đều là rất có tiềm lực thiên tài. kiếm đạo thiên phú mười, n h â n võ thiên phú mười, giáp máy thiên phú mười đều có. kết quả là, thiên phú biến hiện thành chiến l ự c cần thời gian. chúng ta thiếu nhất, chính là thời gian. ngươi phản ứng những kia đậu bị làm cái gì đấy, lại không tìm ra công lược. sau mười hai ngày, địa cầu văn minh liền thật muốn tiêu diệt vong rồi, trời sập xuống có cao to đầy, b u ồ n lo vô cớ cái cái gì, không chính là tránh chi ra hộ me, là tiên c h i không đủ mạnh, vẫn là võ thần không đủ tàn nhẫn, lo chuyện bao đồng, tháng ngày nên quá còn phải quá, nhân ra đồng ý chơi, liền để hắn chơi, dù cho là một con chó, một đống khể nệ, một c á c h đậu bì, cũng đều có mỗi người bọn họ công dụng, n à y tâm cũng lớn quá rồi đó, tuy rằng không đồng ý việc không liên quan tới mình treo lên thật cao luận điệu nhưng vừa nãy v ị kia lão ca nói không sai đậu bị cách chơi nói không chừng thật có thể xuất kỳ hiểu ta đang đùa địa cầu ôn thần đình xâm lấn thời điểm liền sưu tập đến một cái tin tức mã nhiên cùng tô sắc vi từng dẫn sắc tư không tứ trình lập hình chu hàm dịch Trương thiên nhận đám người từng tới một cái tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu chinh lịch rất lớn tinh cầu, tinh thần thời gian nhà, địa cầu một ngày, bên kia một trăm năm, nắm cò, này không luyện được một nhóm lớn mãn cấp đại lão đi ra, địa cầu có cứu, không cứu, chờ chết đi, tin tức này ta đã nghiệm chứng quá rồi, cái tinh cầu kia gọi huyết vô tinh, bởi vì thần đình tham gia, huyết vụ tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua đã đồng bộ rồi ai đúng đấy không hy vọng rồi có lẽ các ngươi không chú ý tới sáu cái kia người xâm lược là hạ vị thần đã có hạ vị thần vậy khẳng định liền có trung vị thần thượng vị thần chúng ta liền đợt thứ nhất đều không chịu đựng được n à y còn đánh chứng nói trung vị thần cùng thượng vị thần quá xa xôi hơn nữa không có chứng cứ, rất khả năng là giả, không tồn tại, nhất làm cho ta lo lắng địa phương, là này sáu cái hạ vị thần trang bị, bọn họ xuyên đều là phong cách nhất trí kim trắng song sắc chế tạo trang phục, các ngươi biết điều này có ý vì gì sao, Đồ tuyệt chủng tục, hủy diệt văn minh, nhân ra là chuyên nghiệp, chuyên môn làm cái này, sáu con pháo thí, Diệt địa cầu. Quá rồi, quá rồi, bia đỡ đạn không đến nỗi, tốt xấu nhân gia cũng là chân thần, nghe nói thấp nhất cấp thần chỉ, là hai đời sát lục chi thần như vậy yếu ớt thần lực thần chỉ, hạ vị thần tuyệt đối là trung kiên g a i tầm, coi như là như vậy, cũng thắng không được a, n h ư n thần cùng triệu quan lan tuy rằng giết không chết kẻ địch, nhưng đều có thể áp chế một cái, tô sắc vi cùng x e vơ cũng có thể phân biệt kiềm chế một cái. Thương minh nhị đại đoàn vạn hải hào, chu hàm d ị ngô địch phối hợp cái khác chấn quốc cấp, cũng có thể kiềm chế một cái. còn lại cái kia, liền có thể đem người địa cầu giết tuyệt rồi. ta mã nhiên bị thần đình trục xuất đến vũ trụ biên giới. trong đội ngũ ba vạn hơn một trăm sáu trăm danh địa cầu siêu phàm giả, đều bị giết sạch rồi. Lão ca ngươi thật sự có kiên trì. Ba vạn người quy mô siêu phàm tiểu đội đều có thể thua. Cỏ, chuyện này làm sao thắng a. q u ả thực có đục. địa cầu ôm thần đình s â m lấn bên trong đội ngũ không phải càng nhiều người càng tốt. Muốn chiếu cố tương tính cùng hiểu ngầm. Một ít quá yếu. đừng kéo vào đội ngũ. Bọn họ chỉ có thể cản trở. để trong đội ngũ đại ca phân thần. cho tới một ít có năng lực đặc thù tinh anh. có thể mở ra hai đội cùng ba đội để bọn họ tự do hành động ta đánh ra điểm cao nhất là một trăm linh ba chấm nghìn phân một đội bên trong chỉ có bốn người tiên tri võ thần thượng đế cùng tiểu đạo sĩ võ đ ă n g triệu quan lan ngươi đều không sót hắn tuy rằng rất cầu nhưng cùng hai cái uống kết n g h ĩ a rượu kết bái huyên để ở cùng đội thời điểm sẽ không nhảy ra khuấy gió nổi mưa sẽ trở nên siêu cấp tin cậy, ta tập hợp đủ vạn hải hào, chu hàm dịch, ngô địch tổ ba người sau, lại tìm tới lúc trước dùng để viễn chinh trường tồn văn minh tinh tế chuyển nhảy khoang, dự định tế hiến bọn họ, nhịp hướng thông linh cho gọi ra kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng tới, hí, chưa từng thiết tưởng con đường, phối hợp huyền tiên triệu quan lan, đều có thể kiếm ra thương minh bá chủ r à n g buộc rồi, n à y n ã o động, cường a, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm ba mươi một năm trăm ba mươi một bảng tích phân các quốc gia phản ứng, huyên đệ, kết quả đây, ngươi kế hoạch này nghe tới đầy khúc h u y ế n quả thực n ã o động vụ nổ lớn a, ta căn bản cũng không có tìm tới thương minh tinh tỏa độ, kế hoạch trực tiếp thai chết trong bụng, nói đến, kiếm thủ cùng ma t ử sức chiến đấu, đã theo không kịp thời đại chứ, bọn họ mới ra trường thời điểm xác thực rất mạnh, nhưng hiện tại tiên tri cũng đã đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập n h ị đoạn, thượng đế đều sống lại về tới một lần, võ thần cũng tiêu diệt sát lục chi thần thần cách, đại nhân, thời đại thay đổi, trên lầu cái gì cũng không phải, ở địa siêu diễn đàn bên trong sưu tập đến một chút đôi câu vài lời, liền bắt đầu mù so một chút, n g ư ơ i biết thương minh tinh các loại địa cầu tốc độ thời gian trôi qua t r i n h lệch sao. đừng ầm ý. hiện tại không phải xé chiến lược thời điểm. có sao nói vậy. tuy rằng cá nhân cảm giác kiếm t h ủ so với ma tử cùng huyền tiên đều mạnh. nhưng hiện tại mấu chốt nhất lẽ nào không phải địa cầu ôn thần đình s â m lấn sao. d ấ m hai nâng một. được rồi. hủy diệt đi. ta mệt mỏi. lại quá mười hai ngày. địa cầu liền muốn nổ tung, các ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở đây xé bức, ta đúng là phục rồi, không ai cung cấp một điểm địa cầu ôm thần đình sâm lấn công lược kinh nghiệm sao, ba cái thối thở dày thắng qua ra cát lượng a, ngạch, một vòng này chủ thần trò chơi là có thể vô hạn lại mở ra, cho nên ta hiện tại đã chơi đùa hai vòng, cho tới bây giờ, kết cuộc đều là ở ngươi anh minh chỉ đạo dưới, Địa cầu văn minh tuyệt diệt, nhưng ta hay là muốn đứng ra, cùng mọi người chia sẻ một hồi kinh nghiệm của ta. đó chính là tiên tri mã nhiên là thật tích dùng tốt, tuy rằng cảm giác trên lầu là ở kiếm chuyện, nhưng phải thừa nhận, tiên tri không h ổ là địa cầu ôn thần đình xâm lấn trong trận doanh duy h a i cấp thần nhân vật, nhan chỉ cao, thực lực mạnh, tính cách tốt, m ị lực đầy điểm, ràng buộc rất nhiều, không chỉ có thể làm s ô n g pha chiến đấu dũng tướng, càng là có thể làm đoàn đội hạt nhân, mời được cái khác cường lực nhân vật, đồng thời trấn áp q u â n tâm, làm cho tất cả mọi người đều đấu trí tràn đầy, tránh khỏi tuyệt vọng kết cuộc xuất hiện, đã có người nhắc tới cấp thần nhân vật, nơi này ta nhất định phải thanh minh một hồi địa cầu ôn thần đình xâm lấn bên trong, hiện nay có thể chiêu mộ cấp thần nhân vật liền hai cái, một cách là huyền tiên triệu quan lan một cách khác là tiên tri mã nhiên võ thần hảo thiên phán quan thượng đế những này sơ sơ dơ nhân vật tuy rằng đẳng cấp đánh giá hơi hơi thấp một ít nhưng cũng là mỗi có đặc sắc đầy đủ vận dụng lời nói có thể phát huy ra kỳ hiệu thời gian như nước chảy qua nhanh trong nháy mắt khoảng cách địa cầu ô n thần đình s â m lấn mặt hướng người đời công khai đã qua năm ngày rồi khoảng cách thần đình giáng lâm địa cầu còn thừa cửa thiên địa cầu nga sô m a c ơ va nơi này là là nga sô chính trị kinh tế văn hóa tài chính giao thông trung tâm cùng với lớn nhất tính tổng hợp thành thị là một tòa quốc tế hóa đại đô thị siêu phàm thời đại giáng lâm sau nơi đây cũng trở thành siêu phàm cường giả cùng ước mơ giả nhóm tụ tập chi thành. vào giờ phút này, mát cơ va bầu trời, hai tên bóng người chính trôi nổi ở đám mây, vừa ra sức uống phục đặc r a vừa tùy ý trò chuyện, tua ghê nép, ngươi đối địa cầu ôn thần đình s â m lấn là cái gì cái nhìn, nó công bố bộ phận tương lai, sau đó thì sao, thực lực của ta quá mức gầy yếu, Ở như vậy nguy cơ trước mặt, thậm chí ngay cả chống lại lực lượng đều không có, cần phải tiếp tục khai phá tự thân tiềm năng, đem siêu năng lực huấn luyện đến càng thêm hoàn mỹ trình độ. đừng nói như vậy, rất nhiều chủ thần trò chơi các người chơi, ở tiến hành địa cầu ôn thần đình xâm lấn công lượt thời điểm, đều sẽ đem ngươi thành lập đến trận chiến đầu tiên đấu trong tiểu đội, cho rằng thực lực ngươi không yếu, ý chí kiên định, Phẩm h Đức Cao t ưu ợ n mình hy sinh tinh thần, là một tên g có tự một rất hy là ư tú đội i v ê nhất k ô không n giống ta. Thậm chí ngay cả tiểu thứ hai đều trên căn bản nào? vẫn g gặp tiểu đội hai tới. ta, thậm thứ thì thế、nào? Ta vẫn là rất yếu. Thậm chí Vậy cả đều r là yếu. ngay chế Thậm một cách thần thần chí đình hạ kiểm cả cái vị biểu ả n lính không nhất đều Ưu có. tú b hiện là ở đơn độc s a o thủ hiệp thứ m ộ ư ơ i bị đánh giết tỉnh lại một điểm ngươi nhưng là lavich chi hồn, chúng ta c h ấ n quốc cấp cường giả, làm sao có thể xa suốt như vậy, phải biết, những kia đến từ thần đình thần chỉ, mặc dù là tiên tri cùng huyền tiên như vậy tồn tại khủng bố, cũng chỉ có thể áp chế, vô pháp x i ế t chip tồn tại, ngươi tốt xấu cũng là xip ở toàn cầu hai mươi người đứng đầu cường giả, nếu như ngay cả ngươi đều đánh mất đấu trí, Kia để ta như vậy người bình thường làm sao bây giờ. Yên tâm, ta không hề từ bỏ. Nếu không thì, cũng sẽ không ở nơi như thế này cảm ngộ la viết ý chí. huấn luyện siêu năng lực rồi. ngươi hẳn phải biết, ta vẫn rất đáng ghét mát cơ va cái thành phố này. cần để cho ta hỗ trợ liên hệ tiên tri sao. có hắn trợ giúp, ngươi nên có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thời điểm, ta cùng tiên tri hàn huyên vài câu, đó là người rất được, các ngươi nhất định có không ít cộng đồng đề tài, để ta trở nên mạnh mẽ, là chiến đấu cùng thắng lợi, không phải chiến đấu cùng thất bại, hiện tại ta cùng mã nhiên ở giữa, t r i n h lệch hơi lớn, sở dĩ chuyện này không cần nhắc lại rồi, được rồi, khoảng cách thần đình xâm lấn, còn thừa bảy ngày, quan lan chi h ú t t o k i o đầu đường, ăn mặt thuần trắng quần áo thường chu ngư tùy ý tựa ở một gian khá có tuổi cảm nhà gỗ nhỏ bên, nghiêng đầu đi nhìn về phía chính ôm điện thoại di động, mặt phủ mày trao ô g a t a komida, nhíu mày lại, kết thúc rồi, lần này thế nào, Ô g a t a komida thở dài, gó gó chất gỗ vách tường, một cái nửa trong suốt sinh vật hình người đẩy cửa phòng ra đem hai d ơ i rơi qq u y, e t món ăn phẩm cùng sa ghe đặt ở trước mặt hai người không cần đi vào liền ở ngay đây ăn đi lần này chỉ lấy năm mươi ba vạn phần nói cách khác dựa theo ta phương án cuối cùng chỉ có hơn năm mươi vạn người địa cầu có thể sống sót nói chuyện hắn từ trong cái mâm b ố c lên một chối quan đông trừ bỏ vào trong miệng nhìn i ngấm lên, đầy mặt cay đắng, như là ăn được cay gì khó ăn đồ vật một dạng. Chu ngư cũng không khách khí với u g a t a komida, từ trong bàn ăn lấy ra một chuối ba màu viên, trang bị sa ke, tùy ý điền vào trong miệng, lúc này mới mơ hồ không rõ nói, không quản uống bao nhiêu lần, đều không quen mùi sa ke a, tư vị này nhạt quả, lại như là đổi nước rượu đế một dạng. không có ý gì. đem nhai nát đồ ăn nuốt vào trong bụng. chu ngư này mới đầy hứng thú chỉ chỉ đầu đường vãng lai như thoi đưa đám người. dân chúng đều không loạn lên. ngươi lo lắng cái gì. có cái gì có thể lo lắng. ô gata komida lại thả khẩu khí. quan lan chi quốc là bởi vì có huyền tiên tổ cứng rắn chính sách. Áp c h ế một cách cưỡng é p tất cả phản động manh mối, bất luận cái gì giã tâm ra mới vừa vừa thò đầu ra, ngay lập tức sẽ muốn bị giết chết, rồi mới miễn cưỡng có thể duy trì hiện tại tình hình. những quốc gia khác, đặc biệt là châu âu, châu mỹ, đ á t loạn không ra hình thù gì, nếu như không phải có thượng đế, điều đình giả, quang tốc thân sĩ những người này duy trì trật tự lời nói, tình huống e sợ còn muốn càng kém một chút, chu ngư không nhìn được nhích lên khó miệng, cười khẽ lên, lo chuyện bao đồng, ngươi à. cùng với quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, không bằng nghĩ nghĩ biện pháp, làm sao tài năng phá giải rơi thần đình tránh chi ra hộ. sau bảy ngày, lại không tìm được biện pháp, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vê bê xích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai thập cường tranh luận c h ấ n quốc bắt nguồn từ trung yên nói tới chỗ này chu ngư liếc nhìn trên điện thoại di động bằng ship hạng đem màn h u y ề n quang đối với ugata komida vơ vơ đến vào lúc ấy toàn bộ địa cầu tối đa chỉ có một trăm bảy mươi vạn người có thể sống sót chủ thần trò chơi trong bình đài, địa cầu ôm thần đình s â m lẫn bảng x ế p hạng người thứ nhất, tích phân vừa vặn là một trăm bảy mươi vạn phần, cái này xem ra không nhỏ con số, hóa thành trầm trọng bóng đen của cái chết, bao phủ ở hết thảy người địa cầu trong lòng, địa cầu hơn bảy tỷ nhân khẩu, ở một tuần sau, có thể người còn sống sót dĩ nhiên không đủ một phần ngàn, ai có lòng tin dám bảo đảm phiếu, nói mình nhất định sẽ trở thành kia một trăm bảy mươi vạn người may mắn bên trong một cái. không có. b a quát ngồi ở vị trí cao chính trị ra nhóm. ở loại này thời khắc mấu chốt, cũng đều thả xuống thành kiến cùng âm mưu. làm hết sức là các thủ hộ giả cung cấp tài nguyên cùng tất cả tiện lợi. lại mạnh địch cùng dưới áp lực. địa cầu văn minh từ từ hình thành mọi người đồng tâm hiệp lực. sức mạnh như thành đồng. một lòng đoàn kết bầu không khí, không phải là bởi vì những người kia lương tâm phát hiện, mà là bởi vì, ở địa cầu ôm thần đình xâm l ẫ n bên trong, cũng có một chút người gian nỗ lực nương nhờ vào thần đình, trở thành thần đình chó săn, làm dẫn đường đảng, nghĩ trăm phương ngàn kế bán đi địa cầu, nhưng mà những người kia hạ tràng đều rất k h ố c liệt. hoặc là bị thần đình sáu v ì thần chỉ như là ếp chết con kiến một dạng tiện tay nghiền nát hoặc là chính là bị thủ hộ giả tổ chức các thành viên không tiếc đánh đổi ám sát bất luận thân phận bất luận tuổi tác bất luận của cải bất luận danh vọng bất luận địa vị chỉ cần trở thành phản đồ liền nhất định sẽ không có kết quả tốt địa cầu ôm thần đình xâm lấn bên trong thối nhất tên chiêu mấy người gian ở trên thực tế cũng không thể nhảy nhót mấy ngày, liền triệt để mai danh ẩm tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian bình thường, mới bắt đầu có người hoài nghi, những kia phản đồ tự biết không ổn, liền sớm lưu vong rồi, sau đó có chút nhàn đau bi chủ thần trò chơi người chơi ở địa cầu ôm、um、thần đình s â m lấn bên trong, ở rất nhiều tra xét loại người siêu năng dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc xác nhận, mấy người gian kia đã tử vong cái này cũng là trò chơi cùng hiện thực số liệu đồng bộ biểu hiện một trong phản đồ sự tình không cần cân nhắc dù cho là n h ô nhược nhất cầu sinh dục tối c ư ờ n g ra hỏa muốn làm người gian cũng phải hỏi một chút mọi người có đồng ý hay không chu ngư thả xuống cây thăm bằng trúc xoa xoa h u y ệ t thái dương duy trì nhắm mắt tư thái thản nhiên nói chúng ta hiện tại nhất không cần lo lắng, chính là mâu thuẫn nội bộ vấn đề, cái gì nội chính, ngoại giao, sách lược, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể cứu vớt địa cầu, chỉ có quân bị, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có chiến thắng thần đình khả năng, chúng ta khiếm khuyết, là quý giá nhất, hiếm có nhất thời gian tài nguyên, nghe vậy, Ogata Komida cúi đầu, mờ mịt lật xem địa siêu diễn đàn bên trong thiếp mời, hy vọng có thể tìm tới phá giải nguy cơ phương pháp. nghĩ như vậy, hắn tùy ý mở ra một cái tên là bị tất cả mọi người đánh giá thấp võ thần. thiếp mời, lâu chủ, tiên tri mã nhiên, huyện tiên triệu quan lan, thượng đế xe vơ, tiểu đạo sĩ võ đăng, xuyên pha đại hoàng tử lý đường và cùng hắn chiến lược trói chặt tình kiếp kim di na. Sáu người này là trước mặt địa cầu siêu phàm danh sách lớn bên trong ổn định chiến lược mười vị trí đầu. không có bất cứ vấn đề gì. rốt cuộc thần đình diệt thế lục thần chỉ có bảy ngày đánh đến nơi địa cầu. mọi người ở nhận người thời điểm, đều sẽ không lo lắng phát triển tiềm lực. sở dĩ g i ố n g võ thần tô sắc vi. hảo thiên trương thiên nhận. điều đình giả s l e p trừ vũ kiếm chu hàm d ị c h kiếm thủ thân truyền vạn hải hào, quang túc thân sĩ william, ma tử thân truyền ngô địch những người này, rất nhiều lúc đều sẽ bị ném vào hai đội, thậm chí sẽ bị biên tiến phụ trách hậu cần ba đội, dưới cái nhìn của ta, những người khác có lẽ tồn tại tranh luận, võ thần cũng tuyệt đối không ở tại liệt, tô sắc vi tiềm lực, tuy rằng được xưng vô cùng vô tận, xem ra phải là một hậu kỳ nhân vật, có thể nàng tức chiến l ự c là tuyệt đối có thể b à i vào địa cầu siêu phàm mười vị trí đầu hàng ngũ, ô gata komida mí mắt s u n lên, dưới cái nhìn của hắn, n à y thiếp mời không cái gì dinh dưỡng, thuần túy là võ thần đáng tin f a n đang vì chính mình idol kêu bất bình, tô sắc vi mạnh mẽ, không cần bất luận người nào đi biểu dương ca ngợi, chiến tích của nàng liền có thể nói rõ tất cả. nhìn xuống đóng lại này thiếp mời khích động. Ōgata k o m i đ a hướng phía dưới vùng vẫy. hy vọng có thể từ hồi phục bên trong nhìn thấy có giá trị địa cầu ôm thần đình xâm lấn công lược nội dung. võ thần cũng không sai. có thể cùng tiên tri kiếm ra c h ấ n quốc bắt nguồn từ trung yên s à n g buộc hai người đều đang trong đội ngũ thời điểm. mặt giấy số liệu tuy rằng bất biến. thế nhưng thực chiến lên. rất nhiều thành viên chiến lược đều có thể tăng lên rất nhiều. Biểu hiện lực đều trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. tuy rằng không biết cái này ràng buộc thành tựu tên gọi đến cùng là ý tứ gì. nhưng, cảm thấy h ữ u dụng bằng h ữ u điều này công lược trực tiếp lấy đi. không cần cám ơn. tên của ta là người địa cầu. chấn quốc bắt nguồn từ trung yên cái này ràng buộc thành tựu. ta đại khái có thể lý giải một ít. Hẳn là tương tự với nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, ta liền tên của h ả i tử đều muốn được rồi loại hình kiều đoạn chứ, đạo lý ta đều hiểu, tại sao là hắn không phải nàng, ngươi không đúng, võ thần thì giác, không tật xấu a, đáng ghét, lại ở đen nhà ta võ thần, võ thần quân ở đâu, tạ mời, đến rồi đến rồi, ngân hà phương bắc, ta heo tô tô đẹp nhất, không phục đến biển, trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ được ngươi đến cùng là cái gì thành phần, ngươi sẽ không phải là trước tiên kiếm đàng hắc tử chứ, thực sự là phục các ngươi đám này xa điêu, địa cầu đều nhanh diệt vong, còn có nhàn hạ thoải mái làm những thứ đồ này, có sao nói vậy, vốn là ta nghĩ đều nhanh thế giới tận thế, từ chức về nhà thật tốt chơi mấy ngày, nói không chắc cũng có thể ở địa siêu diễn đàn nâng lên cung một hai điều dòng suy nghĩ là cứu vớt địa cầu làm điểm cống hiến bây giờ nhìn các ngươi đám người này mỗi ngày thủy thiếp liền đột nhiên cảm thấy chính mình t ặ n g ngô trò chơi này liền mẹ nó có vấn đề ta đường đường nhiên thần dĩ nhiên là chiến sĩ nghĩ chuyện pháp sư đều đang không thể huyền ngươi đi ra chúng ta thật tốt tâm sự t Ô sắc vi vẫn là pháp sư đây. đạo lý này, với ai nói đi, đừng nhịp, nhân ra trên thực tế đều chuyển chức thành công. ta lúc đó ở hiện trường, hiện tại ta, cũng là chủ thần trò chơi vơ bốn người chơi, đã hoàn thành rồi chuyển chức, tuy rằng s ắ c thực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng ta vẫn là rất tò mò ta mẹ nó chuyển chức đặc h i ể u đây. tại sao tiên tri cùng võ thần chuyển chức thời điểm cây sao k h ố c huyễn, đến ta nơi này liền cái gì cũng không có. p h ụ trương, p h ụ trương, thượng đế phe vơ ở tiên tri mã nhiên dưới sự giúp đỡ, thành công đi rồi du hí chủ thần cửa sau, chuyển chức là đạo sĩ, bù đắp cuối cùng đoàn b ả n ở địa cầu ôm thần đình s â m lấn bên trong chính thức thăng cấp thành cấp thần, trên thực tế cũng lên cấp đây không phải lời truyền miệng tin tức giả. ta lấy nhân cách đảm bảo, du hí chủ thần huyền làm sao không có cách nào kéo vào đội ngũ a. căn bản không tìm được người này. hắn tuyệt đối là ẩm dấu nhân vật. có lẽ, huyền bản thân liền là từ thần đình bên trong đi ra. nhân g i a có thể giúp đỡ làm trò chơi đã rất tốt. còn muốn cái gì xe đạp a. nói ra các ngươi khả năng không tin. ta vừa nãy cái gì đều không có làm trong đội ngũ võ thần tô sắc vi liền chính mình từ sơ sơ rơi cấp lên tới cấp thần hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm ba mươi ba năm trăm ba mươi ba áp chi ngọc tư không tứ bí mật cái gì trò chơi tô sắc vi vậy thì cấp thần rồi làm cái gì ẩm dấu nhiệm vụ không cần làm bất luận cái gì nhiệm vụ ngươi lại mở ra một ván địa cầu ôm thần đình xâm lấn trước tiên chiêu mã nhiên lại mời chào nàng trực tiếp chính là cấp thần không phải sơ sơ dơ rồi tự đ o khả thi mời chào tiên tri cùng võ thần thứ tự trước sau kỳ thực không trọng yếu không quản làm sao thành lập đội ngũ Nàng vừa vào đội chính là cấp thần. Bao quát thượng đế phe vơ cũng giống như vậy. đây không phải bình thường thao tác. ta lên đại học thời điểm liền như vậy. mới vừa thi đại học xong đi lúc đi học chính là phổ thông hai bản. kết quả mấy năm sách n i ệ m xong. cầm bằng tốt nghiệp thời điểm. phát hiện ta trường học cũ thông qua bản thân nàng gian khổ phấn đấu. lên cấp trở thành chín trăm tám mươi năm. trên lầu một. Ta là ba bản tự động thăng hai bản, phiên bản đổi mới chứ, sai lầm quan điểm, nhất định phải bác bỏ, chủ thần trò chơi xưa nay đều không chỉ là đơn giản trò chơi, ở bây giờ, nó cùng tiên tri hệ thống kết nối, càng là ở hướng chúng ta báo trước một ít chuyện sắp xảy ra, sở dĩ, hẳn là võ thần ở trên thực tế trở nên mạnh mẽ, đột phá, sở dĩ chúng ta trong ra me nhân vật thẻ số liệu mới đồng bộ tăng cường chứ không sai chúng ta thanh liên học xã nguyên bản nơ i cấp nhân vật trương chính khanh trong thực tế vẫn vinh váo hò hét gia nhập học xã sau điêu một thớt xem thường c á c h này xem thường c á c h kia cảm giác mình đệ nhất thiên h ạ có một không hay kết quả một vòng này chủ thần trò chơi sau khi bắt đầu hắn nhìn thấy chính mình đánh giá mới rốt cuộc nhận rõ chính mình, đem mình nhốt tại trong phòng hai ngày hai đêm, không ăn không uống. Sau khi đi ra, trở nên khiêm tốn rất nhiều. địa cầu ôn thần đình bên trong hắn cũng đã biến thành sơ cấp khi hữu nhân vật. Hảo thiên trương thiên nhận là thật đáng tiếc, thiên đình vẫn chưa hoàn toàn d ự n g thành, không tính là tức chiến l ự c không có cách nào lấy ra trực tiếp dùng. còn phải phát dục một quãng thời gian nghe nói tiên tri đã từng kiến n h ị hắn chuyển chức thành đạo sĩ hoặc là pháp sư tăng cường tinh thần cùng trí lực nhưng không biết được tại sao còn không chuyển chức thành công ẩm dấu sự kiện tiên tri sủng vật chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm làm tiên tri võ thần vô ý già cực h à n đều đang trong đội ngũ đồng thời tìm tới trường tồn ma tử tinh tế v i ễ n t r i n h tư liệu hồ sơ là có thể mời cái này ẩm dấu nhân vật gia nhập đội ngũ nếu như chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm cùng phán quan vương thư dẫn đều đang trong đội ngũ lời nói đến cuối cùng có thể bảo tồn một triệu địa cầu linh hồn của người ta khởi động mồi lửa kế hoạch mạnh mẽ đem điểm kéo đến một triệu ta tập hợp như thế vô tư đại lão châu bò khách khí một triệu phân nhiều nhất cũng chỉ là bảng ship hạng người thứ bảy mà thôi tiến không được thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn hiện tại võ thần cùng thượng đế đều thành tựu cấp thần này một triệu phân phỏng chừng thì càng không tính là gì rồi đem phần tài liệu này chia sẻ cho mọi người nói không chắc chúng ta thật có thể vượt qua thần đình s â m lấn ta trò chơi video đã ở nhân sĩ tương quan dưới sự giúp đỡ upload đến cơ chạm c ả m thấy hứng thú các vị có thể đi nhìn một cái cơ chạm ra xuyên qua rồi nghe đều chưa từng nghe nói chỉ nghe nói qua át sơn cùng bilibili bili. chưa từng nghe nói cơ cái gì đứng cơ cơ tê vơ siêu phàm kinh tên gọi tắt cơ chạm ương mù gần nhất sức lớn mở rộng các ngươi cũng không nhìn tin tức me nhìn tới đây Ô gata cô m i đ a cắn răng điều ra danh bà, tìm tới tiên tri mã nhiên số điện thoại, địa cầu ô n thần đình xâm lấn phiên bản a n l a i đổi mới chứng minh võ thần cùng thượng đế ở c h u y ể n c h ứ c sau, đều bù đắp đoàn bản lên cấp cấp thần, nên tin tức rất phấn chấn nhân tâm. Nhưng, đối đại cuộc tới nói. Cũng không có quá nhiều ảnh hưởng.、Ở、không có phá tan thần đình lục thần tránh phá chi ra hộ trước. đối đại tới cuộc có có lục quá Ở ra không quản địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm g i ả biến mạnh đến mức nào, cũng chỉ có thể hạn chế đối phương, vô pháp chân chính đem nó xếp chết, sở dĩ. những biến hóa này, tối đa cũng chỉ là để bảng xếp hàng hàng đầu các người chơi đem hơn một trăm bảy mươi vạn phần soạt trên hai triệu, chỉ đến thế mà thôi, đối mặt thần đ ỉ n h xâm lược, chỉ có hai triệu người địa cầu may mắn còn sống sót kết cục. là mọi người đều không thể nào tiếp thu được. cho đến ngày nay, trên địa cầu trấn quốc cấp siêu năng lực giả số lượng đã không tính ít vậy. có thể giống Ogata k o m i đ a như vậy trong xương dấu vết thánh mẫu tác phong. chỉ có hắn cùng mát xe vơ hai người mà thôi. hắn căn bản là không có cách tiếp thu như vậy kết cục. huyện tiên triệu quan lan gần đây chỉ là chủ tính trung quan lan chi quốc đại chiến lược phương hướng. cũng không tham dự đến tình tiết quản lý bên trong khoảng thời gian này càng là bế quan khổ tu căn bản chưa từng xuất hiện ở trước mặt người ở vào thời điểm này ozata komida cái thứ nhất nghĩ đến người chính là mã nhiên ngón tay của hắn trên không trung lơ lường một lúc lâu trung quy vẫn không có r ú t ra đi ngươi đang do dự cái gì tựa ở bên tường chu ngư tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn giống cái ép buộc c h ứ n g người b ệ n h một dạng, đem xiên nướng cùng ba màu viên cây thăm bằng trúc x ế p chỉnh tệ, gó gó thanh từ bàn, chế nhạo nói, được xưng huyền tiên cánh tay trái áp chi ngọc ogata c ô m i đ a vẫn luôn là quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ phong hành, lúc nào biến thành như vậy rồi, nghe nói như thế, ogata c ô m i đ a hít một hơi thật sâu, để điện thoại di động xuống, ánh mắt khôi phục thanh minh, ta hiện tại có khả năng làm, chính là không đi quấy dối tiên tri, không đi phân tán sự chú ý của hắn. ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm được biện pháp, phá giải rơi thần đình tránh chi ra h ộ chu ngư biểu hiện khẽ biến, môi hơi mở đóng, trung quy vẫn không có nhiều lời, chỉ là trầm mặt gật gật đầu, rõ ràng đã trở nên rất mạnh, có thể ở vào thời điểm này, vẫn cứ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hắn trên thân thể, trong đó tư vị, thật rất khó chịu, bất quá, cho đến ngày nay, cũng chỉ có thể tin cậy vị kia thân ở m ẫ u quốc đồng bào rồi, mã nhiên phẩm đức cùng năng lực, đã trải qua rất nhiều lần thử thách, chu ngư tự đáy lòng hy vọng, hắn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, khoảng cách thần đình s â m lấn còn thừa ba ngày, siêu phàm thời đại giáng lâm, mơ hồ rất nhiều khái niệm, cũng đánh vỡ người thường vốn có nhận thức. Trước một phút. Tô thảo Một phút này, hai người liền đến quang ngư học xã. Tuy trận thời tu. lư người ngư gươm. Không nhanh cũng quang. Nhưng người mới cùng Sắc còn học học cũng cầu còn cũng Mặc Mãi lâm mài nhiên Hai Không nhanh không nhiều. khổ xã. xã. Vi liền nói gian lại đang này. đến quang quang. Ngăn ngắn ba ngày. quan dù địa ba là bế quan khổ tu, cũng không cách nào hoạt đến bao nhiêu tiến bộ sở dĩ ở một ngày trước mã nhiên cùng tô sắc vi liền bắt đầu cùng bộ hành động ở ngăn ngắn trong vòng hai mươi b ố tiếng liền đi lần toàn cầu liên hệ các quốc gia đứng đầu nhất siêu phàm giả hợp tung liên hoành hình thành lâm thời liên minh đạt thành tạm thời hợp tác chiến lược tính hợp quần đại cuộc làm trọng bốn chữ này tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể xem hiểu nhưng ở loại này ngàn cân treo sởi tóc không có ai giống vai hề một dạng đi ra nội chiến làm ra phá hoại đoàn kết cùng yên ổn sự tình tiên tri cùng võ thần tự mình đưa ra cành u liu không phải ai đều có dũng cảm từ chối nguyên nhân chính là như vậy hai người chỉ tiêu tốn không tới một ngày phải đến toàn cầu các nơi đ ỉ n h tiêm chấn quốc cấp siêu phàm giả hứa hẹn đồng thời hoàn thành rồi địa cầu phòng ngự chiến lược bố cục. hiện tại, mã nhiên cùng tô sắc vi trở lại quang ngư học xã, trừ bỏ điều chỉnh trạng thái bên ngoài, cũng có một chút những chuyện khác muốn làm, tỉ như thiên đình trước chiến tranh kiến thiết, chính thức cơ giáp sư nhóm đặc huấn, cùng với trung quốc đời thứ hai tối cường hỏa lực giáp máy đông phong hào người điều khiển tư không tứ bí mật, hắc án lưu,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 hiện nay là làm mã nhiên phòng đơn ký túc xá mà tồn tại đứng ở đâu suốt cung cửa tư không tứ biểu tình bình tĩnh ánh mắt lại hiện ra mấy phần u buồn hắn ba bước dừng lại năm bước một d ừ n g một bộ tiến thoái lưỡng nan do s ự trù trừ dáng dấp hoàn toàn không còn trong ngày thường lạnh lùng khí chất lại càng như là một cái sinh động người sống mà không phải nắm giữ nhân loại bề ngoài sắt thép cơ khí. suy nghĩ một lúc lâu, tư không tứ trung quy vẫn là vang lên mã nhiên cửa phòng. đùng đùng đùng, mầy đến. nghe được mã nhiên kia thanh âm quen thuộc lại xa l ạ sau. tư không tứ như là mộng du một dạng tiến vào đâu suốt cung bên trong. nơi đây tiên sương mịt mờ. gió mát lượn lờ. bên trong cung điện phảng phất có dòng gầm h ạ c lệ tiếng. một phái tiên cảnh phong quang mà này tiên cảnh chủ nhân cũng không phải cái gì mặt trẻ con tóc trắng dâu bạc trắng phiêu phiêu lão thần tiên mà là một tên thân mang màu đỏ lam học xã chế phục sạc h xe thiếu niên ánh mắt rơi vào trên người đối phương trước mắt tư không tứ hết t h ả y lo ngại cùng hỗn loạn tâm tư đều tan thành mây khói triệt để hóa thành bụi trần biến mất không thấy hình bóng Hắn thở một hơi, chậm rãi đi tới bên người mã nhiên, biểu hiện nghiêm túc nói, nhiên cả, có chuyện, ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi. tiếp đó, Hắn dự định nói cho đối phương biết, là mình đời này, đời trước cùng với vô số lần luôn hồi bí mật lớn nhất, từng chuẩn bị vẫn t r ô n giấu ở sâu trong nội tâm, tuyệt không nói cho cái thứ hai sinh mệnh có trí t u ổ trung cực bí mật, nhưng mà không chờ tư không tứ lên tiếng mã nhiên liền lên tiếng nói toạc ra hắn trung cực bí mật cùng chuyển sinh hữu quan không sai chứ nghe được câu này tư không tứ con ngươi hơi khuyết tán tóc gáy đột nhiên nổi lên tuy rằng hắn xác thực là dự định đem bí mật này cùng chung cho mã nhiên nhưng loại tình cảnh này là hắn chỗ chưa từng dự liệu được chư thiên chuyển sinh khí là cùng tư không tứ linh hồn trói chặt một cách thần khí nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói tư không tứ cũng không phải người địa cầu lúc đầu hắn thậm chí đều không phải cơ thể sống có trí tuệ liền đơn giản nhất năng lực suy nghĩ đều không có vào lúc ấy tư không tứ chỉ là một khối bình thường nham thạch ở được chư thiên chuyển sinh khí sau hắn vội đầu vào một lần lại một lần mới trong luôn hồi Trải qua vô số vật t r ù n g sinh mệnh l ị c h trình, sinh vật nguyên sinh, chân khuẩn, thực vật, động vật, sinh vật nhân sơ, virus, đơn bào, s â u sinh vật biển, loài chim, tàu thú, tư không tứ trải qua đủ loài sinh mệnh l ị c h trình, từ cấp thấp đến cao cấp, từ đơn giản đến phức tạp, bấm chỉ tính toán, từ được chư thiên chuyển sinh khí đến nay, đã qua mười sáu vạn năm rồi mười sáu vạn năm sinh mệnh l ị c h trình để hắn rốt cuộc có đầu thai chuyển sinh trở thành người địa cầu tư cách trở thành cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ đối với tư không tứ tới nói vẫn là đầu một lần tư không tứ rất quý trọng chính mình thân phận bây giờ trên địa cầu này ngăn ngắn mười mấy năm sinh mệnh để hắn trải nghiệm đến quá khứ mười mấy chục ngàn năm đều chưa từng sản sinh quá cảm giác nhiệt huyết cạnh tranh, không thể thay thế vinh dự cảm, trách nhiệm cùng sứ mệnh, chiến h ữ u n g i a n g buộc, linh hồn c h ó i chặt chư thiên chuyển sinh khí, nắm giữ gần như vĩnh sinh đặc chất tư không tứ, đi ngang qua một phen không cho người ngoài biết đấu tranh tư tưởng sau, trung quy vẫn là đi đến trước mặt mã nhiên, trầm ngâm nửa ngày, tư không tứ thăm thắm nói, ta chư thiên chuyển sinh khí bên trong, chứa đựng mười sáu vạn chuyển sinh điểm. nói cách khác, ta có thể mang một trăm sáu mươi vạn địa cầu nhân loại linh hồn chuyển hóa trở thành hồn thạch bảo tồn lại. vốn là, có này mười sáu vạn chuyển sinh điểm giữ gốc. hắn đời này sau khi chết, lần thứ hai chuyển sinh, sẽ sáng lâm đến so với địa cầu càng cao cấp văn minh, vừa sinh ra chính là càng cao cấp sinh mệnh cá thể. Nắm giữ càng rộng lớn hơn tương lai, nhưng là nếu như tự không tứ chiếu hắn vừa nãy nói tới đi làm, mười sáu vạn năm tích góp lại đến chuyển sinh điểm, sẽ trước mắt tiêu hao sạch sẽ, làm từ không tứ hắn sau khi chết, lần thứ hai chuyển sinh, sẽ lần thứ hai trở thành không có nhận biết cùng năng lực hoạt động đá, khốn đốn ngàn năm, vạn năm, thậm chí ở trong quá trình này ý thức tiêu tan, linh hồn cũng bị tiêu diệt, nhưng hắn cũng không có hướng ai nhắc tới những này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không cần, mã nhiên có nhiều thâm ý nhìn tư không tứ, ngữ khí ôn hòa nói, liên quan với t r ư thiên chuyển sinh khí bí mật, ta sớm ở gia nhập thảo lư học xã trước, cũng đã biết một ít rồi, ta không có chủ động đi tìm ngươi, là bởi vì ở ta nhìn thấy tương lai bên trong ngươi lấy địa cầu thân phận của văn minh thủ hộ giả làm được chính mình nên làm tất cả ngươi là một tên anh dũng đấu sĩ chiến đấu đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng sở dĩ không quản quá khứ trải qua cái gì hiện tại ngươi là hàng thật đúng giá người địa cầu ngươi tán thành chính mình viên hoàng tử tôn hoa hạ dòng dõi thân phận dưới cái nhìn của ta này đã đủ rồi Nơi trước, mã nhiên cùng tư không tứ hầu như không cùng xuất hiện, nhưng đối phương lại cho mã nhiên lưu lại cực kỳ ấm tưởng sâu sắc. nguyên nhân là, tư không tứ sanh t ử này bản thân liền có chứa cực kỳ cường liệt truyền kỳ tính. ở hồ sơ trong ghi chép, làm giống như mã nhiên thông qua gian khổ mài dúa pháp nguyên bộ huấn luyện tinh anh t h ủ hộ giả. tư không tứ ở trước khi chết, lưu lại để người cực kỳ khó hiểu di ngôn. chuyển sinh sau, ta nhất định sẽ giết hết đám người kia, thành công bảo vệ địa cầu văn minh. ta xin thề, ba tháng sau, một tên ngoại tinh thiếu niên hào không có lý do thêm vào địa cầu trận doanh, tham dự đến trận này chính nghĩa tinh tế tự vệ trong chiến tranh, với cùng năm chết trận xa trường, trùng hợp chính là, cái kia khó gặp tinh tế bạn bè, cho mình lấy tên gọi, cũng gọi là làm tư không tứ. lại quá năm tháng, người thứ ba tư không tứ đột nhiên xuất hiện, đồng d ạ n g mang theo tràn đầy hết sức chân thành d ẫ n thân vào bảo vệ địa cầu văn minh bên trong chiến trường. lần này, đời thứ ba tư không tứ chết trận với cực cường độ cao bên trong chiến trường, không chỉ thân thể bị hủy, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều phá nát tiêu tan. từ đây, ư bỏ lập xem hồ sơ cùng tình cờ cùng chiến hữu giao lưu chuyện phiếm bên ngoài. mã nhiên cũng lại chưa từng nghe tên tuổi. tư không tứ trầm mặt một lúc lâu. lúc này mới dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía mã nhiên. ngư khí trầm giọng nói. như vậy, quấy rối rồi. từ vừa nãy đôi câu vài lời bên trong, hắn có thể nghe ra. mã nhiên đối chư thiên chuyển sinh khí tương đương hiểu rõ. thất phu vô tội, mang n g ọ c mắt tội, đạo lý này, tư không tứ so với bất luận người nào đều rõ ràng, không cần cầu tiên vấn đạo, không cần bế quan khổ tu, nắm giữ chư thiên chuyển sinh khí, liền mang ý nghĩa nắm giữ hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ, trừ phi linh hồn triệt để phá nát tiêu vong, liền hầu như trực tiếp nắm giữ vĩnh sinh, bất luận cái gì đoàn mệnh loại, đều không thể không nhìn hấp dẫn như vậy, nếu như là nắm giữ vạn hóa năng lực võ thần tô sắc vi cùng ở đảo quốc chưng thu tuổi thọ thuế huyền tiên triệu quan lan, đang đối mặt hấp dẫn như vậy lúc, biểu hiện không hề lay động, tư không t ư đều cảm thấy còn có thể lý giải. nhưng là, mã nhiên tuổi thọ, tuy rằng bởi vì nhiên võ hai mươi hai cấp cảnh giới, so với tầm thường người địa cầu thêm ra một ít nhưng cũng không có đạt đến trường sinh cửa thì mức độ như vậy mã nhiên đang đối mặt vĩnh sinh mê hoạt lúc lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh tư không t ư có thể cảm giác được trước mắt vị thiếu niên này lão thành tiên tri ở nhắc tới truyền sinh thời điểm ánh mắt cùng nỗi lòng không có dù cho một tí sóng lớn cùng giao động kiên định như thường hết sức chân thành trí thuần mã nhiên chưa từng có nghĩ tới từ trên người hắn đem chư thiên chuyển sinh khí cướp bóc đi ngôn ngữ không hề phân l ư ợ n g hành động cùng lựa chọn mới có ý nghĩa nhân phẩm của mã nhiên cùng năng lực ở lãi nặng thử thách trước mặt lại một lần nữa được chứng minh từ không tứ đi ra đâu suốt cùng quay lưng mã nhiên bỗng nhiên dừng bước lại cũng không quay đầu lại chỉ là trầm giọng nói Ta tin tưởng, có ngươi ở, địa cầu liền nhất định có hy vọng ngươi, nhất định có thể phá giải thần đình tránh chi ra h ộ từ không tứ đi ra đâu suốt cùng, trên mặt lạnh lùng, trung quy hiện ra một chút nụ cười, như là đục ra một tòa treo ở trong lòng núi lớn, lại dường như xua tan trong lòng mù mịt, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trung quy nhìn thấy trời nắng, xa xa, Kim long hào người điều khiển trình lập hình hơi nheo cặp mắt lại. vui mừng nói, sách vẫn là nhiên ca nói chuyện có trọng lượng. a tứ tiểu tử này, trong lòng vẫn cất giấu sự a. quãng thời gian trước từ huyết vô tinh sau khi trở về, chơi mấy bàn địa cầu ô n thần đình xâm lấn, liền trực tiếp từ đ ó n g hiện tại cùng nhiên ca t ù y t ù y tiện tiện hàn huyên vài câu, không có chuyện gì rồi. ta nơi này cũng có thể yên tâm rồi đứng ở trình lập hình bên cạnh hảo thiên trương thiên nhận trên mặt hiện ra nụ cười nhã nhặn ta đi ra trên xã hội sờ soảng lần mò mấy chục năm sẽ người nói chuyện nhìn nhiều lắm rồi đại thể hứa xuân mà thực không đến không có ý gì tiên tri cùng những người kia không giống nhau tuy rằng hắn theo thói quen vạn sự lưu ở tay nhưng hắn tính toán chỉ đối ngoại không đối nội, nói, tuyệt không chỉ là đã nói mà thôi, trình lập hình nháy mắt, đăm chiêu gật gật đầu, trên chiến trường cổ đại, trong miệng thép to lên cho ta tướng quân cùng gào thép theo ta lên tướng quân, hoàn toàn là hai cái không giống chủng loại, lời nói hợp nhất người, thật có chút khác mỹ lực, bỗng nhiên, trình lập hình cảm giác không đúng lắm, ai, dèo thúc, ngươi cùng nhiên ca nhận thức thời gian giống như ta trường chứ trương thiên nhận nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta cùng thượng đế là anh em ghét nghĩa nghe đến đó trình lập hình vỗ đùi được thôi đến không cần hỏi rồi nhất kiến thức nông cạn học xã thành viên đều biết sớm ở ma sơn chiến dịch thời điểm thượng đế liền cùng tiên tri tiếp xúc qua rồi mấy ngày trước Thượng đế càng là gia nhập người sau sáng tạo thủ hộ giả tổ chức, quan hệ giữa hai người, tuyệt đối không phải địa siêu diễn đàn trên ăn dưa đám bạn trên mạng cho rằng đơn giản như vậy. người cạnh tranh, c h i kỳ, cùng trung trí hướng địa cầu văn minh thủ về giả, hai người lại như siêu phàm thời đại hai cái tuyến, nhìn như phân biệt rõ ràng, rồi lại bị vận mệnh đan sen vào nhau. trình lập hình trước mắt liền có thể não bổ ra một quyển trăm vạn chữ nhiệt huyết vương đạo tiểu thuyết, đ ầ u x u ấ t cung bên trong, ngồi ở trên bộ đoàn hình như tại đả tỏa điều tức, khôi phục thể lực mã nhiên c h ầ m rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thần quang trầm tính, phản xạ ra một chút đỏ tía ngây t h ả i dài đến mười một ngày làm nền cùng diễn dịp sau, đóng vai năng lực rốt cuộc đưa ra phản hồi, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm ba mươi năm năm trăm ba mươi năm ra hộ nát tan giả ba cái mười sáu vạn năm, lần này đóng vai năng lực phản hồi mọc thêm năng lực, cũng không có ngưng t ụ trở thành hôn chương r á n g dấp, mà là dường như đầu độc, người khai sáng chờ năng lực một dạng, dường như bản mệnh thần thông một dạng, trực tiếp là mã nhiên bản thân quản lý, bỏ ra mấy giây thời gian, đem năng lực mới triệt để phân tích đồng thời lính ngộ sau, mã nhiên khó môi hơi dương lên, trong con ngươi hiện ra một chút hiểu ý ý cười, khoảng thời gian này tới nay, vẫn đặt ở trong lòng của hắn mù mịt, rốt cuộc khu rơi mất, đóng vai phản hồi năng lực mới, mã nhiên xưng là gia hộ nát tan giả, tên như ý nghĩa. nên năng lực sẽ không là mã nhiên cung cấp bất luận cái gì ngoài ngạch thuộc tính, có mà chỉ có một cái công năng chuyên môn dùng để nát tan, phá diệt thế gian tất cả gia hộ. Thần đình sắp phái tới địa cầu kia sáu tên thần chỉ tránh chi gia hộ. tự nhiên cũng chịu đến nên năng lực khắc chế, chỉ cần có thể phá vỡ, có đánh giết kẻ địch độ khả thi. Kế tiếp chiến tranh liền có có thể thao tác không gian địa cầu văn minh cũng có bảo toàn hy vọng thảo lư học xã giáp máy khai phá bộ ăn m ặ t áo bao xe trắng lý đường vén lên trên trán màu lam đậm tóc dối đen gịp không đồng trong tròng mắt lập lòe sâu thắm ánh sáng xem ra không cần ta ra tay rồi vốn là ở hắn nghĩ đến Nếu như người địa cầu thật không có cách nào phá giải rơi thần đình tránh chi ra h ộ vậy cũng chỉ có thể làm tốt tay thứ hai chuẩn bị, mặc dù không cách nào mang đi tất cả mọi người, nhưng hắn cùng tam để adam liên thủ, ở xuyên pha t i n h hệ nhảy ra một vùng không gian, bảo tồn mấy triệu địa cầu nhân loại, làm văn minh mồi lửa, vẫn là có thể làm được, ở trung quốc ngốc thời gian càng dài, lý đường liền càng là yêu thích dưới chân viên này tinh cầu màu xanh lam. khoảng thời gian này, trừ bỏ thông thường r á p máy công việc nghiên cứu bên ngoài, hắn cũng thường thường sẽ bớt thời gian đọc một ít hoa hạ sách cổ, làm tiêu khiển, thuộc về cảm, đang làm việc cùng giải trí bên trong, từ từ nuôi thành, một số thời khắc, lý đường cũng cảm thấy, nếu như có thể giải trừ mình và kim z i na tình kiếp c h ó i chặt, liền như vậy vẫn sinh sống ở địa cầu, cũng cũng không tệ lắm, coi như vô pháp giải trừ tình kiếp giềng xích, tuy rằng không biết tại sao, nhưng lý đường liền cảm thấy còn có thể tiếp thu, nhận thức thời gian dài ra sau, hắn phát hiện kim di na cũng không phải cái thích đến nơi tìm đường chết ra hỏa, hơn nữa rất từ hạn chế, có thể nói khổ tu sĩ, Mỗi ngày hầu như đều muốn ném vào hai mươi tiếng đến tu luyện tới. đừng hỏi lý đường làm sao biết. Hỏi chính là tình kiếp vô hình xiềng xích phó thác hắn đối kim di na ngoài ngạch năng lực cảm nhận. vốn là hắn còn tưởng rằng, kim di na chỉ là một cách liên lụy chính mình, hạn chế chính mình bình hoa. bây giờ nhìn lại, lúc trước phán đoán nhưng là có sai lầm bất công rồi. Mỗi ngày làm làm nghiên cứu khoa học lật lật sách, đều không cần huấn luyện cùng khổ tu. thực lực tổng hợp cũng có thể không ngừng tăng cường cảm giác. có sao nói vậy, thật không tệ, làm một đại nam nhân chủ nghĩa g i ả lý đường vốn là là không chịu làm cá ướp mối bám váy đàn bà. có thể, hiện tại này cuộc sống gia đình tạm ổn quá thực sự là quá thoải mái, để hắn có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. đáng tiếc, lắm tai nạn địa cầu, quả thực lại như là mười sáu vạn năm trước xuyên kha văn minh một dạng, chịu đủ chiến tranh gột dừa, tinh tế thực dân giả xâm lược, để viên này mỹ lệ tinh cầu căn bản là không có cách yên ổn, thần đình c á c h này quen thuộc mà lại xa là từ ngữ, càng làm cho lý đường có cảm giác sợ hết hồn hết vía, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngược lại ta chỉ là c á i chức quan văn công tác giả, cũng không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. lý đường đẩy một c á i trên mũi trang sức dùng kim khôn kính phẳng kính mắt, khó e miệng hơi nhích lên, phát họ ra một vệt ý cười. tiên tri mã nhiên mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra ra hộ nát tan giả năng lực tin tức, bây giờ đã bị địa cầu ô n thần đình xâm lấn chủ thần trò chơi các người chơi biết tất, nên tin tức cũng ở trong phạm vi toàn cầu. cấp t ố c lan truyền ra, nguyên bản bao phủ trên địa cầu các quốc gia nhân dân trên đỉnh đầu tuyệt vọng bóng mờ, trung quy vẫn bị mặt trời hừng hực chôn vùi, khoảng thời gian này bắt đầu từ từ ngẩng đầu t ỷ lệ phạm tội, cũng bởi vì cái tin tức này xuất hiện bị mạnh mẽ ngăn chặn, làm cùng trận doanh chiến hữu, người này cũng thật là trước sau như một tin cậy a. lý đường nửa là bị ép nửa là tự nguyện gia nhập thảo lư học xã giáp máy khai phá bộ đồng thời dẫn sách trung quốc hai đời giáp máy công việc nghiên cứu sau cũng tuần tra quá rất nhiều cùng mã nhiên tương quan tư liệu từ học lực kiểm tra đến thần đình xâm l ấ n trước lúc trong đó tất cả công việc lý đường đều cặn kẽ tìm đọc quá hai lần trở lên hắn đối mã nhiên hiểu rõ thậm chí càng vượt qua rất nhiều học xã t i n h anh thành viên bên này lý đường chính tâm sinh cảm khái một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn trắng đen song s ắ c tóc dối khuôn mặt đẹp trai siêu trần thoát t ụ c khí chất mơ hồ lập l ò i bỏng mục ánh đỏ nâu đầm hai con mắt nền đen viền bạc dọc lính áo gió hỏa d i ễ m trong bức vẽ lót l ộ c mang tinh ủng chiến không cần làm phiền phân biệt chỉ là đảo qua một mắt lý đường lúc này khẽ khom người mở miệng nói tiên tri ngày đã tới mã nhiên hiện thân sau cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói không cần khách khí như thế ta lần này lại đây là có một số việc nghĩ cố vấn ngươi nghe nói như thế lý đường trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc n à y có thể khó được mọi người đều biết, tiên tri nắm giữ tên là hạn đ ị n h báo trước chấn quốc cấp siêu năng lực, tuy rằng siêu năng ăn mòn đánh đổi so sánh nghiêm trọng, cần tiêu hao tuổi thọ, nhưng đối phương ở nhiên võ tử học lưu trên thiên phú, lại phó thác hắn cực cường lực lượng tinh thần. chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần mã nhiên không quá đáng tiêu hao tinh lực, quan chắc tương lai đối với hắn mà nói, Hầu như lại như là phổ thông địa cầu nhân loại ăn cơm uống nước một dạng, dường như bản năng. Dù vậy, mã nhiên cũng gặp phải khó có thể lý giải được vấn đề sao. Mời nói, lý đường lập tức đỡ lấy lời mảnh vụn, biểu tình nghiêm túc nói, ta đến trung quốc thời gian tuy rằng không dài, nhưng phi thường yêu thích quốc gia này, cũng giao được vài bằng h ữ u nếu như có thể đến giúp lời của ngài, Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu diêm. Mã nhiên khẽ mỉm cười. không cần sốt sắng. sự tình không có ngươi nghĩ tưởng nghiêm trọng như vậy. Thần đình danh từ này. ngươi trước hẳn là cũng đã từng nghe nói mới đúng. Ta rất hiếu kỳ. xuyên pha văn minh bên trong đối thần đình ghi c h ấ p trước từ thần đình mà đến mời chào giả mộ. liền hướng mã nhiên tiết lộ ước nhiều tin tức trọng yếu cùng tình báo. thú vị nhất một điểm, chính là một cái thời gian con số mười sáu vạn năm, xuyên p h a văn minh ở mười sáu vạn năm trước, tao ngộ cùng địa cầu tương tự tình cảnh, q u ầ n địch quan sát, bị các lầu ngoại tinh thế lực vây công, từ nhỏ yếu từng bước một biến thành trấn áp tinh hệ bá chủ, lại ở thời gian này tiết điểm bên trong t h ỉ n h cực chuyển suy, nắm giữ chư thiên chuyển sinh khí tư không tứ, từ một viên đá, Trải qua vô số lần chuyển sinh, cuối cùng trở thành hiện tại địa cầu nhân loại, không nhiều không ít, cũng vừa hay quá khứ mười sáu vạn năm, mà thần đỉnh cũng ở mười sáu vạn năm trước, thay đổi một số phương châm chính sách, tựa hồ là từ bá đạo chuyển thành vương đạo, đồng thời đem nên sách lược duy trì mười mấy chục ngàn năm, thẳng đến ngày nay, vũ trụ m i n h mông bên trong, có vô cùng vô tận kỳ tích cũng tồn tại đếm không hết trùng hợp nhưng ba c á c h này mười sáu vạn năm theo mã nhiên có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu quân lâm diệt thế lục thần hóa ra là chuyện này a xuyên k h a đại hoàng tử x u ấ t thân lý đường ở trầm ngâm chỉ c h ố c lát sau liền quả đoán dành cho đáp lại Đem chính mình đã hiểu biết tương quan tình báo tất cả đều chia sẻ đi ra. khoảng chừng ở mười sáu và năm trước, xuyên pha văn minh tình cảnh cùng hiện tại địa cầu xây xích không nhiều, chỉ là thương vong càng thêm nặng nề, v ẹ n v ẹ n là kinh biến năm thứ nhất, liền có gần năm tỷ người chết đi, căn cứ hoàng gia lịch sử các học giả khảo cổ điều nghiên, con số này, hầu như là lúc trước xuyên pha văn minh một nửa nhân khẩu rồi, nói tới chỗ này, lý đường ngữ khí ngưng trọng nói, tuy rằng hiện tại trong sách giáo khoa ghi chép, nói bá hoàng cùng thánh vương đột nhiên xuất hiện, mới đánh ngang thần đ ỉ n h mang theo cố này thế, uy hiếp hết thầy cường địch, đúc ra xuyên pha văn minh huy hoàng. nhưng ta rất rõ ràng, sự thực so với này càng phức tạp ngàn vạn lần, ở xuyên pha siêu phàm hệ thống bên trong, từ nhựt đến m ả n h bị chia làm địa biểu cấp, chân không cấp cùng khu tinh cấp ba cái cấp độ, khu tinh cấp các tiên hiền tuy rằng sáng lập xuyên pha thỉnh thế, nhưng bọn họ hoàn toàn không đủ để chiến bình thần đình, chân chính để thần đình từ mười sáu và năm n trước bắt đầu chiến lược co lại, thay đổi bạo lực nghiền ếp tất cả đại phương châm sách lược, đồng thời không còn quấy dày xuyên pha tinh hệ tự chỉ nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ ràng, lý đường do dự một chút, châm trước từ ngữ, trầm giọng nói, lấy lịch sử tư liệu làm làm căn cứ, ban cố vẫn suy đoán, thần đình năm đó khả năng vì tranh cướp c á c h nào đó thần khí, bạo phát nội chiến, không giành bận tâm c á c h khác, mà chàng kia nội chiến sức ảnh hưởng, vẫn duy trì đến mười sáu vạn năm sau ngày hôm nay, mới rốt cuộc tiêu tan, nhắc tới thần khí, mã nhiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhị đại sát lục chi thần thái thịnh trong tay thanh kia phòng chế đường đao cùng dùng để mở ra địa cầu cùng thần đình ở giữa đường hầm không gian một lần thần khí cái thứ hai liên tưởng đến chính là tư không tứ chư thiên chuyển sinh khí lợi ích nội chiến mã nhiên tinh tế nhìn ngấm hai từ này hợp chỉ chúc lát sau n g ẩ g đầu nhìn hướng lý đường cực khổ rồi vì tranh cướp thần khí thuộc về quyền, thần đình nội chiến kéo dài mười sáu vạn năm, dẫn đến nó đối ngoại chiến lược biến hóa, từ trên lô giá xác thực nói xuôi được, có thể mã nhiên cho rằng sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. ở trong này, có lẽ còn có phe thứ ba thậm chí nhiều mặt hậu trường thế lực tham dự. bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước tiên giải quyết đi thần đình phái tới địa cầu diệt thế lục thần. thông qua chủ thần trò chơi bình đài cung người địa cầu hạn thời sướng chơi địa cầu ôn là một thanh kiếm hai lưới, một mặt để mã nhiên hưởng thụ đến nó tiền lãi, từ đóng vai năng lực bên trong cấp tốc thu được phản hồi. Mặt khác, cũng nhất định phải giải quyết tốt đẹp rơi nó mang đến ảnh hướng trái chiều, tuyên truyền cùng dư luận, ở bất kỳ thời đại, đều cần cẩn thận đối xử. Trung Quốc. Mỗ chỗ sừng sừng với núi non trùng điệp ở giữa trường đại học, lớp học, phòng học hàng thứ hai đếm ngược ghế sát cửa sổ trên, quý tu nhân liếc nhìn trên điện thoại di động trò chơi ngừng vận thông báo, không nhìn được lườm một cái, làm tiên tri mã nhiên thu được ra hộ nát tan giả năng lực sau, địa cầu ôm thần đình s â m lấn liền tạm dừng vận doanh, đem rất nhiều dự định tiêu tốn một ngày thật tốt thoải mái một chút chủ thần trò chơi các người chơi tức rồi gần chết chúc mừng bản luôn chủ thần trò chơi bảng tích phân xếp hàng trước năm người chơi các ngươi trở thành tiên tri thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn bên trong một viên xin kiên trì chờ đợi thông cáo này để rất nhiều người hoài nghi du hí chủ thần hay là chẳng muốn làm một vòng m ấ y số liệu thống kê mới quả đoán tạm dừng địa cầu um thần đình xâm lấn vận doanh. rút cuộc, địa cầu bản thổ nhất có bài diện ba vị đỉnh tiêm siêu phàm cường giả trước sau đột phá, lên cấp đến toàn cảnh giới mới. trong đó mã nhiên càng là nghiên cứu ra nhằm vào phá giải tránh chi ra hộ thủ đoạn thần thông, không nữa ngừng vận địa cầu um thần đình xâm lấn lời nói. e sợ chỉ cần một ngày, tích phân bằng ship hạng liền muốn làm phát rồi. làm từng người từng người tiếng dần lên cao gan đế. Quý tu nhân tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vận khí cực cường, vừa vặn kẹt ở này năm tên người may mắn phần cuối. nghĩ đến, đợi được giải quyết thần đình nguy cơ sau, hắn liền có thể nghênh đón một làn sóng thực lực cá nhân bay vọt rồi. chủ thần trò chơi bình đài leo lên đi vậy không cái gì có thể chơi. Quý tu nhân làm vơ bốn người chơi. Bây giờ đã chuyển chức trở thành một tên chiến sĩ. Rất nhiều điều kiện đều đạt đến học xã đặc chiêu tiêu chuẩn. Hắn vẫn cứ ở tại trường này nguyên nhân chỉ có một cái so với đã đưa tới c ả n h ô l ư u mấy nhà học xã. Hắn càng muốn vượt tỉnh thi vào thảo lư u học xã. Trở thành tiên tri cùng võ thần học đ ệ thời gian nghỉ ngơi đến. Năm phút đồng hồ, quý tu nhân liếc nhìn màn hình góc trên bên phải thời gian. thuận tay mở ra địa siêu diễn đàn, tùy ý mở ra một cái thiệp, du hí chủ thần liền này a, ngược s o n g người chơi liền chạy huyền quả thực vụn đến bảo, a huyền chính là tốn a, năm nào năm xưa lão ngạnh, còn lấy ra tú, thực sự là được rồi, ha, không chạy trốn lẽ nào chờ các ngươi thấu kịch, phía ta bên này cũng đã từ chức, ngồi đợi nhiên thần cùng sắc thần ngược sáu cái kia g i ư ờ n đồ vật, Mẹ hắn cái bức, mấy ngày nay công lược địa cầu ôm thần đình xâm lấn thời điểm, cảm động cùng nhiệt huyết có rất nhiều, nhưng thần đình đúng là tức chết cha rồi, nhàn đau bi không có chuyện gì lại đây dằn vặt chúc ta, đây không phải lên cơn bệnh mà, sắc thần là món đồ gì, sắc thần không phải đồ vật, là cùng nhiên bảo đồng sinh t ổ n g tử chiến hữu, gần như liền được, n g ư ờ i này ít ta mắt rất quen, ta cũng là trước tiên võ đàng, huyên đệ. chúng ta phấn cơ b đến chú ý sách lược. trung trang phản cũng không thể làm. tốt quá hóa giờ a. các ngươi đến cùng ở kéo cái gì con b. ngược lại đều không trọng yếu. coi như đánh bại kia phá diệt địa cầu lục thần. cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối thần đình đợt thứ nhất thế tiến công thôi. đúng vậy. bọn hắn căn bản là không phải thần đình đỉnh chiến l ự c chúng ta địa cầu văn minh sớm muộn là muốn tiêu diệt vong, tại sao muốn giấy r u a đây. phiền nhất các ngươi loại này b i quan luận điệu ra hỏa rồi. chính mình tang liền ngậm miệng lại. đừng mẹ hắn một bộ cả thế gian đều say ta độc t ỉ n h tư thái. mày xứng à, quản không được nhiều như vậy. ngược lại cô la gà rán khoai lang đã chuẩn bị kỹ càng. ngồi đợi ba ngày. a không, hai ngày sau. Thoải mái liền xong việc, các ngươi đám này người thông minh nghĩ tới cũng thật nhiều, ngồi đợi các đại lão đem kia diệt thế lục huyên quý treo lên đánh. một, mã nhiên, vĩnh viễn tích thần, ai, thực sự là khổ cực hắn rồi. một số thời khắc, ta cũng không nhìn được đang nghĩ, nếu như địa cầu không có hắn, hiện tại sẽ là tình huống thế nào. nhìn tới đây, quý tu nhân nhất thời hứng thú, thời gian nghỉ ngơi còn thừa bốn phút, x o ạ t xong c á c h này thiếp mời hẳn là không có vấn đề gì. thế là hắn tiếp tục nhìn xuống, cân nhắc đến bài domino hiệu ứng, quên đi. mặc dù là kết quả tốt nhất, hiện trên địa cầu chí ít cũng sẽ chết đi hai ba trăm i triệu nhân khẩu chứ, chỉ có hay. ba ức, ngươi thật không phải ở đen tiên tri sao, ma sơn chiến dịch, thảo lư chiến dịch, trường tồn v i ễ n t r i n h hải yêu tai họa, thái không học xã chiến, xuyên pha giáng lâm, có người nói còn có mã hóa nào đó thu mộng yểm sự kiện, lẻ tẻ vụn vặt gộp lại, chí ít chết một tỷ người cất bước rồi, ngươi đến cân nhắc đến h i ể u ứng hồ điệp, hai đến ba trăm triệu con số này xác thực không tật xấu, phá h a ta cảm thấy nếu là không có nhiên bảo, địa cầu văn minh hiện tại nói không chừng đã tuyệt diệt rồi. Rốt cuộc không có nhiên bảo sẽ không có nhiên võ hệ thống. Võ thần cùng thượng đế không có tiên tri tiên giác tình báo ưu thế. đánh giá ở ma sơn chiến dịch liền nổ chết. coi như kéo dài hơi tàn xuống. cũng không thể chống đỡ được quá thái không học xã một trận chiến. ta ngược lại thật ra cảm thấy. nếu như không có tiên tri lời nói. cái thứ ở trong truyền thuyết trương hằng văn minh cũng sẽ không xuất hiện chứ rốt cuộc hải yêu tai họa cùng chúng ta cũng không quan hệ gì làm sao đều kéo không tới trung quốc bên này trên lầu thôi diễn thứ ta không thể gật b ừ a các ngươi nói như vậy có phải là quên thương minh tinh cùng kiếm thủ ma tử huyện tiên tồn tại rồi không có tiên tri ngươi cho rằng kiếm thủ ma tử huyền tiên cùng chủ thần sẽ đồng ý ra tay giúp địa cầu. h ả lâm cầu bại cao lạnh cao ngạo. Chương cuồng bảo n g ư ợ c hung lệ. triệu quan lan. Này điếu người là cái gì thành phần. hiểu đế quá nhiều. nơi này liền không cần phân tích chứ. hí, hít vào một ngụm khí lạnh. ta đồng ý là toàn cầu b i ế n ấm có nồi. lão tử quả thực nhiên ngấm sợ cực. ở không có nhiên bảo trên tuyến thời gian. mấy vị kia sẽ không phải là hủy diệt địa cầu văn minh kẻ cầm đầu chứ kiếm thủ cùng chủ thần khó nói một cái cao ngạo kiệt ngạo một cái thần bí khó lường nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại ma tử cùng huyền tiên hai người này quả thực chính là trời sinh phản phái bốt cách cục thành thật mà nói nếu như không phải có nhiên thần cái này gái hồng lâu khạc vị này n g o ạ i giao đại lão ở kiếm thủ có lẽ khó nói, mặt khác mấy vị kỳ thực đều có không nhỏ diệt thế tiềm lực cùng s á c x u ấ t đây. nhìn tới đây, quý tu nhân để điện thoại di động xuống, hiểu ý nở nô cười, chỉ là ở sau khi cười xong, thiếu niên trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm nhị g cùng vẻ lo âu. hai ngày linh sau sáu tiếng, lục đạo tỏa ra khác nào bỏng mục liệt nhật khí thế trường bóng s á n g quân lâm địa cầu, hát á m lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ý cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm ba mươi bảy năm trăm ba mươi bảy t o i ngạc tức, mọi người đều biết, thần cách hệ thần chỉ ở c á c h khác cao đ ẳ n g sinh mệnh có trí tuổi cá thể trong mắt hình tượng sẽ bị tự động thay thế là sâu trong nội tâm khát khao nhất, n g ó n g trông nhất, x u n g bái nhất hình tượng, có thể này đến từ thần đình diệt thế lục thần tổ, lại đều có một tầng hình tượng ngụy trang, bọn hắn nhìn từ ngoài, đều không giống nhau, tổng cộng bốn nam hai nữ, tất cả đều thân mang tương tự trí phục hình giọt nước ăn mặc, mỗi người nhan chỉ ăn lai, khí chất phi phàm, thần thái ung dung thoải mái, một bộ ung dung không vội dáng dấp, bọn hắn ở nhìn quanh ở giữa, đều mang theo một luồng cao cao tại thượng mùi vị, cảm giác ưu việt kéo đầy. phản phất này lục thần giáng lâm địa cầu, chỉ là một lần tầm thường dạo chơi ngoài thành đạp thanh bình thường, mà ở bọn hắn trong mắt, địa cầu nhân loại, lại là từng cây từng cây bé nhỏ không đáng kể cỏ nhỏ, dẫm đến, dẫm c h ế t cũng không đáng kể, căn bản không có cách nào để bọn hắn tâm tình sản sinh nửa điểm sóng lớn, t ố t chiến t ố t thắng, tiêu diệt cái văn minh này sau, liền lập tức trở về thần đ ỉ n h những này hạ giới bẩn thỉu không khí, ta một khắc cũng không muốn lại nghe. viên tinh cầu này không khí mùi vị, xác thực rất buồn nôn. tuy rằng ta không cần hô hấp, nhưng chỗ này, ta cũng không muốn ở lâu thêm, các ngươi ở tầng khí huyền ở ngoài nhìn liền được, cho ta áp trận đi. Loại cấp bậc này văn minh cấp thấp, ta một c á c h liền được rồi, tính cả ta một cái. khoảng thời gian này, ta chính đang hoàn thiện thần cách kết cấu, như muốn thăng cấp, liền cần cảm ngộ khủng bố, phá diệt cùng tuyệt vọng sức mạnh, phá diệt một c á c h văn minh, không có so với này càng tốt hơn tham khảo tư liệu rồi. cũng được, trong hoàn v ũ minh mung, đặc sắc văn minh vô cùng vô tận, Mặc dù là địa cầu văn minh như vậy sơ bẩn ưu ý văn minh cấp thấp, cũng có giá trị của nó bị hủy diệt giá trị. Ta không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần có thể hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ. thế nào đều được, toại ngạc, hai người các ngươi được sao. viên tinh cầu này hẳn là không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bị trở thành toại cùng ngạc hai tôn thần chỉ, từ mặt ngoại hình nhìn, phân biệt là một nam một nữ, Nam chính là danh hiệu là t ỏ i là vội vã i nhất không có thời gian, rồi lại chủ động đưa ra muốn một người hủy diệt địa cầu văn minh tồn tại. Hắn anh tuấn cường tráng, tóc vàng kim da, con ngươi thuần trắng, khuôn mặt khác nào đao g ọ p diều đục bình thường đường viện rõ ràng, lập thể cảm cùng cấp độ cảm hoàn mỹ mà hòa hợp, thân cao hai mét hay, ba trái phải, bắp thịt no đủ lại không khuyết đại, đường nét trôi chảy, khác nào hoàn mỹ nhất hình người điêu khắc bình thường, lóng lánh để người không dám nhìn thẳng hào quang ấng ánh, nữ tắt tên là ngạc, nghĩ muốn mượn địa cầu văn minh hủy diệt đi cảm ngộ khủng bố, phá diệt cùng tuyệt vọng sức mạnh, hoàn thiện đồng thời thăng cấp thần cách, nghe được trong tiểu đội có thần nói đến địa cầu văn minh cũng không đơn giản, bọn hắn đồng thời dùng nghi vấn ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, ngạc mi tâm nhíu chặt cảnh giác nói chúng ta những này thuộc về thần đình thần chỉ từ chứng được thần vị một khắc đó bắt đầu liền đều chiếm được tránh chi gia hộ nắm giữ dùng cho phân biệt phân chia độc lập hình tượng coi như là gặp may đúng dịp đạt đến trung vị thần cấp độ giã thần cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta bọn hắn thậm chí ngay cả thương tổn được chúng ta tư cách đều không có tức ngươi tính cách trầm bùn sẽ không dễ dàng nói lung tung ở mấy thần chi bên trong cũng coi như là bảo thủ nhất khác loại sở dĩ có thể nói cho chúng ta ngươi đến tột cùng là từ nơi nào được tin tức sao được gọi là tức thần chỉ thân mang kiểu che kiến trang phục chế phục mang màu đỏ lam mố giáp để người hoàn toàn không có cách nào thấy rõ hắn tướng mạo nghe đến đó tức dùng trầm mùn thanh âm hùng hậu đáp lại nói không tính là gì cơ mật, là từ m ộ nơi đó được tin tức, nói tất, diệt thế lục thần bên trong còn lại năm thần, đều tấm tắt lấy làm kỳ lạ, dồn dập bắt đầu nhị g luận, mộ, thật lòng sao, tên k i a ở ta trong ấm tưởng, chính là cái miệng kín như bưng ra hỏa, đến trước ta cũng từng tìm tới hắn, đặc biệt cố vấn một phen, hắn lại tin tức gì cũng không chịu tiết lộ cho ta, ngươi cùng mổ quan hệ rất tốt, sơ giao mà thôi, ngươi kia đến cùng bỏ ra bao nhiêu tín ngưỡng chi lực kết tinh mua được tình báo, chân thực tính có bảo đảm sao, được gọi là tức thần chỉ, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới hạ thấp giọng, khàn khàn đáp lại nói, ta kêu giá ba mươi tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh, muốn tìm mổ mua tình báo, hắn lại trực tiếp từ chối ta giao dịch mời, Năm thần tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tuy rằng an hiểu sử dụng vũ lực chấn áp tất cả. nhưng cũng không thiếu trí tuệ. chỉ cần hơi hơi động động não. liền có thể suy đoán ra một ít trọng yếu tình báo. mổ từ chối ra tay địa cầu văn minh tương quan tình báo bản thân. chính là rất có giá trị tình báo rồi. phản ứng của đối phương mang ý nghĩa rất nhiều loại khả năng. có thể. m ộ tích chữ phong phú, không lọt mắt kia ba mươi khối tín ngưỡng chi lực kết tinh. có thể, m ộ cho rằng địa cầu văn minh tình báo giá trị, vượt xa ba mươi khối tín ngưỡng chi lực kết tinh. cũng có thể, m ộ bản thân liền ở trên viên tinh cầu này lưu lại quân cờ cùng bố cục, nghĩ muốn mượn địa cầu văn minh làm một ít chuyện, ở tư liệu cùng tình báo không đủ tình huống, độ khả thi quá nhiều quá nhiều rồi. b ất luận là đâu một khả năng, cũng làm cho nguyên bản không đem địa cầu văn minh để ở trong lòng lục thần âm thầm sinh ra cảnh giác, ít nhiều gì thả xuống một ít khinh thì, lục thần trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc có thần mở ra máy hát, xét đến cùng, mộ chỉ là một cái theo không kịp thời đại thủy triều kẻ già đời thôi, giống hắn như vậy chí ít sống mười sáu vạn năm vẫn như cũ không có đột phá đến chung v ị thần cấp độ cũ thần, căn bản không đáng c h ú n g ta lãng phí thời gian cùng tinh lực. mọi người cũng không cần thiết quá quan tâm hắn phản ứng. cũng là, mấy cái này thế kỷ tới nay, trong thần đ ỉ n h đã nhấc lên mới cải cách làn sóng. làn sóng này đã ngưng tổ trở thành không thể n h ị p chuyển đại thế. bất luận cái gì phải bảo thủ cùng mục nát xa đ o ạ thế lực cũ, đều sẽ bị triệt để phá hủy. xác thực như vậy, tự cho là chính xác cố thần. trung quy sẽ hóa thành bụi mặm của lịch sử, bị các tín đồ triệt để lãng quên, thần cách cũng đem tự nhiên tan vỡ, tiến vào thần m ộ bên trong, rơi vào v ĩ n h hằng ngủ say, có thể thành tựu thứ tám thượng vị thần, sẽ chỉ là c h ú n g ta những ngày mới thần, toại khoát tay áo một cái, đánh g ã y các đồng đội nghị luận, ta đánh cược mình và ngạt có thể ở một cái tự nhiên trời bên trong, liền có thể triệt để hủy diệt cái này không biết phân biệt văn minh cấp thấp thế nào mười lăm tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh ai tới có thần lập tức phản ứng lại vậy các ngươi chẳng phải là ồn kiếm lời ăn mặc kiểu che kín chế phục tức điều chỉnh một hồi m ũ giáp phương hướng trầm giọng nói các ngươi tốt nhất tăng nhanh động tác đừng lãng phí quá nhiều thời gian Ta còn phải trở về m g ụ c nuôi tín đồ, không công phu ở đây trì hoãn, toà ánh mắt lấp lóe, trong con ngươi hiện ra trắng s á m ánh sáng, ngữ khí phức tạp nói, không hổ là đồng kỳ bên trong nhất bị các đại lão xem trọng tức, đã bắt đầu sung kích chung vì thần cảnh giới a. nói đến, ngươi cũng quá sốt ruột chứ, tức hừ lạnh một tiếng, thiên phú làm sao có thể cùng tài nguyên đánh đồng với nhau, Mấy cái thế kỷ trước đây, thần đình thay đổi bế quan khóa giới sách lược sau. chúng thần liền không nữa giống trước mười mấy vạn năm như vậy túng quẫn. thăm dò, chinh phục, mục nuôi, tín đồ tài nguyên bắt đầu cấp tốt bành trướng, chiến tranh giữa các vì sao mang đến tiền lãi cùng tiền lời, cũng làm cho các vãn bối sản sinh đường cong vượt qua ý nghĩ, nói tới chỗ này, tức dùng khàn khàn tiếng nói tổng kết nói, có lẽ các ngươi chỉ là đang hưởng thụ thời đại tiền lãi cảm thấy lên cấp con đường trở nên bằng phẳng rất nhiều nhưng không có chú ý tới một c á c h không giống bình thường sự tình hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm ba mươi tám năm trăm ba mươi tám tinh cầu bọt biển tiên tri thăm hỏi còn lại năm thần nghe đến đó r ồ n dập vỉnh tai lên kiên trì lắng nghe tức ngữ khí trầm trọng nói căn cứ một mạc kinh tế hoặc lý luận ở dưới hoàn cảnh lớn như vậy các loại vật tư sẽ trở nên rất tiện nghi tiền sức mua cũng sẽ trở nên mạnh mẽ mới đúng nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy liền ngay cả tín ngưỡng chi lực kết tinh như vậy nhất bảo quản đồng tiền mạnh cũng đã bắt đầu làm phát rồi ta còn nhớ ba cái thế kỷ trước đây Mua một viên thích hợp nền si li con sinh mệnh sinh tồn tinh cầu. chỉ cần một khối tiêu chuẩn đơn vị kết tinh. hiện tại lại cần dòng g i á hai mươi khối. tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. nhưng, có thể dự tính. tương lai giá hàng còn có thể kéo dài tăng vọt. ta điểm ấy tiên phát ưu thế. e sợ cũng duy trì không được quá lâu. không tận dụng mọi thời cơ lời nói. không tốn thời gian dài. sẽ bị đời mới thần chỉ vượt qua rồi cho các ngươi một cái lời khuyên sau khi trở về đập nồi bán sắt cũng phải nhiều mua một ít thích hợp ở lại sinh mệnh tinh cầu đừng đ ồ n g cái gì tinh cầu sản nghiệp bọt biển lý luận dùng không được mấy cái thế kỷ nhìn hoàn vũ phổ biến tăng vọt cầu giá các ngươi đều sẽ cảm tạ ta lục thần đơn giản hàn huyên vài câu sau Danh hiệu là toại nam thần cùng danh hiệu là ngạc nữ thần. Bóng s á n g lấp l ó e Biến mất không còn tam tích. Một c â y s á n g lâm đến tây bán cầu. Một c â y s á n g lâm đông bán cầu. dự định phân công nhau hành động. Nanh h chóng hủy diệt địa cầu văn minh. Kế hoạch. Sách l ư ợ c Chiến thuật. Xin lỗi. không có những thứ đó. Hơi hơi sách cao hơn một chút cảnh giác. chính là bọn hắn đối với địa cầu văn minh lớn nhất coi trọng rồi, bạch, toại bóng s á n g lói lên, làm hắn lần thứ hai hiện thân thời điểm, đã đi đến nước mỹ lốt an dơ lét bầu trời, căn cối lạc hậu thành thị, so với theo d ữ liệu càng thêm hoang phế rách nát, toại k h ó e môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt nổ cười, như vậy cũng tốt, phá diệt, sau đó ban tặng tân sinh, sinh mệnh có trí tuệ làm tuyệt đại đa số sự tình, đều có một cái lý do cùng động cơ, mặc dù làm thần chỉ, cũng là như thế. Toài xem thường địa cầu văn minh sức mạnh, lại m a u toài tự đề cử mình, chủ động xin đi giết sặc ra tay, trừ bỏ muốn vào lần này thần đình chinh phục trong nhiệm vụ được càng cao hơn đánh giá bên ngoài, cũng mang theo cùng ngạc tương tự mục đích, Mâu thuẫn lý do cùng hành vi hình thức sau lưng, có cấp độ càng sâu động cơ, cho tới nay, t o a đều đang giả làm heo ăn thịt hổ, duy trì biết điều, tích lũy sớm đã đủ, khoảng cách lên cấp cũng chỉ thiếu một bước xa. Lần này, hắn phải chứng kiến đồng thời cảm ngộ địa cầu văn minh phá diệt, nhờ vào đó hoàn thiện thần cách kết cấu, tái tạo thần khu, lên cấp đến trung vị thần danh sách, thành là chân chính chúa tể một phương, ồ, đến thật nhanh a, t ỏ i đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh, ánh mắt tập trung ở cách đó không xa tóc màu cỏ lam mắt người da trắng thanh niên trên người, như là sau lưng tụng tư liệu một dạng, ngữ khí bình tĩnh nói, thượng đế p e vơ, c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả, có có thể so với hạ vị thần cấp độ chiến lực, viên tinh cầu này t r í cường giả một trong sao, nói tới chỗ này, toại khói môi dương lên, đao gọt diều đục vậy hoàn mỹ trên khuôn mặt, hiện ra một vệt vẻ d ữ t ợ n làm một tên g i ã thần, có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. ngươi nỗ lực, thiên phú cùng vận khí, ta tán thành, làm khen thưởng, ta sẽ đích thân ban tặng ngươi tử vong vinh quang, như vậy, kế tiếp, toại lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đối phương tiếng giống giận dữ, trung yên thánh quang, vô cùng vô tận ánh sáng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong hào quang này, chất chứa phá diệt khí tức, phảng phất có thể t r ô n vùi vạn sự vạn vật, rồi lại dường như nước biển, lại phảng phất v ò n g trời tinh hà, đường hoàng chính đại, căn bản không thể nào tránh né, đây dấy sức mạnh hủy diệt ánh sáng, Đem toại triệt để bao phủ, đánh g ã y hắn lên tiếng. Chỉ chục lát sau, bà quang tàn đi, toại lông tóc không tổn hại bóng s á n g hiện hiện ra, hắn sắc mặt âm trầm, không có lễ phép cấp thấp thần linh, tự ý đánh g ã y thần chỉ lên tiếng, ngươi sẽ chịu đựng không thể chịu đựng thống khổ, cách đó không xa, linh tinh quần sáng, từ từ ngưng t ụ trở thành thân hình của ze vơ. Hắn cười khổ nhìn về phía toại, rõ ràng cảm giác có thể trực tiếp trọng thương ngươi. kết quả căn bản là không có cách chúng mục tiêu, đây chính là tránh chi ra hộ sao. quả thực cùng địa cầu ôn bên trong biểu hiện giống như đúc, một điểm đều không giảng đạo lý a, thành thật mà nói, nếu như không phải sớm được đến từ tiên tri mã nhiên vật tư chiến lược viện trợ, đối mặt điều này khiến người ta không thể nào hiểu được. có thể nói quy cách ở ngoài thủ đoạn, ve v ư vào lúc này e sợ đều muốn triệt để tuyệt vọng rồi. địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả cùng thần đình lục thần chiến đấu, lại như thấp chiều không gian sinh mệnh cùng cao v ĩ độ sinh mệnh đánh cờ bình thường, trên giấy nháp tiện tay vẽ ra bé, thế nào mới có thể gây tổn thương cho hải đến trong thế giới hiện thực nhân loại đây. Càng là giao thủ, liền càng là để người tuyệt vọng, buông t h a đi. Toi biểu tình bình tĩnh mà nhìn về phía zever, quanh thân tỏa ra nhàn nhạc kim quang từ từ vặn vẹo trở thành hỏa d i ễ m hình thái, ngươi là không có cơ hội thương tổn được ta, từ bỏ dãy dua lời nói, có lẽ ta sẽ hạ thủ lưu tình, là địa cầu văn minh lưu lại một chút mồi lửa, làm khen thưởng, zever hít một hơi thật sâu, ánh mắt khiếp sợ từ từ hóa thành kiên định, cảm tạ lòng tốt của ngươi, bất quá, làm là kẻ địch, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi, t o ạ i bị hắn chọc phát cười, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, tiêu diệt ta, ở nơi nào, lúc nào, làm sao tiêu diệt ta, ve vơ hơi nheo cặp mắt lại, liền ở ngay đây, chính là ngày hôm nay, cho tới phương pháp, nói chuyện, hắn một tay v ư nắm không khí, r a s ứ c vô một cái, từ trong h ư vô lấy ra một hạt màu lam viên thuốc hình dáng bao con nhộng. Trong khoảnh khắc, màu lam bao con nhộng biến ảo trở thành một thanh lưới thẳng đường hình dáng của đao, yên t ĩ n h nằm ở trong tay x e vơ, tránh chi ra hồ. xác thực là không ràng đạo lý tồn tại, nhưng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu, tốt tốt mở mang kiến thức một chút. đây là người địa cầu p h ấ n nộ. dứt tiếng, x e vơ thân hình hóa thành lưu quang, với thuấn thiềm ở giữa, một đao bổ vào toại trên người, p h ú c thừa, kim quang ống ánh d ọ t máu bắn tung t ó é ra, ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, hình thành một dòng màn ánh sáng bảy màu, g i a h ộ sức mạnh, bị phá tan rồi, toại chỗ ngực bụng, thần huyết tung t ó é trên mặt hiện ra chen lẫn thống khổ cùng ngạc nhiên biểu tình, cái này không thể nào, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, trong tay ve v ư màu lam lưới thẳng đường hình đao hình dáng từ từ mơ hồ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn ra, hắn chậm rãi đem thượng đế quyền năng truyền vào trong đó, để đường hình đao thái trở nên ổn định lại, lúc này mới thản nhiên nói, một chiêu này, ta xưng là, tiên tri thăm hỏi, địa cầu, trung quốc, phúc kiến, nơi này, dựa vào núi kề hải, hoàn cảnh dĩ nhiên ngoài ý muốn không sai, tên là ngạc nữ thần ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới đưa mắt tập trung ở trên người tô sắc vi, dùng một loại hứng hờ ngữ khí nói, võ thần tô sắc vi, m ị lực coi như không tệ, hình tượng của ngươi, ta muốn, chờ trở, trở về thần đình sau, liền oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, Ở ngạc bên tai vang lên, đột nhiên đánh g ã y nàng lên tiếng. trong khoảnh khắc, ngạc trong tầm mắt, chỉ còn dư lại một viên không ngừng nhảy nhót trắng đen song sắc trái tim, p h ả n phất quá rồi ngàn tỷ năm, lại p h ả n phất chỉ là quá khứ một cái trước mắt, viên này màu trắng đen trái tim, đột nhiên chít xuất ra, t r ô n vùi sức mạnh, ngưng tụ ở một cây thủy chất lôi thương trên, bạo ngược bất kham sức mạnh hủy diệt, đột nhiên xuyên thủng ngạc mi t ấ m vào lúc này, tức thanh âm khàn khàn kia, ngưng tủ cô đọng là tin tức đoạn ngắn, đột nhiên ở ngạc ý thức nơi sâu xa hiện lên, danh hiệu là tiên tri địa cầu nhân loại, nắm giữ phá giải tránh chi ra hộ thủ đoạn, hắn thậm chí có thể đem phần này sức mạnh tạm thời ban tặng những người khác, kiên trì nữa ba giây, chúng ta lập tức lại đây trợ giúp, tập hợp sau. Mọi người tập trung lực lượng, lấy giết chết tiên tri mã nhiên là thứ nhất việc quan trọng. Hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm ba mươi chín năm trăm ba mươi chín thần cách lọ chứa đoạt xá bí pháp, ngạc toàn bộ thần đô nghe choáng váng, hoàn toàn rơi vào giải r a trạng thái. Thứ đồ gì, tránh chi gia hộ còn có thể bị phá g i ả i từ chứng được thần vì tới nay, Hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói tương tự nghe đồn, vẫn luôn cho rằng chuyện như vậy hầu như hoàn toàn không thể phát sinh. Rút cuộc, trong truyền thuyết, mỗi một vị thuộc về thần đình thần chỉ, chiếm được tránh chi gia hộ, đều đến từ chính sừng sừng chúng thần đ ỉ n h thượng vị thần, địa cầu như vậy vũ trụ biên hoang, biển sao sừng, trừ bỏ tín đồ tài nguyên chất lượng coi như không tể bên ngoài, còn lại tất cả tài nguyên, Đều c ằ n cỗi đến làm người muốn cười. nhưng mà, như vậy một cái văn minh cấp thấp, dĩ nhiên nắm giữ phá giải tránh chi ra hộ biện pháp, tức tính tình trầm m ù n tuyệt không giống một s ấ u ngả ngớn thần linh một dạng. Nếu nói ra những lời này, kia nhất định là có hiện thực căn cứ, đối với địa cầu văn minh ra tay thần chỉ, hiện nay chỉ có hai cái, một cái là ngạc chính mình, một cái khác là toại, cho nên nói, toài đã trúng chiêu rồi, trong lòng bất luận làm sao cũng không muốn tin tưởng, có thể sự thực thắng với hùng miện, huống chi, mi tâm truyền đến kịch liệt đau đớn, cũng làm cho ngạc thắm thiết ý thức được, chính mình không có tư cách lại suy nghĩ lung tung rồi, đứng ở trước mắt địa cầu thiếu nữ, ở được tiên tri mã nhiên trợ giúp sau đó, phá giải rơi mất thần đình tránh chi ra hộ, có đem chính mình tại chỗ đánh giết năng lực, đây tiện người địa cầu, dĩ nhiên đánh lén, ngạc trên mặt hiện ra như á c ruột vậy dữ tợn biểu hiện, nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người mặt, cũng làm cho người nhìn sờn cả tóc gáy, làm một tên vượt qua yếu ớt thần lực thần linh hạ vị thần, ngạc thần khu đã hoàn thành quá một lần tiến hóa, kết cấu trở nên càng thêm hoàn mỹ, Hầu như không tồn ở trên thân thể trí mạng thiếu hụt, mặc dù là mi tâm bị bạo lực xuyên thủng, cũng không có tại chỗ chết đi. Thậm chí, hắn thậm chí không có chịu đến trọng thương, rất nhiều năm chưa từng lính hội được đau đớn cùng nhẹ nhàng thương t h í để ngạc sự chú ý độ cao tập trung, một thân thần lực cấp tốc tụ tập lên, quanh thân t ỏ khắp nồng n ặ n g xền x ệ t khác nào chất l ỏ n g vẫy đen kịp x ư ơ n g mù. ở này trong khói đen, mơ hồ truyền ra hung thú tiếng gầm gừ, này d í p gào bên trong, chất chứa làm người ta kinh ngạc run rẩy ruột bí u y năng, mở mang kiến thức một chút ta ngạc chi công chúa chân chính, oành, ngạc lời nói mới vừa nói đến một nửa, tô sắc vi liền đột ngột chấn động trường thương, thủy chất lôi thương trên, đen kịch lệ hỏa mang theo màu xanh vàng ấm ánh lôi đ ỉ n h đột nhiên nổ bể ra đến, Oanh, sấm rền cuồn cuộn, tiếng như trời nứt, trên bầu trời, hiện ra một đạo màu tử kim ghẽ nứt, phảng phất liền ngay cả không gian cũng bị thiếu nữ một thương này triệt để vỡ ra đến, thật lâu vô pháp khép lại, mà đứng mũi chịu xào ngạc, nó đầu càng là tại chỗ nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời màu tử kim bụi, rơi ra trời cao, trong lúc nhất thời, trong thiên địa tràn ngập một luồng nhạt nhọa lại lại cực kỳ rõ ràng mùi thơm ngát mùi thơm này khác nào hoa lan trong cốc vắng rồi lại mang theo điểm hoa q u ế bánh ngọt tư vị để người không khỏi vì đó mê mùi trong nháy mắt tô sắc vi liền đã xác định một điểm nếu như có người bình thường hoặc là cấp độ không cao thực lực tổng hợp thấp hơn m ộ ư ơ i ba cấp siêu phàm giả ở đây thông qua hô hấp rút lấy này thần khu huyết nhục bụi Ngay lập tức sẽ có thể rất t i n h khiết khí huyết, thăng hoa huyết mạch, cường hóa thể phách, thuần hậu nội khí, cường tráng gân cốt, được ít lời vô cùng. những chỗ tốt này, đối tô sắc vi tới nói, chỉ có thể coi là không thể không có lợi, không có quá nhiều có ít. tuy rằng nhiên võ chỉ là tu luyện tới cửa đoạn, nhưng vạn hóa kể bên người nàng, phục chế rất nhiều loại bị động năng lực cường hóa, lực lượng tinh thần, sức quan sát, thể phách, linh hồn, nhận biết chờ khắp mọi mặt thuộc tính, đều không tồn tại bất luận cái gì đoàn b ả n sở dĩ những này đến từ ngạc thần khô huyết nhục bụi, đối với nàng mà nói, chỉ xứng làm nhiên liệu tiêu hao, bất quá, mặc dù chu vi không có cái khác người địa cầu làm người được lợi, những ngày thần khu huyết nhục bột phấn cũng không tính lãng phí. trước ngạc sử dụng chiêu thức, bất luận cái gì thực lực tổng hợp không tới chấn quốc cấp tồn tại, dù cho chỉ là xa xa nhìn một chút, đều muốn sợ vỡ mật nứt, thậm chí chịu đến không thể nhịp linh hồn thương tích. chiến đấu ở cấp bậc này, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách quan chiến, đ ầ u bị tại chỗ nổ nát ngạc, thân hình đột nhiên h ư hóa, biến ảng thành là một đảo bảy màu lưu quang, đột nhiên cùng tô sắc vi kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. chỉ chục lát sau, ngạc không đầu thân thể một lần nữa ngưng t ụ ra. trong không khí, từng mảng từng mảng giống như hạt bụi bình thường mảnh vụn từ từ biến ảng trở thành ngạc lỗ tai, tóc, bắp thịt, da rẻ cùng hai con mắt. ở vừa nãy thế tiến công bên dưới, ngạc tựa hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thất cùng ảnh hưởng. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tập trung ở trên người tô sắc vi, biểu tình bên trong hiện ra một phần nỗ lực cật lực ẩm dấu kinh ngạc cùng tham lam, thuần thiên nhiên, so với tuyệt đại đa số hạ vị thần khu càng cường, càng hoàn mỹ thần cách lọ chứa, làm một tên ngưng tụ thần cách bất mãn ba ngàn năm mới thần, ngạc trừ bỏ thiên phú gì bẩm bên ngoài, cũng có không tầm thường vận khí, một đường đi tới hôm nay, có thể nói là kỳ ngộ liên tục ở rất nhiều mấy thần chi bên trong ngạc tiếp nhận thần đình nhiệm vụ tần suất cũng là cực cao hắn mục đích thật sự cũng không g i ố n g trước hướng những đồng bạn nói như vậy đơn giản cảm ngộ văn minh phá diệt cao đẳng cơ thể sống có trí tuổi tuyệt vọng cùng hoàng sợ xác thực có thể giúp thăng hoa thần cách có trợ giúp lên cấp có thể như vậy thực sự là quá chậm Thần tầm mắt sẽ theo tự thân cấp độ tăng lên mà không ngừng chống chảy. đã từng n g ạ c vẫn cho là chính mình là cao cấp nhất thiên tài. phóng tầm mắt hoàn vũ cũng không thể có người mạnh hơn chính mình. rất tự tin có thể làm nàng chứng được thần vị ngưng tụ thần cách thành tựu yếu ớt thần lực thần linh hắn sau liền từ từ ý thức được nguyên lai không cần phóng tầm mắt hoàn vũ. dù cho vẻn vẹn chỉ là thần đình dưới c h ư ơ n g tam đại văn minh bên trong liền có vô số yêu nhiệt vậy tồn tại có thể ở thiên tư phương diện đem hắn triệt để nghiền ớp dựa vào ở thần chỉ bên trong thường thường không có gì là tư chất thiên chất ngạt đi không được quá xa liền nối liền thành liền trung vị thần có lẽ đều muốn dựa vào vận khí cùng cơ duyên không tính được ván đã đóng thuyền tỷ lệ thành công không đủ ba phần mười Thượng vị thần, nghĩ đều không cần nghĩ, ba chữ không thể, nhưng là, ở một lần văn minh t r i n h phạt trong nhiệm vụ, ngạc tìm tới nhị thiên cải mệnh biện pháp, đó là tên là đoạt xá trung cực bí k í p tuy rằng một c á c h độc lập linh hồn ở sinh mệnh trong lịch trình, vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng dù vậy, nó cũng làm cho ngạc nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng, kết hợp thần chỉ năng lực, n g ạ c có thể rất hoàn mỹ cướp đoạt một tên cao đẳng sinh mệnh có trí tuổi cá thể toàn bộ thân thể thiên phú cùng linh hồn thiên phú. Sở dĩ, n g ạ c mới sẽ tần số cao tiếp nhận thần đình nhiệm vụ, chung quanh du lịch, nỗ lực tìm kiếm một cách thích hợp thần cách lọ chứa. Vốn là Hắn đã làm tốt bôn ba chinh phạt mấy vạn, mười mấy chục ngàn năm chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ đến, đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, có võ thần tên địa cầu nhân loại thiếu nữ, bất luận là linh hồn thiên phú cũng hoặc là nhục thân thiên phú, đều cường hãn đến để ngạc thèm nhỏ g ã i ba thước, thần trực giác, để hắn mơ hồ ý thức được nếu như có thể thành công đoạt xá tô sắc vi, e sợ không tốn thời gian dài, hắn liền có thể hoàn thiện thần cách kết cấu, triệt để lên cấp đến trung vị thần cấp độ, Hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười tám, chương năm trăm bốn mươi năm trăm bốn mươi lục thần vơ i sơ bảy tỷ địa cầu nhân loại, ở ngạc xem ra, tô sắc vi xuất hiện, chính là mình này hơn ba mươi thế kỷ tới nay tích góp lại toàn bộ vận khí thể hiện lớn nhất, trong nháy mắt, thiếu nữ tư liệu ngay ở ngạc trong ý thức nổi lên. c h ấ n quốc cấp siêu năng lực văn hóa giác tình g i ả Thắng ngộ thạc h siêu năng lực hệ thống. Sác thực rất không ràng đạo lý. không chỉ có không khoa học, cũng cùng thần học cách biệt. thậm chí ngay cả ma pháp cùng an thuật hệ thống đều không thể giải thích. nếu như đoạt xá tô sắc vi sau, có thể đem văn hóa bảo tồn lại lời nói. ngạc dám khẳng định mình nhất định có thể nhất phi trùng thiên, bất quá, coi như không có cách nào bảo lưu vạn hóa, cũng không ảnh hưởng toàn c u ộ c rồi. trước mắt cái này địa cầu thiếu nữ thiên phú tiềm năng, chính là thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên không dự định trực tiếp giết chết ta, mà là có mưu đ ồ khác, tô sắc vi đuôi lông mày hơi n h í u màu hổ phách trong con ngươi xẹt qua một vệt hàn mang, t h ủ y chất lôi thương ngang qua trời cao trên c h á n một tia tóc mái theo gió phiêu dung không đáng kể rồi có âm mưu gì tính toán đều phóng ngựa đến đây đi quản nó cái gì yêu ma r ù ộ quái thần tiên phật đà võ thần phía trước tuyệt không có địch thủ nói tất thiếu nữ thân hình hóa thành lưu quang mang theo huyết chí tiến lên khí thế dường như chim diều hâu kích tháng sao trổi tập không bình thường, r ế t hướng đến từ thần đình thần chỉ, địa cầu, u a đo thủ đô, kito thành bầu trời, bốn tôn thần chỉ chính đang tiêu hao tín ngưỡng chi lực, tiến hành cao tốc ý thức giao lưu, đánh giá thấp đối thủ rồi, không nghĩ tới địa cầu nhân loại bên trong, dĩ nhiên có nắm giữ loại bỏ tránh chi ra hộ tồn tại, chúng ta phải đi chợ giúp ngạc cùng toại, bằng không lần này t r i n h phạt nhiệm vụ đánh giá sẽ hạ thấp rất nhiều. c h ợ giúp đánh giá ý kiến của ta là lập tức rời đi địa cầu từ bỏ nhiệm vụ lần này vạn sự đều muốn lấy ổ n thỏa vi tiên chúng ta ồn có vô cùng vô tận tuổi thọ làm việc nhất định phải c ẩ n thận một chút tán thành thần kẻ địch lớn nhất là ngạo mạn cùng quá độ tự tin ở thần đình văn bia bên trong ghi chép cũ thần cùng mấy thần nhóm đủ loại cách chết đã bị hủy diệt áo tháp đây khắc ả n o thuật văn minh có một câu nói ta là tán thành cái gọi là thần chỉ cũng chỉ có điều là khá là mạnh mẽ sinh mệnh cá thể mà thôi đã có bị giết chết khả năng chúng ta liền muốn ngăn chặn khả năng này bên người ba tên đ ổ i hữu hai cái muốn chạy đường một cái muốn đánh trợ giúp tức tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lói không ngớt Cấp tốt trả lời ý của ta là, tập trung hỏa lực giết chết rơi tiên tri mã nhiên. cứ như vậy, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Võ thần, huyền tiên, thượng đế những ngày đỉnh tiêm địa cầu siêu phàm cường giả tuy rằng thực lực không yếu, nhưng không có cách nào phá giải tránh chi ra hộ. có mạnh đến đâu, cũng đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần không có tiên tri mã nhiên cung cấp g i a h ộ đang đối mặt bọn họ thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp đứng ở thế bất bại, làm cái này lâm thời tiểu đội trưởng, ở loại này chiến lược quy hoạch phương diện, ta có quyền quyết định, ta cũng không muốn dùng quyền lời áp bức các ngươi, chỉ muốn dùng sự thực cùng đạo lý thuyết phục các ngươi, liền như vậy xám xịt trốn về thần đỉnh, cũng không phải là không thể, nhưng các ngươi nhất định phải cân nhắc tốt hậu quả trừ bỏ cút thưởng lọc sạch cùng ở bề ngoài trừng phạt bên ngoài tiểu đội chúng ta lục thần còn sẽ trở thành mấy cái thế kỷ tới nay cái thứ nhất chấp hành trinh phạt nhiệm vụ thất bại đội ngũ sắp trở thành thần đình xỉ nhục sau khi trở về gánh lấy rác rưởi cùng vô năng giả xưng hô cũng không phải không thể chịu đựng then chốt ở chỗ phía trên các đại lão sẽ làm sao đánh giá chúng ta liệu sẽ có đem chúng ta trực tiếp xếp vào vô giá trị bia đỡ đạn trong danh sách trước ta có nhắc qua chứ thích hợp cư trú tinh cầu giá cả ở tăng lên không ngừng thần đình chư thần bắt đầu nội quyển đối ngoại chiến tranh khuyết đại đã là khuyên hướng tất nhiên rồi chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này liền rất có thể chết ở sau đó trong nhiệm vụ Nếu như chúng ta tập trung lực lượng, giết chết mã nhiên, khống chế cầu văn minh, khai quật ra hắn ẩm dấu bí mật, kia đủ để loại bỏ tránh chi ra hộ bí mật, có thể từ trong này được chỗ tốt, e sợ muốn xa nhiều thần đình khen thưởng, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, thời đại sẽ không chờ đợi bất luận cái gì thần, cơ hội cần chúng ta chính mình đi tranh thủ, đi sáng tạo, tức nói rất đúng chỗ, lợi và h ạ i phân tích rõ rõ ràng ràng, nguyên bản hai cái không quá đồng ý tiếp tục ngốc trên địa cầu thần chỉ, cũng đều ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ chỉ c h ú t lát sau, đều bị hắn nói phục, đồng ý tức cái nhìn, tốt lắm, kế tiếp làm sao bây giờ, tức nếu ngươi đã có quy hoạch, kia cứ nói thẳng đi, gia nhập cái này lâm thời tiểu đội trước, Ta đặc biệt tìm đọc quá mọi người tư liệu. Ta phát hiện lý lịch của ngươi cùng nhiệm vụ ghi c h ấ p đều rất đẹp đẽ. có thể nói hoàn mỹ. hơn nữa, có người nói có mấy cái chung vị thần đều rất xem trọng ngươi. sở dĩ, ta quyết định nghe ngươi. ta cũng vậy. các đồng đội quyết định, để tức phi thường hài lòng. hắn k h ẽ gật đầu, ngữ khí vững vàng nói. từ g á n g lâm bắt đầu từ giờ khác đó, ta cũng đã ẩ n nấp trừ toại cùng ngạc bên ngoài hết thầy đội viên khí tức, đem hết thầy tung tích đều triệt để che lấp, địa cầu vệ tinh dò xét, phát hiện không được c h ú n ta. tiếp đó, ta sẽ xâm lấn địa cầu mạng lưới, khóa chặt tiên tri mã nhiên phương vị, sau đó c h ú n ta liên thủ, trực tiếp tập hỏa đem nó x ế p chết, nói tất tức c h ầ m rãi khép lại hai con mắt. chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. không t r a được. liên quan với tiên tri mã nhiên tư liệu. là chống s ố n g cái gì đều không t r a được. trình độ như thế này tin tức mã hóa. đã đạt đến lưới trời cấp độ rồi. khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ. cùng trong tài liệu biểu hiện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. không chờ tức nói nhiều cái gì. một bóng người liền đột ngột xuất hiện tại bốn thần trước mặt. đó là một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu niên tóc trắng đen. đối phương khí chất ngây ngô lại tang thương. rõ ràng cho người một loại trơn bóng như ngọc quân t ử khiêm tốn ấn tượng. trong tay lập lò lạnh léo hàn mang lưới thẳng đường đao. rồi lại tuyệt không giống như là trang trí. mâu thuẫn bên trong hiện ra hài hòa thống nhất. để thần vô pháp đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, tức mạnh mẽ c h ấ n định tâm thần, cắn chặt hàm răng, nhìn về phía này thiếu niên tóc trắng đen, địa cầu tối c ư ờ n g siêu phàm sinh mệnh, cái thứ nhất đặt chân l í n h vực của thần tiên tri. mã nhiên, cách đó không xa thiếu niên tóc trắng đen như là không nghe thấy hắn lời nói một dạng, chỉ là nghiêng đầu đi, không biết được ở nói chuyện với người nào, hồng, Thay ta cảm tạ một hồi quan chắc già, có chút non n ư ớ c thiếu niên âm, từ nền đen viền bạc áo gió trong túi truyền ra. Atino tiên sinh để ta chuyển cáo ngài chân chính phải nói tạ người là hắn mới đúng. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể cung cấp một ít mơ hồ tình báo, khuyết thiếu ra chiến trường dũng khí cùng năng lực, giống ngài người như vậy, mới là đáng giá nhất kính phục tồn tại, mã nhiên cũng không biết được. những câu nói này bên trong có hay không hồng hàng lậu ngược lại không ảnh hưởng toàn cục đại thể ý tứ truyền đạt quá liền được rồi thân ở italia quan chắc giả tino dựa vào chữ x a n h là cứu cực nhận biết siêu năng lực trợ giúp mã nhiên khóa bình tĩnh tâm thần đình r á n g lâm giả nhóm phương vị đồng thời thông qua hồng đem tin tức tinh chuẩn truyền tới sở dĩ mã nhiên mới có thể ở thần đình giáng lâm giả nhóm tạo thành phá hoại trước chạy tới hiện trường tiện thể nhất lên ở quan chắc giả tino xem ra hồng tức là du hí chủ thần huyền vào giờ phút này tức cảm giác rất kỳ quái rõ ràng mã nhiên xuất ngôn rõ ràng mồm miệng rõ ràng chính mình nhưng căn bản nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật Muốn thừa dịp đối phương nói chuyện phân thần thời điểm đánh lén, rồi lại bị một loại sức mạnh thần bí cản trở dừng. cái ý niệm này vừa mới bay lên, liền triệt để tiêu tan. ngươi quá bất cần, mã nhiên, nặng nề âm thanh từ đầu khôi bên trong truyền ra. tuy rằng tính mạng của ngươi từ trường so với trong chúng ta bất luận c á c h nào đều mạnh hơn. nhưng lấy một địch bốn, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. nghe nói như thế, mã nhiên khói môi hơi dương lên, trong mắt hiện ra mấy phần ý cười. s a i rồi, không phải ta một mình đấu bốn người các ngươi, là các ngươi sáu vị thần chỉ đối chiến bảy tỷ địa cầu nhân loại. Dứt tiếng, lần lượt từng bóng dáng ở bốn phía hiện hiện ra, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê kích cao b ố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười tám chương năm trăm bốn mươi một năm trăm bốn mươi một xích đạo bia thần chiến trường một luồng vô hình có chất thần niệm từ tức trong thân thể đ ẩ y ra bởi vì mang theo kiểu che kín m ũ giáp để người không thấy rõ hắn biểu tình có thể tức ngữ khí vẫn cứ hiển lộ ra hắn nội tâm không bình tĩnh cái này không thể nào chỉ là phàm nhân làm sao có thể tránh thoát thần chỉ nhận biết, chỉ là một đám nắm giữ cấp thấp siêu phàm sức mạnh thổ dân, bằng cái gì có thể n é qua bọn hắn tra xét năng lực, vô số tầm mắt khác nào đao nhọn bình thường, mạnh mẽ xẻo ở bốn thần trên người, tức có thể cảm giác được, những người địa cầu này trong ánh mắt, chất chứa thông thường hoảng sợ cùng kinh hoàng, ngoài ra, còn mang theo một ít xa lạ đồ vật, đó là, một mất một còn quyết tuyệt sát ý, thay cái thời gian, chuyển sang nơi khác, bị một đám phàm nhân như vậy nhìn, tức chỉ sẽ cảm thấy thú vị. hiện tại, hắn cảm giác cả người khó chịu, buồn bực không thể tả, đám này người địa cầu làm sao dám dùng ánh mắt như thế nhìn thần, cảm nhận được sao, mã nhiên đứng ở bốn thần trước mặt, thần thái hờ hứng, ngữ khí bình tĩnh, hiện ra ung dung không vội, bảy tỷ địa cầu trí tuệ của nhân loại, vũ lực, đấu trí cùng tâm ý, bất luận là tức trước đánh lén ý nghĩ bị ngăn lại, cũng hoặc là thủ hộ giả bên trong tổ chức các chiến hữu ẩ n thân tiềm hành. trên thực tế, đều là sớm bố trí xuống hữu văn ở kiến công. ngược lại, mã nhiên hiện tại đã đăng lâm địa cầu siêu phàm vương tỏa. bất luận biểu hiện ra bất luận cái gì siêu quy cách năng lực đều không cần quá giải thích thêm một cái phổ thông đi làm tục trong tài khoản đột nhiên thêm ra mười triệu sẽ đưa tới các loại điều tra thậm chí bị đeo lên lượng lớn tài sản không rõ lai lịch tội mà ở phúc bố đây trên bảng đứng hàng đầu đại phú hào trong tài khoản thêm ra mười triệu nhưng sẽ không có cái gì người lưu ý coi như biết rồi cũng chỉ là làm một lần không muốn người biết thành công đầu tư. đồng lý, nhiên v õ lên cấp cũng tốt, cùng thương minh các bá chủ giao lưu tỉnh ngộ cũng được, khán giả nhóm đều sẽ tự động hoàn thành não bộ, đưa ra nhất hợp tình giải thích hợp lý, nghe được mã nhiên lời nói sau, tức trầm m ặ t không nói, đưa ra đáp lại, là một tên khuôn mặt cùng thân thể có c h u n g tính hóa thần chỉ, run dế nhiều hơn nữa, cũng trung quy chỉ là run dế thôi, n à y thần âm thanh cũng rất khó phân biệt ra nam nữ, như là chính ở vào b i ế n tiếng kỳ thiếu niên, hắn lấy xuống cùng tức giống như đúc kiểu che kín mố giáp, đem mố giáp tiện tay ném ở một bên, hiện ra tuấn tú thanh tú tinh xảo mặt, chợt ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, trong lời nói, trên người mang theo một luồng tự kiêu trung nhị khí tràng, Nắm giữ tiên tri tên gọi địa cầu nhân loại, thiên phú của ngươi cùng nỗ lực, thắng được ta tôn trọng, ngươi có tư cách biết được ta thần tên, nói tới chỗ này, trung n h ị thần chỉ tiếng như trung lớn, sóng âm nối liền trời đất, rung động tầng mây tiêu tan, đại địa cũng theo đó rung động, hồ nước cùng trong vũng nước thủy dịch cũng nổi lên từng cơn sóng gợn hoang, nhớ k ỹ rồi. đưa ngươi đưa vào v ĩ n h h ằ n g n g ủ say chi hương, là đến từ thần đình thần chỉ, hoang, trong sóng âm này, chất chứa sức mạnh kinh khủng, thậm chí liền ngay cả ở vào nơi cực xa thêm kéo thêm lời thôn xích đạo kỷ niệm đại bia, cũng bị hoang âm thanh c h ấ n ra vết sản n ứ c phát ra kèn kẹt vỡ tan tiếng, ngược lại là năng lực chịu đựng càng yếu hơn phổ thông những người đi đường, tựa hồ chịu đến sức mạnh vô hình bảo vệ, chỉ là zip gào lên chạy trốn ra, cũng không có bị tính thực chất thương t ổ n nói tất, danh hiệu là hoang trung nhị thần chỉ quanh thân lam quang mịt mờ. thời gian trong trước mắt, liền hóa thành một đoàn lưu quang, tựa hồ muốn lập tức đem mã nhiên g i ế t c h ế t tại chỗ. có thể hắn còn chưa kịp phát động chân chính tiến công, liền bị chặn lại đi, chặn lại hắn, cũng không phải là mã nhiên. cũng không phải bất luận cái gì một tên người địa cầu mà là hắn đội trưởng tức tại sao muốn ngăn ta thần uy nghiêm không dung mạo p h ạ m hoang nhìn tre ở mình và mã nhiên ở giữa lâm thời đội trưởng sắc mặt khó coi nói những người địa cầu này hành động mặc dù là ở thần đỉnh cũng là không thể tha thứ trọng tội bọn họ vị trí văn minh cùng chủng tộc đều phải bị triệt để tuyệt diệt không như vậy, không đủ để cỏ rửa tội n g h i ệ p của bọn họ, không đủ để tái tạo thần đình uy nghiêm, đứng ở hoang cùng tức bên cạnh hai tên thần chỉ cũng không nói lời nào, bọn hắn duy trì biết điều, chỉ là yên lặng mà đem tầm mắt ném ở tức trên người. hiển nhiên, bọn hắn cũng là tán thành hoang cử động, đồng thời đối tức phản ứng hoàn toàn không có thể hiểu được. xác thực, tiên tri thiên phú của mã nhiên tài t ỉ n h Cao đến để Huống ầ thần n ngạc nhiên. Mặc dù là không cân nhắc phá giải, tránh chi ra hộ thủ đoạn. Hắn nhân vật như vậy, Phóng tới trong thần đình. Cũng là cũng tồn giải gặp tại. Mặc chi cái có phá hộ thủ thế khó thể phải tới một trăm một dù là là kỷ vật ra vậy. vị chi, mã nhiên ra đời ở Thâm sơn cùng cốc địa cầu văn minh, chưa từng thấy cái gì cảnh đời, lại có thể bỗng dưng sáng tạo ra loại bỏ tránh chi ra hộ thủ đoạn, cân nhắc đến điểm này, đ ừng nói hơn trăm cái thế kỷ, coi như là từ thần đình sáng tạo nguyên niên tính lên, mãi cho đến hiện tại, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp q u a từng nghe nói bất luận c á c h nào ở thiên tư phương diện có thể cùng mã nhiên sánh ngang sinh mệnh cá thể, ái tài chi tâm, thần đều có chi, giống mã nhiên nhân vật như vậy, nếu như có thể thu phục, tùy ý ra roi lời nói, có thể thu được chỗ tốt, là được lợi bất tận, có thể vấn đề ở chỗ, tham lam thường thường là thu nhận thần chỉ ngã xuống lớn nhất nguyên tội, làm một nhân tài có rồi xúc phạm tới thần năng lực sau, người kia mới cũng không thể xưng là nhân tài rồi, đó là ác ma, là ma duyệt, là không thể tha thứ, nhất định phải lập tức giết chết quái vật, tức không có quá nhiều giải thích, cố nén mắt trợn trắng kích động, nhìn về phía mã nhiên, hắn vừa nãy đều đã nói qua rồi. mã nhiên sinh mệnh từ trường so với bốn thần bên trong bất luận c á c h nào đều cường, cũng không biết được ai cho những này nhược trí đ ộ i hữu tự tin, để bọn hắn nghĩ đi theo mã nhiên một mình đấu, quần ẩ n không thơm sao. nghĩ như vậy, hắn ánh mắt tập trung ở trước người mã nhiên một mảnh hư vô bên trong. nhìn thấy tình cảnh này, mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u bị phát hiện a tuy rằng chỉ là hạ vị thần nhưng có thể làm đơn độc mang đội đội trưởng xác thực có bản lĩnh so với cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa một d ạ n g hoang ta càng muốn biết tên của ngươi sưng hô như thế nào vừa mới cái kia khuôn mặt tinh xảo tuấn tú trung tính hóa thần chỉ tên gọi nghe tới cùng mã nhiên thông qua ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng có chút tương tự nhưng là theo mã nhiên, ở không cân nhắc sức chiến đấu tiền đề dưới, chính mình hồng có thể so với đến từ thần đình hoang mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Chí ít, ở trí tuổi thuộc tính phương diện, siêu cấp số liệu sinh m ì n h hồng có thể triệt để nghiền ế p vị này đến từ thần đình trung n h ị thần chỉ. nghe nói như thế, bị không để ý tới hoang c h á n nổi gân xanh tách, nguyên bản khoác vai mái tóc dài màu bạc kim không gió mà bay, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ tức giận đừng kích động tức thăm thắm mở miệng nói những người địa cầu này rất nham hiểm vừa nãy nếu như không phải ta ngăn ngươi ngươi hiện tại e sợ đã chết rồi lời này ở hoang nghe tới quả thực như là nói mơ giữa ban ngày giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng nghi vấn thời điểm lại kinh hãi phát hiện ở mình và mã nhiên ở giữa xuất hiện một miếng thịt mắt không thể phát hiện, không thể đụng vào nhưng thần lực lại có thể đo lường ra đến mặt bằng, hoang phục hồi tinh thần lại, hít vào một ngụm khí lạnh.